Trường 826, Ú Liên kiếm bạo. Thánh Long Chi Tử cùng Trấn Long Chi Tử ở giữa buồn nguyên, đó là khả di cảm ứng. Trừ phi có đặc thù đích thủ đoạn khả dĩ ẩn tàng. Hòa viêm vũ cùng hỏa viêm kha vây quanh đường sinh, vẻ mặt trêu tức đánh giá đường sinh. Thần huyền cảnh sơ kỳ. Trường ngư đường sinh, ngươi hơn một vạn năm qua đi, rõ ràng còn dừng lại tại thần huyền cảnh. Xem ra ngươi liền Trấn Long Tam kiếp công đều không có tu luyện song cả, liền Trấn Long Chi Tử hậu tuyển người cũng đều không phải Quả nhiên là phế vật một cái, làm chúng ta thất vọng. Hỏa Viêm Vũ lắc đầu, trong con ngươi hiện lên một vòng thất vọng chi ý. Trước mắt Đường Sinh tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, chứng minh đường sinh trên người cơ duyên số mệnh mệnh số đều không cao. Bọn hắn vốn tưởng rằng tới giết một con cá lớn, không nghĩ tới cái này con cá hơn một và năm, cũng còn không có trưởng bao nhiêu. Đường Sinh cũng rất chân thành đánh giá trước mắt Hỏa Viêm Vũ cùng Hỏa Viêm Kha. Hai tên gia hỏa đều là thần hoàng đỉnh phong, nhìn về phía trên, Vì thế không thể so với năm đó hỏa viêm thiên hồ yếu bao nhiêu. Ta dẫn các ngươi thất vọng không sao. Chính yếu nhất, đó là các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đường sinh thản nhiên nói. Hoác hoác. Trong thức hải tiểu hỏa, đã sớm đợi nhịn không nổi. Ra tay đi. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa đại hỉ. Ý niệm trong đầu khẽ động, nó dẫn động đường sinh trong chữ vật giới chỉ thần tinh buồn nguyên. Lập tức, trung quanh hư không đốt cháy hắn hừng hực ngọn lửa màu tím Hỏa Diễm nhộn nhạo lấy khủng bố khí túc, lập tức đem bên ngoài cửa ra vào cho phong bế. Nhìn xem chung quanh hỏa diễm đốt cháy, Hỏa Viêm Vũ cùng Hỏa Viêm Kha sắc mặt đều khê biến. Bọn hắn đều từ nơi này tử sắc đốt cháy trong ngọn lửa, cảm nhận được một cổ không kém hơn bọn hắn khủng bố khí tức. "Trương Ngư Đường Sinh, xem ra chúng ta là xem thường người rồi." Hỏa Viêm Kha nói xong, hắn và Hỏa Viêm Vũ liếc nhau. Kẻ này thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn thấp như vậy. "Chúng ta đồng loạt ra tay." Hỏa viêm vũ lặng lẽ chuyển âm cho hỏa viêm kha. Ra tay. Hỏa viêm kha gật gật đầu. Lời nói rơi xuống, hắn đã xuất thủ. Theo bọn họ, đường sinh triệu hắn đi ra biển lửa, bọn hắn trước hết nhập làm chủ nhận định đường sinh là thuật tu. Cho nên, hỏa viêm kha ra tay tầm đó, lập tức lấn thân mà vào, muốn cùng đường sinh cận chiến. Hỏa viêm kha là kiếm tu. Hắn cầm trong tay một thanh thần kiếm, cho đến phá vỡ biển lửa, chém giết hướng đường sinh. Tiểu hỏa Nơi nào sẽ khiến cái này ra hỏa công kích được đường sinh láo đại trước mặt? Ý niệm trong đầu khẽ động, trong biển lửa ngưng tụ 108 cái hỏa diễm cự nhân. Từng cái hỏa diễm cự nhân cũng như cùng tu sĩ giống như, tản mát ra thần dương cảnh khủng bố khí tràng. Chúng cầm trong tay một thanh nũ liên chi kiếm. Rõ ràng dựa theo thiên cương địa sát chi trận thế, đem hỏa viêm kha cùng hỏa viêm vũ vây vào giữa. Cái này trận thế vận chuyển huyền ảo, đường sinh ở bên cạnh rõ ràng xem không hiểu. Ồ, đường sinh người Không nghĩ tới tiểu hỏa còn có như vậy một tay. Vâng. Hỏa viêm kha trong tay thần kiếm nên hướng một cái hỏa diễm cự nhân. Phá cho ta. Hắn cho rằng ngọn lửa này cự nhân bất quá là đường sinh ngưng tụ thuật pháp, không đủ gây sợ. Ai biết, cả hai đụng nhau. Hắn nếu không nhìn không ra tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, ngược lại bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cho chảm đã bay. Tại trên lực lượng, giờ phút này hỏa viêm kha còn yếu tại tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân. Một cái hỏa diễm cự nhân còn như thế. 108 cái hỏa diễm cự nhân liên thủ, uy lực lại là kinh khủng cờ nào. Kẻ này đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp đại trận a? Hỏa Viêm Kha hoảng sợ. Bên kia với tư cách huyết tu Hỏa Viêm Vũ, cũng giống như thế. Hắn kích phát trên người hỏa long huyết mạch, trực tiếp cùng một cái hỏa diễm cử nhân chống lại một kích, hắn đồng dạng cũng bị đánh bay. Trốn. Chúng ta không phải kẻ này đối thủ. Hỏa Viêm Vũ truyền âm cho Hỏa Viêm Kha, trong nội tâm đã không có ngọn nguồn. Vốn tín tâm tràn đầy tới nơi này hành hạ đồ ăn có thể bóp chết đường sinh cái này chấn Long Chi tử hậu tuyển người, không nghĩ tới, bọn hắn ngược lại là biến thành đưa tới cửa đồ ăn. Tiểu hỏa nơi nào sẽ lại để cho hai người kia đào tẩu? Hắn 108 cái hỏa diễm cử nhân vận chuyển thiên cương địa sắt kiếm trận, lập tức, tại trong đại trận, kiếm khí phóng lên trời. Nên dốc sức liệu mạng rồi. Hỏa viêm vũ nói ra, bọn hắn với tư cách thánh Long Chi tử hậu tuyển người, không phải là không có trải qua nguy hiểm như vậy, thế nhưng mà mỗi một lần đều có thể biến nguy thành An. Bởi vì trên người của bọn hắn có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số tại thân. con lần này, bọn hắn cho rằng cũng đồng dạng. Hai người đồng thời đốt cháy mệnh nguyên, thi triển long tộc đặc thủ tế tự chi thuật. Lập tức, lực lượng của bọn hắn tăng lên gấp 2 nhiều. Xông. Hai người này ngay ngắn hướng hướng phía một cái phương hướng, muốn phá vòng gây. Bên kia đường sinh chứng kiến hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha hai người muốn phải liều mạng. Hắn những mày, cho rằng tiểu hỏa hội ngăn không được. Đang muốn ra tay Lão đại, Ta một người là được rồi. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh muốn ra tay, nó lập tức lớn tiếng hô. Người được hay không được? Đường sinh hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Tiểu ra hỏa lớn tiếng quát. Đường sinh nhìn thấy tên tiểu tử này như thế tín tâm tràn đầy, hắn cũng tiểu nhịn xuống không có ra tay. Bất quá người của hắn, đã sớm tại lối vào trong coi. Một khi hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha nổi bật tiểu hỏa phong tỏa, như vậy hắn tiểu lập tức ra tay đánh chết. Nhưng mà, kế tiếp một màn này Tiểu hỏa đích thủ đoạn, viễn siêu đường sinh tưởng tượng. Tiểu hỏa 108 cái hỏa diễm cự nhân, dựa theo thiên cương địa sắt đến vận chuyển, trận thế ở trong, kiếm khí tung hành. Dầm dầm rầm. Cho dù là Hỏa Viêm Vũ cùng Hỏa Viêm Kha hai người đốt cháy mệnh nguyên, giờ phút này tại đây kiếm khí tung hoành thác cổ, xoắn giết phía dưới, cũng chỉ có đau khổ ngăn cản phần. Năng lượng của bọn hắn phòng ngự cháo, tràn đầy nguy cơ, tùy thời cũng có thể bị tiểu hỏa kiếm khí cho công phá. Cường đại như vậy, Đường sinh ngược lại là phi thường ngoài ý muốn nhưng mà càng thêm lại để cho hắn ngoài ý muốn vẫn còn đằng sau. U Liên kiếm bạo. Theo tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động, chỉ thấy toàn bộ thiên cương địa sắt kiếm trận, đột nhiên tầm đó, một cái U Liên pháp tướng hình thành, bao phủ tại trong đại trận. Toàn bộ đại trận trận thế vận chuyển, bắt đầu dựa theo U Liên pháp tướng áo nghĩa tại vận chuyển. Đúng lúc này, 108 cái hỏa diễm cử nhân ngay ngắn hướng tự bảo ra. Vâng! Đồng thời một tiếng vang thật lớn cực lớn năng lượng mãnh liệt mà ra, 108 cái thần dương cảnh đỉnh phong cường giả tự bạo, đó là hạng gì vì thế. Hơn nữa, cái này 108 loại tự bạo khủng bố năng lượng, dùng một loại u liên áo nghĩa, quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, mang theo một loại thần bí kiếm ý thiết các, cắt, cùng bé nhọn, lại dẫn thời gian ăn mòn cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đây là hỏa viêm kha cùng hỏa viêm vũ loại này cấp bậc cường giả, tại tiểu hỏa loại này tự bạo trước mặt, tự như là cự nghiền áp phía dưới một cái con sâu cái kiến Lập tức tiểu mất đi ra. Hòa viêm kha, hỏa viêm vũ, chết. Hai người này trước khi chết, mới biết được trước mặt bọn họ đường sinh, đến tuột cùng có nhiều khủng bố. Đường sinh cũng sửng sờ ở sảng khoái chàng Trước mặt cái này tự bạo năng lượng, luận như thế, chỉ sợ đã đã vượt qua thần đế cấp bậc đi à. Kinh khủng hơn, hay là cái này cổ tự bạo năng lượng, thực sự không phải là không thể khống, mà là có thể khống. Tự bạo qua đi, toàn bộ năng lượng cũng không có tàn sát bởi bãi mà ra. Mà là hướng phía trung tâm một điểm tụ tập Sau đó hình thành một đóa tử sắc U Liên Tử sắc U Liên chậm rãi bay trở về đến đường sinh trước mặt Sau đó hóa thành tiểu hỏa phân thân Lão đại, như thế nào đây? Ta mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu Chiêu này gọi là U Liên kiếm bạo Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô Giết hết hai cái địch nhân về sau Tên tiểu tử này phi thường hưng phấn chương 827 Đều đi tìm cái chết Đường sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại Toàn bộ kiếm đầm lại khôi phục bình thường U Liên kiếm bạo. Rất không tệ danh tự. Lúc trước người nếu là lĩnh ngộ cái này U Liên kiếm bạo, chúng ta chém giết hỏa viêm thiên hổ vậy đơn giản nhiều hơn. Đường sinh cười nói. Hắn sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, tỏ vẻ tán thưởng. Một chiêu này vi lực, có thể nói, hôm nay gần với đường sinh ẩn giấu thủ đoạn chu thiên huyết kiếm. Cho dù là đường sinh, hắn cũng hiểu được, nếu là không có cổ quái 12 kinh mạch hộ thể, hắn chưa hẳn ngăn cản được tên tiểu tử này U Liên kiếm bạo một chiêu này Đây là đã vượt qua thần đế cấp bậc đích thủ đoạn. Đây đều là đến từ người truyền thừa. Đường sinh lần nữa hỏi. Ừ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, tại đường sinh trong lòng bàn tay, ngược lại là rất hưởng thụ đường sinh bốt ve. Người cái này truyền thừa, thật không đơn giản. Đường sinh nói ra. Hắn cũng đã nhận được tinh huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ chính thống đạo nho truyền thừa. Hai người này đều là thần chi bước thứ 9 đỉnh phong cường giả. Thế nhưng mà. Đạt được truyền thừa là một sự việc. Có thể hay không đem cái này truyền thừa linh mộ, hòa hợp chính mình thần thông tuyệt học, lại là một sự việc. Dù sao, Tinh huyến kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ độ vật, đó là bọn họ chính mình linh ngộ. cái phù hợp bọn hắn tánh mạng buồn nguyên đồ vật, đó là không có khả năng phù hợp đường sinh tánh mạng buồn nguyên. Có thể đường sinh cảm giác tiểu hỏa lấy được thần bí kia u liên truyền thừa, phảng phất trời sinh tiểu cùng tiểu hỏa phù hợp đồng dạng. Lao đại, ta còn có rất nhiều thứ đồ vật đều không có học. Bất quá, ta có lẽ rất nhanh sẽ đột phá đến thần hoàng. Tiểu gia hỏa nói ra, yếu lĩnh ngộ pháp tắc chi tâm mới có thể trở thành thần hoàng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều cần tiến vạn thần chi điện ở bên trong lĩnh ngộ. Nhưng là tiểu hỏa tên tiểu tử này lại không cần, phản phất nó hú liên trong truyền thừa thì có pháp tắc chi tâm đồng dạng. Vậy ngươi muốn nhanh lên lĩnh ngộ đến thần hoàng. Ta có một loại cảm giác, cái này trấn long chi tử cùng thánh long chi tử đại chiến, rất nhanh muốn tiến đến. Đường sinh nói ra, hoác hoác. Tiểu gia hỏa ngoan ngoan gật đầu. Chém giết hỏa viêm Vũ cùng hỏa viêm kha về sau đường sinh ý định đi ra bên ngoài nhìn xem hắn nếm thử liên lạc chủ kiếm vi gì hay, lại phát hiện liên lạc không được đi tới chủng kiếm vi gì hành cùng đường sinh mới phát hiện chủng kiếm ý địa bị phong ấn hắn đem chủng kiếm vi để bỏ niêm phong đi ra đường sinh cái kêu hỏa viêm Vũ cùng hỏa viêm kha bị ng đánh lui sao. chủng kiếm y nhìn thấy đường sinh lúc trong nội tâm thở phào một cái bọn hắn bị ta chém giết đường sinh thản nhiên nói chém giết Như vậy cũng tốt. Chủng kiếm y trong nội tâm rung động, không nghĩ tới đường sinh thực lực so nàng suy nghĩ giống như còn muốn khủng bố. Tất nhiên là ta tại kiếm chủng chi điệu tin tức, đã để lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ cái này đoạn thời gian, sẽ có càng nhiều nữa thánh long chi tử hậu tuyển người đến đánh chết ta. Ta không nghĩ các ngươi đã bị liên quan đến, cho nên, tông chủ, nếu là có thể, người tiểu dẫn người rời xa nơi này đi. Đường sinh nói ra, hôm nay hắn có chú thiên huyến kiếm cái này tâm áp chủ bài tại. Lại có tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo, hắn không sợ bất luận cái gì cường giả. Cho nên, Thánh Long Chi tử hậu tuyển người tới giết hắn. Hắn cầu còn không được. vừa vận hiện tại cũng là tích xúc cơ duyên, số mệnh, mệnh số thời điểm. Đại kiếp nạn buông xuống. Lúc này không hăng hái mà lên, càng đại khi nào. Ta cái này dẫn người ly khai kiếm chủng thần tông. Trước tạm thời nghỉ lại tại địa phương khác. Chủng kiếm ý thì nói ra. Kỳ thật, trải qua lúc này đây bị hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha phong lớn một chuyện nàng cũng lòng còn sợ hãi. Cũng may Hỏa Viêm Vũ cùng Hỏa Viêm Kha cũng không phải cái loại lợi thị sát thế hệ, chỉ là sông đường sinh đến, cho nên chỉ đem nàng phong ấn, cũng không có giết nàng. Tiếp theo, nếu là gặp được một cái tàn bạo điểm thánh long chi tử hậu kiếp người, nàng chưa chắc sẽ giống như này vận may. Nếu là gặp được sự tình gì, hoặc là ở tại thần giới thành lập tông môn lúc, gặp được lúc nào, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta coi như là kiếm chủng thần tông một phân tử, khả năng giúp đỡ chút gì không? Ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đường sinh nói ra. Nếu như gặp được sự tình, ta sẽ tới tìm người vị này đại cao thủ. Chủng kiếm ý thì nói ra. Nàng bắt đầu lại để cho kiếm chủng thần tông thượng trưởng lão đệ tử, tranh thủ thời gian rút lui khỏi kiếm chủng thần tông, tới trước kiếm chủng chi vực 108 tộc địa bàn đặt chân. Về phần thần giới kiến tông môn, nàng còn không có có cuối cùng nhất kết luận. Mấy ngày nay, đường sinh dứt khoát tại kiếm chủng thần tông thượng bế Quan quả nhiên Thỉnh thoảng thì có nghe hỏi mà đến thánh long chi tử hậu tuyển người tiến đến. Ngay từ đầu là hỏa diễm nhất tộc thánh long chi tử hậu tuyển người, thời gian dần qua, tộc khác bầy thánh long chi tử hậu tuyển người cũng tới. Có chút thực lực so hỏa viêm vũ, hỏa viêm khá cường, có so hai người này yếu. Mà đến đến nơi đây kết cục, không một ý bên ngoài, bị tiểu hỏa phát hiện về sau, đều bị tên tiểu tử này chấm giết. Mỗi giết một cái thánh long chi tử hậu tuyển người, đường sinh đều từ nơi này những người này trên người đạt được đại lượng cơ duyên Số mệnh, mệnh số. Cùng lúc đó, những người này long hồn cũng sẽ biết giam cầm tại Đường Sinh trấn Long buồn Nguyên ở bên trong, hình thành trấn Long Bổn Nguyên trói trấn áp một cái long ấn phù nhớ. Long ấn phù nhớ càng nhiều, gia trì lực lượng càng lớn. Theo Sở Hưu tất cả tiến đến kiếm chủng chi vực chém giết Đường Sinh Thánh Long chi tử hậu tuyển người nguyên một đám chết đi, nguyên một đám đều có đi không về, thời gian dần qua, tại trong Long tộc bộ, Đường Sinh danh khí tiểu vang dội bắt đầu. Tầm thường Thánh Long chi tử hậu tuyển người, đã nghe tin đã sợ mất mặt không dám đơn giản đến đánh chết đường sinh. Thậm chí, có người hoài nghi tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, cũng không phải là chỉ có đường sinh một vị chấn long chi tử hậu tuyển người, mà là có rất nhiều vị thánh long chi tử hậu tuyển người tụ tập ở chỗ này. Mà đường sinh, bất quá là một cái mùi nhử mà thôi. Thời gian dần qua, thánh long chi tử hậu tuyển người bên trong, cũng bắt đầu có người tổ chức, muốn đi kiếm chủng chi vực tới một lần vây quét hành động. Đối với cái này một ít, đường sinh cũng không biết. Có tiểu hỏa ở bên ngoài đối địch Đường sinh lại lần nữa trở lại kiếm đầm ở bên trong. Hắn đang bê quan tu hành, hắn đã ở thời gian dần qua đợi tiểu kiếm đi ra. Theo chết trong tay hắn thánh long chi tử hậu tuyển người càng ngày càng nhiều, hắn Trấn long tam kiếp công tu hành, càng ngày càng thuận lợi, cũng càng lúc càng nhanh. Mấy ngày nữa, của ta Trấn long tam kiếp công tầng thứ ba, muốn đến đại viên mãn rồi. Đường sinh em thầm nghĩ đến, hắn đã có thể cảm thụ đạt được tối tăm hư không, do hắn Trấn long tam kiếp công dẫn dắt mà đến kiếp tức giận, hay là kiên nhẫn chút ít Đợi tiểu kiếm đi ra lại độ kiếp. Đường sinh quyết định chú ý. Mà theo hắn chấn long tam kiếp công đại viên mãn, hắn thân thể sáp nhập vào càng ngày càng nhiều thánh long tinh huyết. Giờ phút này, nhục thể của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Kiếm trùng thần tông, toàn bộ tông môn đều bị tiểu hỏa chỗ khống chế. Tên tiểu tử này nhận được đường sinh mệnh lệnh, trấn thủ tại đây, bất luận cái gì tới gần người nơi này, nó tiểu hỏa đều muốn chém giết. Mà chết tại nơi này tiểu gia hỏa trong tay thánh long chi tử hậu tuyển người, cũng không biết có bao nhiêu. Ngày hôm nay, nó cảm nhận được có người lén lén lút lút hướng phía kiếm trùng thần tông ẩn nút mà đến. Người khác cần nút dấu tung tích chi thuật rất lợi hại, thế nhưng mà tên tiểu tử này có thể nhìn thấu buồn nguyên, cảm giác của nó còn mạnh mẽ hơn đường sinh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, ai có thể đủ đào thoát được nó pháp nhãn. Hoác hoác, tiểu gia hỏa rất hương phấn, lại đây chịu chết được rồi. Nó âm thầm ở chung quanh bố kiếm trận Đợi cái kia không may ra hỏa xâm nhập kiếm trận của nó ở bên trong. chương 828, kết với giết. Thân công lân coi trừng ẩn lúc đấy hắn cho rằng sẽ không bị phát hiện. Với lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên phát lên một khẩu nguy hiểm, nhiều năm sinh tử kinh nghiệm dưỡng thành bản năng, hắn lập tức kích phát trên người năng lượng phòng ngự cháo. Lần này từ buộc phát phòng ngự, hắn cũng triệt để bị để lộ khí tức của hắn. Khá tốt, lòng hắn linh đối với nguy hiểm trực giác là chính xác. Đang tại hắn toàn lực kích phát trên người phòng ngự năng lượng thời điểm, trung quanh hư không đột nhiên hóa thân trở thành biển lửa. Ngay sau đó, trên trăm đạo U Liên chi kiếm chém giết tới. Rầm rầm dầm. Thân công Lân thực lực không thể khinh thường, thậm chí so Hỏa Viêm Vũ, Hỏa Viêm Kha còn cường đại hơn vài phần. Thế nhưng mà tiểu Hỏa U Liên chi kiếm uy lực cường đại hơn. Một kiếm kiếm đuổi giết tới, Thân công Lân chỉ cảm thấy trên người năng lượng phòng ngự cháu đều nhanh muốn vỡ vụn. Không tốt. Thân công Lân sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được tử vong, hắn biết nói, hắn căn bản không có cái gì sức hoàn thủ, biết chắc đạo tiếp tục như vậy, hắn tối đa chỉ có thể đủ kiên trì mấy hơi thở sẽ chết vong. Tu hữu tha mạng, tại hạ thân công lân, cũng cùng tu hữu giống nhau là chấn long chi tử hậu tuyển người. Lần này đến đây, chính là có tin tức muốn truyền đạt cho tu hữu. Thân công lân tranh thủ thời gian lớn tiếng quát. Đường sinh cũng không tại tại đây, hắn tại kiếm đầm nội bế quan tu hành. Chấn thủ kiếm chủng thần tông sân môn, chính là tiểu hỏa. Tên tiểu tử này tuy nhiên xúc động, nhưng là, cũng không phải là ngốc niết. Nó cũng hiểu được thân công lân không giống như là thánh long chi tử hậu tuyển người. Bất quá, nó cũng không có tin tưởng thân công lân lời nói của một bên. Dầm dầm rầm Nó không có nương tay, trực tiếp nổ nát thân công lân năng lượng phòng ngự cháo. Tại thân công lân không hề phản kháng chi tế, nó đem thân công lân cho trước phong ấn. Lúc này mới trở về bẩm báo đường sinh Lao Đại. Lao Đại. Tiểu gia hỏa chạy về đến, thanh âm tại đường sinh trong thức hải văng lên Chuyện gì? Đường sinh hỏi hướng tên tiểu tử này. Có một gọi là thân công lân gia hỏa, nói hắn là trấn long chi tử hậu tuyển người, có tin tức muốn truyền đạt cho ngươi. Tiểu gia hỏa nói ra. a đem ngươi hắn như thế nào? Đường sinh hỏi. Ta đưa hắn phong ấn tại bên ngoài. Tiểu hỏa trả lời. Thút, ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Đường sinh đứng dậy, lúc này mới đi ra kiếm đẩm Ra kiếm đầm về sau, cảm nhận được bên ngoài hư không, tối tăm bên trong kiếp số cảm ứng. Đường sinh cưỡng ép ngăn chặn, đi vào kiếm chủng thần Tông Sơn môn trước, quả nhiên thấy bị tiểu hỏa phong ấn thân công lân. Chứng kiến thân công lân giờ khác này, trong cơ thể Trấn Long buồn nguyên cảm ứng, đường sinh lập tức xác định đối phương cùng hắn là Trấn Long chi tử hậu tuyển người. Người tìm đến ta chuyện gì? Đường sinh đem thân công lân trên người phong ấn bỏ niêm phong rồi, trực tiếp hỏi. Người phải? Trường ngư đường sinh. Thân công lân hỏi rõ. Là ta? Đường sinh gật gật đầu. Ta là đồ thành viên thân công lân. Thân công lân tranh thủ thời gian nói ra, đồ, đường sinh nghe được đồ cái này tổ chức tên của, như mày. Ban đầu ở diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, cái kia hai vị đồ thành viên gian cửu cùng ngân thạch, tựu là nguyên mục nhất tộc tà ác xâm lấn thành viên. Cũng chính bởi vì hai người kia, diệt huyễn luân cảnh phía dưới phong ấn, mới có thể bị rực mã nhất tộc đắc thủ, đơn giản phá vỡ. Tà ác xâm lấn liền đồ cái này tổ chức đều thẩm thấu. Ngoại trừ gian cửu cùng ngân thạch là tà ác xâm lấn thành viên ngoại có phải hay không còn có những người khác, có thể là khác tà ác xâm lấn thế lực. Cho nên, đường sinh trong nội tâm, bản năng bảo trì phong bị. Hắn ý định nghe cái này thân công lân bên dưới. Chúng ta chấn Long Chi tử hậu tuyển người, cái này mấy ngàn năm nay, một mực đều bị Thánh Long Chi tử hậu tuyển người chấn ép, chết tổn thương thảm trọng, căn bản không ngẩn đầu được lên, chỉ có thể đủ từ một nơi bí mật gần đó hoạt động. Ta nghe nói nơi này có tin tức của ngươi, hơn nữa, Có thể làm cho rất nhiều tới nơi này thánh long chi tử hậu tuyển người có đi không về. Đã nghĩ người lấy, nơi này là không phải có chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển đám người tụ tập, công tác chuẩn bị lấy cái gì hành động lớn. Cho nên, ta thỉu muốn lặng lẽ tới nơi này tìm hiểu một phen tình báo, nhìn xem ta có thể không thể tham dự. Thân công lân đưa hắn y đổ đến nói rõ một chút. Tại đây chỉ có ta một người, cũng không có cái gì hành động, chỉ là những thánh long đó chi tử hậu tuyển người đến thăm tới giết ta, bị ta phản giết bằng được mà thôi. Đường sinh thản nhiên nói. Thân công lân nhìn xem đường sinh nói được bình thản, kỳ thực trong nội tâm rung động. Có thể một người giết hơn Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cái này muốn rất mạnh mới được. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, đường sinh tu hữu, gần đây ngươi cũng nên cẩn thận. Thánh Long Chi tử kết đã bắt đầu tụ tập nhân thủ, sẽ đối tại đây tiến hành vây giết. Kết? Đây là cái gì? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Hắn là lần đầu tiên nghe được qua cái danh xưng này. Thánh Long Chi Tử kết theo chúng ta chấn Long Chi Tử đổ không sai biệt lắm, đều là cao cấp nhất Thánh Long Chi Tử tụ tập mà đi một tổ chức. Bọn hắn gọi là kết, có đoàn kết chi ý, cũng có kiếp số chi kiếp hài âm, ngụ ý đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với đại kiếp nạn. Thân Công Lân giải thích. Thì ra là thế. Ta sẽ coi chừng. Đường sinh gật gật đầu. Thân Công Lân nói ra, tu hiếu, thực lực ngươi mạnh như thế, có thể nguyện ý gia nhập chúng ta đổ tổ chức. Không được. Ta một người độc lai like, độc vãng đã quen. Đường sinh trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Ngân Thạch, thân phận của gian cựu duyên cớ, hắn hoài nghi đổ thành viên thuần khích tính, hay là một người tự tại. Hơn nữa, như đồ loại này tổ chức, không khỏi có kéo bè kết phái hiểm nghi, không gia nhập cũng không có sao. Kết đã bắt đầu đối với Tu Hữu tại đây tiến hành vây quét rồi, Tu Hữu có thể nguyện ý cùng chúng ta đổ thành viên cùng một chỗ liên thủ, tương kế tự kế, cho kết tới một lần trọng thương. Thân công lân nói ra, đường sinh nghĩ nghĩ, một mình hắn thực lực tuy nhiên cường đại. Nhưng là, ai biết kết thánh Long Chi tử hậu tuyển người bên kia, có hay không như hỏa viêm thiên hồ như vậy, có được thánh khí tự bạo năng lực. Hắn không nghĩ ra nhập đồ, thế nhưng mà, lẫn nhau tầm đó hợp tác ngược lại là khả dĩ có. Khả dĩ? Muốn như thế nào hợp tác? Đường sinh hỏi. Ta cái này liên hệ đồ hội trưởng. Hắn rất nhanh sẽ tới thương lượng với người hợp tác như thế nào đối phó kết sự tình. Thân công lân tranh thủ thời gian nói ra. Loại này hành động lớn sự tình, hắn có thể làm không được chủ. Không có vấn đề. Đường sinh gật gật đầu. Đồ hội trưởng là ai hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn cũng muốn gặp gặp vị này đồ hội trưởng. Có thể lên làm hội trưởng, chắc hẳn vị này chủ, cũng là Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong số một số 2 đích nhân vật. Cái kia tại hạ cáo từ trước. Thân công lân nói ra. Đường sinh gật gật đầu, hắn lại để cho tiểu hỏa thả thân công lân lý khai. Lão đại, cái này thân công lân theo như lời nói có thể tin sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Mọi người chúng ta đều là chấn long chi tử hậu tuyển người. Hiện giai đoạn chấn long chi tử hậu tuyển người lại ở vào toàn diện hạ phong. Mọi người chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cái này thân công lân không có lý do gì gạt ta. Trừ phi. Đường sinh nói tới chỗ này thời điểm, dừng một chút. Trừ phi cái gì? Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian truy vấn. Trừ phi hắn cũng là tà ác xâm lấn thành viên. Hơn nữa, lòng dạ khó lường, có mục đích riêng. Đường sinh nói ra. Vậy hắn thật không? Tiểu gia hỏa ngu ngốc một cách đáng yêu mà hỏi. Ta cũng không biết. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. chương 829, phòng đoái giáp kiểu. Biết người biết mặt không chi tâm. Không có chứng cơ dưới tình huống, đường sinh nào biết đâu rằng người khác tâm tư. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ hiên lặng theo dõi kỳ biến. Kiếm chủng chi vực bên ngoài, mỗ phiến hư không? Một vị thần đế đỉnh phong nam tử lặng lặng đứng ở chỗ này. Hắn không tiêu tan phát ra một tia khí tức thời điểm, phản phất cùng cả cái thiên địa đều dung hợp cùng một chỗ. Thân nghiệm phúc tham qua đến, căn bản là không cách nào phát hiện đến sự hiện hữu của hắn. Chỉ có thể đủ mắt thường mới có thể thấy được. Với lúc đó, trung quanh hư không một hồi chập trùng, thân công lân truyền tống đi ra. Chứng kiến nam tử này về sau, hắn thập phần cung kính hành lễ, tham kiến hội trưởng. Trước mặt nam tử này không phải người khác, đúng là đồ hội trưởng phòng đoái giáp kiểu. Người gặp được sao? Phòng đoái giáp hỏi Thấy được. Thân công lân gật gật đầu. Như thế nào? phong đoài giáp cửu hỏi tiếp. Phi thường khủng bố. Tại hắn thuật pháp trước mặt, phòng ngự của ta chỉ có thể đủ kiên trì hơn 10 cái hô hấp. Thân công lân lòng còn sợ hay nói. a phong đoài giáp cửu nghe đến đó lúc, trong con người lóe ra một vòng tinh mang. Hắn hỏi, hắn như thế nào ra tay? Chỉ dùng thuật pháp thần thông. Thân công lân nói ra. truyền thuyết kẻ này kiếm tu, huyết tu, đan tu tam giả tinh thống nhất. Hắn rõ ràng dùng thuật tu có thể đả bại ngươi. Phong đoai giáp cửu càng là giật mình. Đúng vậy. Kẻ này còn lại ba loại bổn sự, đều không có hiển lộ mà ra. Thân công lân nói ra. Hắn là đem tiểu hỏa công kích cho rằng là đường sinh thuật tu bổn sự. Bất quá, tiểu hỏa cũng là đường sinh thực lực một bộ phận, bị cho rằng đường sinh thuật tu cũng không có gì sai. Khoảng cách gần quan sát, kẻ này như thế nào? Phong đoai giáp cửu lại hỏi. Kẻ này nhìn về phía trên, mới được là thần huyền cảnh. Trấn Long Tam kiếp công mới tu luyện đến Đại Viên Mãn, liền kiếp số đều không có độ. Có thể ta lại nhìn không thấu hắn. Ở trước mặt hắn, hắn như là nhìn lên một tòa núi cao. Thân công lân đối với đường sinh đánh giá phi thường cao. Hắn không chịu gia nhập chúng ta đổ. Phòng đoài giáp cửu lại hỏi. Đúng vậy. Bất quá, hắn đáp ứng theo chúng ta hợp tác, cộng đồng đối phó kết thành viên. Thân công lân nói ra. Ta đi gặp hội hắn. Người đi triệu tập nhân thủ. phong đoài giáp cửu nói ra. Vâng Thân công lân lính mệnh đường sinh cũng không trở về kiếm đầm hắn tiửu lặng lặng đứng tại kiếm trùng thần Tông Sơn mô trước đang đợi khách quý đến phòng đoái Giáp cửu cũng không có dấu tung tích biệt tích Hán Quang Minh chính đại Hàng Lâm mà xuống cho nên đường sinh rất xa tiểu cảm thụ đạt được phòng đoái Giáp cửu trong cơ thể hùng hậu trấn long buồn nguyên khí tức nhìn như xa cuối chân trời phòng đoái giáp Giápửu thoáng qua tầm đó cũng đã đi tới đường sinh trước mặt hắn vận dụng chính là một loại phi thường huyền Diệu bộ pháp Huyền diệu được đường sinh đều không thể nhìn ra người này bộ pháp ở giữa áo nghĩa. Xin chào, ta là đồ hội trưởng phòng đoái giáp cửu. Phòng đoái giáp cửu đi vào đường sinh trước mặt, rất bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, hắn thần mâu lẹ ra hảo quang, tại rất nghiêm túc đánh giá đường sinh. Người tốt, ta là trường ngư đường sinh. Đường sinh đã ở đánh giá phòng đoái giáp cửu. Hắn không nghĩ tới, cái này phòng đoái giáp cửu lại là một vị thần đế cường giả. Tại đây phương thần giới, bởi vì pháp tắc chi tâm biến mất nguyên nhân có thể trở thành thần đế cường giả đích sắc rất ít người rất ít. Cho nên, cho dù là như hỏa viêm thiên hồ bực này thần chi bước thứ 9 chuyển thế, cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại thần hoàng cảnh đỉnh phong. Càng làm cho đường sinh rung động, còn không phải phòng đoái giáp cửu là thần đế cường giả, mà là lấy phòng đoái giáp cửu trong cơ thể, rõ ràng cũng có một cổ long huyết thánh uy. Loại này long huyết thánh uy khí tức, đường sinh phi thường quen thuộc. Đây là trong cơ thể Trấn long Bổn nguyên đã luyện hóa được thánh long tinh huyết nguyên nhân Đường sinh là vì có long huyết ngọc vòng tay nguyên nhân, mới từ hỏa viêm thiên hồ long lân thánh khí ở bên trong đã rút ra thánh long tinh huyết, cuối cùng mới có thể luyện hóa. Trước mặt cái này phòng đoái giáp cửu hắn lại là như thế nào cơ duyên, mới có thể đạt được thánh long tinh huyết, sau đó luyện hóa đây này. Người này có thể lên làm đồ hội trưởng, quả nhiên không phải chuyện đùa. Trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, chỉ sợ trên ta xa. Nhục thể của hắn là chấn long thánh thân thể, hắn chấn long buồn nguyên mang theo chấn long thánh uy. Cảnh giới của hắn càng là thần đế cấp bậc. Về phần phòng đoái giáp cửu đến cùng có được loại nào khủng bố thanh bảo, đường sinh cũng không biết. Có thể nói, hôm nay phòng đoái giáp cửu chỗ biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều tại phía xa đường sinh phía trên. Cũng không biết ta vận dụng chu thiên huyết kiếm, có thể hay không chém giết người này. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bất quá, hắn cảm thấy có chút huyền. Bởi vì, hắn có thể có chu thiên huyết kiếm, tuy biết đạo phòng đoái giáp cửu loại này đại cơ duyên, đại khí Đại mệnh số người, trên người có hay không như chú thiên huyến kiếm bảo vật như vậy, đến cùng có hay không khả dĩ tự bạo thánh khí. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong, ra như phòng đoai giáp kiểu loại này nghịch thiên cấp bậc cường giả nhân vật, thế nhưng mà cái này mấy ngàn năm nay, hay là bị Thánh Long Chi tử hậu tuyển người cho chân áp như là chuột chạy qua đường, chỉ có thể đủ trong bóng tối hoạt động. Cái này chẳng phải là nói Thánh Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong. Ra thêm nữa, kinh khủng hơn đích nhân vật sao. Trên người của ngươi luyện hóa thánh long tinh huyết độ tinh khiết, tựa hồ so với ta trên người luyện hóa tinh khiết rất nhiều. Phong đoai giáp cửu nói ra, hắn đã ở vận chuyển thần thông đánh giá đường sinh. Cho nên, đường sinh nhìn ra được trên người hắn dung nhập đã luyện hóa được thánh long tinh huyết lúc, hắn đồng dạng cũng nhìn ra đường sinh trên người dung nhập đã luyện hóa được thánh long tinh huyết. Trên người của ngươi cũng không tệ. Đường sinh nói ra, ngươi cảnh giới có chút thấp Như thế nào còn không đi tìm hiểu pháp tắc chi tâm, đột phá đến thần hoàng. Con có, ngươi như thế nào còn dừng lại tại thần huyền cảnh, liền chấn long tam kiếp công đều không có đi hoàn thành." Phong Đoại Giáp Cửu nói ra. "Ta bị nhốt tại một chỗ gần văn năm, gần đây mới có thể đi ra. Cũng đang muốn lấy đi vạn thần chi điện, tìm hiểu pháp tắc chi tâm." Đường Sinh nói ra. "Vậy ngươi như thế nào còn dừng lại ở chỗ này cùng Thánh Long chi tử hậu tuyển người dây dưa? Phải biết rằng, nếu là kết cái kia mấy vị đã đến, Ngươi thực lực hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. phong đoái giáp cửu nói ra, đường sinh những mày Như phòng đoái giáp cửu cường giả như vậy, thực lực đều tại hắn phía trên. phong đoái giáp cửu nói kết cái kia mấy vị như đã đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó chính là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì phong đoái giáp cửu loại người này, sẽ không tại loại này trên sự tình nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, cái kia kiếm đầm ở bên trong, có của ta một phần cơ duyên. Ta phải đợi cầm được phần này cơ duyên về sau, mới có khả năng mở. Trong miệng hắn cái kia phần cơ duyên, chỉ đúng là tiểu kiếm thôn vệ kiếm đầm cái kia 36 khối thánh địa kiếm ý. Hắn không có khả năng ném tiểu kiếm không đi. Người còn nhiều hơn lâu. Phòng đoài giáp cửu hỏi. Nhanh thì một năm nửa năm, chậm thì hai ba năm. Đường sinh nói ra. Quá lâu. Tiếp tục như vậy, người chém giết thánh Long Chi tử hậu tuyển người nhiều hơn. Kết cái kia mấy vị người mạnh nhất, tất nhiên sẽ hàng lầm tại đây Phòng đoài giáp cửu lắc đầu. Miệng người bên trong đích thánh long chi tử cái kia mấy vị, mạnh như thế nào? Đường sinh hỏi. chương 830, chia rẽ. Tại đường sinh nhìn, phong đoài giáp cửu cũng đã phi thường khủng bố. phong đoài giáp cửu nói ra, ta biết đến có 3 vị. Bọn hắn ba vị đều là bán thánh cường giả truyền thế, tại thời kỳ thượng cổ, đều là lòng tộc một phương đại năng. Mà hôm nay, bọn hắn từng cái đều có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, tu vi đều đạt đến thần đế cấp bậc Khi thật, phong đoại giáp kiểu kiếp trước cũng là bán thánh cấp bậc cường giả. Đường sinh ngay xong, những mảy. Ba vị bán thánh cấp bậc chuyển thế chi thân, đã đầy đủ khủng bố được rồi. Mà ba vị này đều là thần đế. Cái kia cảnh giới cao hơn đường sinh được nhiều lắm. Ai ngờ, phòng đoại giáp cửu tiếp tục nói, đây cũng chỉ là ta biết đến, kết trong tổ chức, còn có vài vị mới quật khởi siêu cấp cường giả, cũng là bán thánh cấp bậc. Chỉ là, bọn hắn đều không có đột phá đến thần đế. Một khi mấy vị này cũng đột phá đến thần đế, như vậy, chỉ sợ chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người càng thêm không có thiên lý. Như thế nào long tộc những năm này, toát ra nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Đường sinh trong nội tâm nghi hoặc. Có lẽ, bọn hắn long tộc mệnh không có đến tuyệt lộ A Hay hoặc là, chúng ta chấn long chi tử diệt sạch long tộc, cũng chỉ là một cái hy vọng xa vầm mà thôi a Phong đoài giáp cửu nói đến đây thời điểm, nở nụ cười khổ. Hôm nay chấn long chi tử hậu tuyển người chết thì chết, tàn tàn. Kéo dài hơi tàn lấy, so sánh dưới, thánh long chi tử hậu tuyển người bên kia, một mảnh tình thế tốt, siêu cấp cường giả tầng tầng lớp lớp. Nói đến đây, phong đoái giáp cửu nhìn về phía đường sinh, nói ra, cho nên, chúng ta có lẽ đoàn kết lại. Nếu không, chia rẽ, tất cả mọi người chỉ có thể đủ là chỉ còn đường chết. Ta minh bạch. Hiện tại, ta không phải tại với các ngươi hợp tác sao. Đường sinh nói ra. Hắn lời nói này ý ở ngoài lời. Cái kia chính là còn không muốn gia nhập đồ cái này tổ chức. Hắn cũng đương nhiên không nghĩ đã bị ước thúc. người có kế hoạch gì sao? Đường sinh dứt khoát chuyển di chủ đề. Đã đường sinh không nghĩ gia nhập, phòng đoái giáp cửu cũng không miễn cưỡng. Hắn nói ra, theo ta được biết, kết thành viên ở bên trong, đã có 7-8 vị bắt đầu tập kết, triệu tập những thứ khác thánh long chi tử, chuẩn bị đến kiếm chủng chi địa đến vây giết ngươi. Chúng ta đồ muốn tổ chức nhân thủ, đánh thắng trận này bộ phận chiến tranh, giết sạch cái này bộ phận nhân thủ Các người có lòng tin. Đường sinh hỏi. Kết cái kia ba vị thánh long chi tử thần đế, trong khoảng thời gian này đều có sự tình, sẽ không chạy đến. Còn lại kết thành viên ở bên trong, lợi hại nhất đúng là cái kia mấy vị bán thánh chuyển thế thần hoàng. Bọn hắn tối đa chỉ biết đến một hai vị. Như vậy, ta hoàn toàn có thể đối phó. Phong đoái giáp cửu nói đến đây thời điểm, cả người có một loại nói không nên lời tự tin. Đã như vậy, cái kia lại có cái gì thật lo lắng cho. Đường sinh hỏi. Cái này một lớp, chúng ta nếu là giết sạch những người này. Như vậy, kế tiếp, Thánh Long Chi tử hậu tuyển người bên kia, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lại phái người đến thời điểm, tất nhiên sẽ có cái kia ba vị thần đấy rồi. Cho nên, chúng ta đổ thành viên, đây là muốn cùng đối phương đánh du kích chiến. Đánh xong bỏ chạy. Sau đó trốn đi. Chúng ta lo lắng chính là người, người nếu không phải đi, như vậy, thế tất sẽ chết không nơi tăng thân. phong đoại giáp cửu nhìn về phía đường sinh. Trong con người mang theo chân thành chi sắc. Không có biện pháp khác sao? Đường sinh hỏi. Hắn không phải là không muốn ly khai A, mà là phải đợi tiểu kiếm đi ra A. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kéo cái một năm nửa năm, cái kia căn bản là không có khả năng. Địch nhân mà thôi sẽ không theo chúng ta đàm điều kiện. Phòng đoài giáp cửu lắc đầu. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh A. Trước hết giết bọn hắn, ngược lại thời điểm, chuyện của ta, ta còn muốn biện pháp Đường sinh cắn răng một cái, quyết định nói nói. Cho dù không có phòng đoái giáp cửu, cái kia kết thành viên cũng muốn tới giết hắn. Phòng đoái giáp cửu bọn người chỉ là đến giúp hắn bội vàng, hắn không thể yêu cầu đối phương quá nhiều. Lão đại, sợ cái gì? Đối phương đến bao nhiêu, ta tiểu hỏa cũng có thể chém giết bọn hắn. Cái lúc này, tiểu hỏa lớn tiếng quát. Đường sinh không để ý đến tên tiểu tử này. Phòng đoái giáp cửu nhìn thấy đường sinh như thế kiên trì, hắn cũng không hề nói cái gì. Vậy ngươi tiểu bình thường ở chỗ này tìm hiểu cơ duyên của ngươi. Ta đi triệu tập đồ nhân thủ. Nếu có kết bên kia tin tức, ta sẽ trước tiên đến nói cho người biết. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phòng đoái giáp cửu nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Rất nhanh, phòng đoái giáp cửu rời đi rồi tại đây. Hán biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cho dù là dùng tiểu hỏa cảm giác, cũng phát hiện không được phòng đoái giáp cửu tung tích. Cảnh giác bốn phía. Đường sinh đối với trong thức hải tiểu hỏa nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa gật gật đầu Nó phân nghiệm dung nhập đến hỏa chi pháp tắc ở bên trong, khắp nơi phi đi lại, tuần tra bốn phía. Phong đoái giáp cửu đi theo thân công lân hội hợp. Hội trưởng, cái này trường ngư đường sinh chịu gia nhập chúng ta đổ đến sao? Thân công lân hỏi. Hắn hay là không chịu, chỉ chịu đáp ứng theo chúng ta hợp tác? Phong đoái giáp cửu bình tĩnh nói, biểu hiện ra nhìn không ra buồn vui. Hắn như vậy không tán thưởng. Thân công lân những mảy. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Khả năng hắn không chịu đành phải tại ta phía dưới A. Phong đoai giáp cửu nói ra. Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Thân công lân hỏi. Trước mắt còn nhìn không ra sâu cạn. Bất quá, kẻ này cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thánh long tinh huyết, so với ta luyện hóa đều muốn tinh thuần. Nếu như hắn có thể trở thành thân đế, chúng ta chấn long chi tử bên này bài mặt, có lẽ có thể cùng thánh long chi tử bên kia chống lại. Phong đoai giáp cửu nói ra. Thân công lân nghe thế, rung động mà bắt đầu có chút khó có thể tin, tiềm lực của hắn rõ ràng lớn như vậy. Đây cũng là ta không nghĩ hắn cái chết nguyên nhân. Cái này mấy ngàn năm nay, chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, cũng xuất hiện không ít bán thánh chuyển thế chi nhân. Chỉ tiếc, mọi người không chịu đoàn kết cùng một chỗ, bị thánh long chi tử hậu tuyển đám người đoàn kết lại, nguyên một đám chém giết, này mới khiến chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người cục diện, lưu lạc không sai. phong đoài giáp kiểu cảm khai lấy. Kẻ này, thân công lớn hỏi Hắn tại kiếm chủng chi địa ở bên trong có đại cơ duyên, muốn ít thì muốn một năm nửa năm mới có thể thu hoạch. Cho nên, cái này một năm nửa năm nội, hắn là sẽ không ly khai. Phong đoại giáp cửu nói ra, vậy làm sao bây giờ mới tốt? con ở tại chỗ này, kẻ này chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Thân công lân nói ra, đến lúc đó, chúng ta nhìn nhìn lại, có thể hay không tại cái khác địa phương mở chiến trường, chuyển di thánh long chi tử hậu tuyển đám người chú ý lực, giúp hắn kéo dài một ít thời gian A. Nếu không phải có thể giúp hắn kéo dài thời gian, như vậy, ta cũng không có biện pháp cứu hắn. Phòng đoài giáp cửu nói ra. Hội trưởng, ngươi thật sự hảo tâm rồi. Cái hy vọng đối phương hội nhớ kỹ hội trưởng nhân tình. Thân công lân nói ra. phong đoài giáp cửu không nghĩ lại tại trong chuyện này nói nữa. Hắn hỏi, nhân thủ triệu tập được như thế nào? Chúng ta đổ thành viên ở bên trong, chỉ 11 người. Thân công lân nói ra. Mới 11 cá nhân. Ít như vậy. Phòng đoài giáp cửu nghe xong. Như mày, hôm nay đổ thành viên, thu nạp vào, thì có hơn 100 người. Không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà chỉ có 11 cá nhân chịu tới tham gia hành động lần này, hơn nữa hắn và thần công lân, cũng mới 13 cá nhân mà thôi. Nếu như tại xem như đường sinh, cũng kiểu 14, chương 831, kiếp số chi địa Với tư cách đổ tổ chức thành viên, đã nhập hội, như vậy, nên nghe theo trong hội cao tầng điều khiển, mọi người đồng tâm lục lực mới đúng. Hôm nay phòng đoái giáp cửu với tư cách đồ hội trưởng, hạ lệnh triệu tập trong hội thành viên tới đây, thế nhưng mà, hơn 100 người ở bên trong, chỉ 11 người, một phần 10 cũng chưa tới. Có thể nói, phòng đoái giáp cửu này sẽ trưởng nhưng khi được một điểm uy tín đều đều không có. Mà đồ cái này tổ chức, cơ hồ cũng là danh nghĩa. Cách tổ chức bên kia, bảo thủ đoàn trưởng, cũng đều sẽ đến mười mấy người, thậm chí thêm nữa. Hơn nữa, cách tổ chức thành viên, từng cái nếu không không thể so với đồ thành viên như thậm chí có chút ít vẫn còn so sánh đổ thành viên cường. Bọn họ là phải ở chỗ này đặt mai phục, muốn đem đối phương tiêu diệt, tại nhân số lên, nhất định phải nếu so với đối phương nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người của bọn hắn mấy so với đối phương còn thiếu. Cái này nếu là đánh nhau, đến cùng ai tiêu diệt ai còn nói không chính xác. Tất cả mọi người sợ. Thân công lân nói ra. Tại đây mấy ngàn năm ở bên trong, đồ cũng tổ chức qua rất nhiều lần đánh chết kết thành viên hành động, nhưng cuối cùng đều là thua nhiều thắng ít. Chết tổn thương thảm trọng. Hôm nay lấy thế đạo. Không có lợi sự tình, ai hội dốc sức liều mạng đi làm. Kết bên kia, nhân số xa nhiều chúng ta. Không bằng. Coi như xong đi. Thân công lân để nghị lấy. Dù sao, cái kia trưởng ngư đường sinh cũng không muốn gia nhập bọn hắn đồ tổ chức. Bọn hắn cũng không cần muốn như vậy dốc sức liều mạng đi cứu hắn. Kẻ này, không thể chết được. Nếu không, ta và ngươi trấn long chi tử hậu tuyển người, từng bước lui. Bị Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người từng bước ép sát. Trường kỳ di vãng, này tiêu so sánh, chúng ta lần này trấn Long Đại kiếp nạn như cũng là một chút hy vọng đều không có. phong đoại giáp cửu nói ra, có thể chúng ta nhân thủ không đủ, như thế nào rút. Thân công lân nói ra, đã nhân thủ không đủ, như vậy, chúng ta tiểu dương đông kích tây, chuyển di chiến trường. Là cái kia trường ngư đường sinh tranh thủ cơ duyên thời gian A. Phòng đoại giáp cửu nói ra, được rồi, cũng không biết những người khác có chịu hay không làm như vậy. Thân công lân nói ra. Ta đi thuyết phục bọn hắn. Phong đoái giáp kiểu ý định tự mình đi du thuyết. liền như vậy, lại qua vài ngày. Đường sinh tại kiếm đầm ở bên trong tiếp tục bế quan. Hán Trấn Long Tam kiếp công đã tu luyện tới Đại Viên Mãn, tùy thời cũng có thể dẫn động ra kiếp khí đến. Lại để cho đường sinh phi thường ngoài ý muốn. Hán ứng kiếp chi địa, rõ ràng ở này kiếm trùng thần tông ở bên trong. Ở chỗ này, đường sinh mặt người. Tùy theo. Hắn cũng minh bạch bắt đầu. Giờ phút này, kết thành viên đang tại tụ tập Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, sắp vây dết tại đây. Tại đây lúc ấy nguy hiểm nhất chi địa, thật ứng với nhân kiếp. Mà cái này phong ân tế đàn nội, chỉ sợ ẩn chứa không hiểu nguy hiểm, thật ứng với địa kiếp. Thiên kiếp đến một lần. Này thiên địa người tam kiếp đều tề tụ. Lão đại, cái kia phòng đoái giáp cửu lại tới nữa. Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô. Hắn đã đến. Ta đi gặp hắn. Đường sinh theo kiếm đầm đi ra ngoài, liền gặp được Sơn Môn bên ngoài phòng đoái giáp cửu. Ồ! Trấn Long Tam kiếp công đại viên mãn hả? Phòng đoái giáp cửu nhìn xem đường sinh, trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, hiển nhiên xem thấu đường sinh trên người cực lực muốn ẩn tàng rồi lại ẩn tàng bất trụ kiếp khí. Vừa mới đại viên mãn. Đường sinh nói thực ra nói. Ứng kiếp chi địa ở nơi nào? Phòng đoái giáp cửu hỏi. Ngay ở chỗ này. Đường sinh nói ra. Hắn ngừng đầu nhìn hư không. Chỉ cảm thấy tại đây phiến hư không ở bên trong, tối tâm bên trong, đã tụ tập vô cùng kiếp khí. Ách! Thực ở chỗ này, phòng đoai giáp cửu cũng trận tròn mắt. Theo hắn, đường sinh ứng kiếp chi địa nếu là ở tại đây, như vậy, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì kết tổ chức, thế tất hội đánh tới. Mà đường sinh có thể ngăn cản một lớp, lại có thể ngăn cản được mấy sóng. Thậm chí, cái kia thánh long chi tử hậu tuyển người ba vị thân đế, đều có thể sẽ đến giết đường sinh. thật sự ở chỗ này Đường sinh nói thực ra nói. Ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức xấu. phong đoài giáp cửu nghĩ nghĩ, hay là nói với đường sinh lời nói thật ta. Cái gì tin tức xấu? Đường sinh hỏi. Ta đồ bên này nhân thủ, kể cả ta ở bên trong, chỉ 13 người. Ta tận lực. Phong đoài giáp cửu nói ra. Ách! Có thể tới nhiều người như vậy, ta đã rất cảm tạ. Bất quá, xem ra, các ngươi đồ bên trong, tựa hồ cũng không quá đoàn kết ta. Đường sinh nói ra. Cho ngươi chê cười. Chủ yếu là kết bên kia, quá mức cường thế. Mà những năm gần đây này, chúng ta trấn Long Chi tử hậu tuyển người bên này, thất bại nhiều lần lắm rồi, chết tổn thương cũng quá nhiều rồi. Cũng là của ta quyết sách sai lầm, đồ tổ chức nhân viên chết tổn thương về sau, thế cho nên ta nóng lòng khuyết trường người nào viên đều tuyển nhận tin đến. Nhân viên cũng cao thấp không đều. Phòng đoài giáp cửu thở dài lấy. Các người định làm như thế nào? Đường sinh cũng thiếu thôn bắt đầu. ta ý định tại địa phương khác, khắc khai chiến tràng. Đem kết thành viên chú ý lực, hấp dẫn đi qua, là ngươi cướp lấy cơ duyên tranh thủ thời gian. Chỉ là, không nghĩ tới ngươi trấn long kiếp số phải ở chỗ này độ. Cũng không biết, ngươi như thế nào làm ớn. Phòng đoài giáp cử hỏi. Đường sinh cũng rất nghiêm túc tự hỏi. Trấn long tam kiếp công kiếp số, hắn khả di áp chế, đợi tiểu kiếm sau khi xuất quan, hắn mới đến độ. Điều này cũng không có gì vấn đề. Chỉ là, nếu là tiểu kiếm xuất quan, cũng đại biểu cho cái này dưới tế đàn 36 khối kiếm địa chứ để mất đi phong ấn chi địa, ngược lại thời điểm sẽ thả ra cái gì, đường sinh trong nội tâm cũng là không nắm chắc, không biết trước. Cho nên, độ kiếp sớm cùng độ kiếp muộn đều có lợi hại cùng tai hại. Còn nữa, Thánh Long chi tử hậu tuyển người bên này, còn không biết hắn cụ thể thực lực. Thừa dịp đối phương ba vị thần đế còn không có có kịp phản ứng, hôm nay độ kiếp, khả di giết đối phương một cái trở tay không kịp. Người còn có tín tâm. Đường Sinh đột nhiên hỏi hướng tiểu Hỏa, "La Phúc thì không phải là họa, Là họa thì tránh không khỏi. Còn nữa, câu phú quý trong nguy hiểm. Hắn thủy chung đều phải ở chỗ này độ kiếp, cho dù trốn, cũng có thể thoát được đi nơi nào. Đương nhiên là có. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Chúng ta đây ngay ở chỗ này độ kiếp, sau đó đợi tiểu kiếm xuất quan. Đường sinh làm quyết định. Có lẽ, hắn ở chỗ này độ kiếp, dẫn động tại đây địa kiếp chấn động, có thể đem đang tại bên trong thôn phệ thánh địa kiếm ý tiểu kiếm cho kinh đi ra. Hắn đối với phòng đoái giáp kiểu nói ra, nhất cổ tắc khí. Lại mà suy, bà mà kiệt, Ta đã cảm nhận được kiếp số, như vậy, ta tiểu muốn ở chỗ này độ. Phong đoái Giáp Cửu nghe xong, trên mặt có vẻ động dung, rất kinh ngạc nhìn xem trước mặt Đường Sinh, rất là khó có thể tin. "Ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi nếu là hiện tại độ kiếp, chẳng khác nào trực diện toàn bộ kết tổ chức thành viên." Phong Đoại Giáp Cửu nói ra. "Vậy hãy để cho bọn hắn tới giết ta a." "Ta Đường Sinh, cũng không phải tốt như vậy giết." Đường Sinh thản nhiên nói. Hắn chấn long thánh thân thể, sau khi luyện thành, còn chưa có thử qua tay. Hắn đang độc, cũng không phải lấy ra bài trí. Hắn chu thiên huyết kiếm, tuy nhiên là một thanh đại hung chi kiếm, nhưng là, cũng nên đem nó phóng xuất, đại khai sát giới rồi. chương 832, cuối cùng một kiếp. Phòng đoài giáp kiểu nghe xong đường sinh lần này quyết tâm hắn lặng lặng nhìn đường sinh hồi lâu. Hắn cảm thấy, trước mắt đường sinh không giết kẻ đần tiểu là tên điên. Người đã phải ở chỗ này độ kiếp, như vậy. Chúng ta đổ kế hoạch muốn một lần nữa chế định. Phong đoai giáp cửu nói ra. Vô luận các ngươi làm như thế nào, ta đều cảm kích ngươi. Đường sinh nói ra. Ngàn vạn đường chết. Phong đoai giáp cửu nói ra. Thật vất vả gặp được đường sinh như vậy một vị có tiềm lực. Nếu như chết rồi, như vậy, hắn dù là càng lợi hại, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng cái chết. Đường sinh thản nhiên nói. Phong đoai giáp cửu không có nói cái gì nữa. Hắn lại lần nữa đã đi ra kiếm chủng chi vực, lại đi cùng thân công lân hội hợp. Như thế nào? Thân công lân chứng kiến phòng đoái giáp cửu thời điểm, mở miệng hỏi. Kẻ này phải ở chỗ này độ kiếp. Phòng đoái giáp cửu nói ra. Độ kiếp? Độ cái gì kiếp? Thân công lân ngẩn người, sau đó hỏi. Trấn Long tam kiếp công đệ tam kiếp. Phòng đoái giáp cửu nói ra. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Hôm nay kết thành viên chính tập kết, hắn ở chỗ này độ kiếp. Đó không phải là rõ ràng muốn cho kết thành viên đến đánh sao. Thân công lân nói ra, hắn có dạ tâm. Hắn đây là cuối cùng một kiếp, muốn dâm phải kết tổ chức tất cả mọi người cơ duyên, số mệnh, mệnh số trên xuống. Nếu thật lại để cho hắn độ kiếp thành công, chỉ sợ, chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, cơ duyên của hắn, số mệnh cùng mệnh số, hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Phong đoài giáp kiểu ngược lại là đem so với so sánh vực sâu. Thân công lân nghe thế lời nói về sau, ngần người. Sau đó nói ra, có giã tâm là tốt, vậy cũng phải có mệnh tại mới được. Châu châu đá xe, đây không phải là muốn chết sao. Ta xem kẻ này tướng bạo, không giống như là cái loại nầy hưu dũng vô mưu chi nhân. Hắn dám làm như thế, tất nhiên là có hậu thủ. phong đoài giáp cửu nói ra, chúng ta đây nên làm như thế nào. Hắn muốn chịu chết, chúng ta có thể không nhất định phải cùng hắn đi chết. Thân công lân nói ra, vốn mọi người tới nơi này đặt mai phục, chém giết kết thành viên, đặt được cơ duyên. Số mệnh, mệnh số đều chia ở Nhưng bây giờ đường sinh như vậy một làm cho, nếu quả thật lại để cho đường sinh đã vượt qua kiếp số. Như vậy, đường sinh đem đạt được viễn siêu bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số đến. Thân công lân trong nội tâm, cũng lập tức có chút không công bằng bắt đầu. Kỳ thật, chém giết một cái kết thành viên, hắn phân đến cơ duyên, số mệnh, mệnh số là cố định, đường sinh sở được đến viễn siêu phần của bọn hắn ngạch, cũng không phải theo trên người của bọn hắn cấp lấy. thế nhưng mà không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đường sinh lấy được đại chỗ tốt, trong lòng của hắn tự là không thoải mái. Hắn dù là càng lợi hại, ta cho là hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của chúng ta, dùng cái này tử kiếp số với tư cách tiềm hộ, chúng ta hảo hảo đánh một hồi du kích chiến. Có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu, có thể làm bao nhiêu tính toán bao nhiêu làm một khi chuyện không thể làm. Như vậy, chúng ta tựu lập tức lui. phong đoài giáp tự nói ra. Vì vậy, Hắn bắt đầu đi du thuyết đổ những tổ chức khác thành viên, hy vọng có thể nhiều đến một ít nhân thủ. Đường sinh đứng tại kiếm chủng thần tông lên, ngầm đầu nhìn bên trên bầu trời càng tụ càng dày đặc kiếp số. Chính như phòng đoái giáp cửu theo như lời, nếu như hắn ở chỗ này độ kiếp, như vậy. Toàn bộ kết tổ chức thành viên đều trở thành người của hắn kiếp. Thiên, địa, nhân tam kiếp bên trong, nhân kiếp khó khăn nhất độ. Nếu như hắn có thể dẫm phải kết mà vượt qua nhân kiếp, như vậy, kiếp số qua đi, trên người hắn đại cơ duyên. Đại khí vận, đại mệnh số đem triệt để dấm phải kết đến thượng vị, áp kết một bậc. Chuẩn bị xong không vậy? Đường Sinh hỏi hướng tiểu hỏa. Chuẩn bị xong. Tiểu ra hỏa lớn tiếng quát. Rất tốt. Đường Sinh không do dự, ý niệm trong đầu khế động, dẫn động tối tâm trong hư không kết số. Rầm rầm dầm. Lập tức, dùng kiếm trùng thần tông làm trung tâm, phạm vi mấy vạn giảm thiên địa đều biến thành màu xám. Phảng phất tận thế đến. Từng đạo hỏa hồng sắc lôi đình, như là hư không từng đạo vỡ tan vết thương ngang mà ra. Tiếng sấm tiếng nổ lay động trời địa phương. Dùng Đường Sinh làm trung tâm, một cổ thiên địa chi kiếp kiếp vân vòng xoáy, thời gian dần qua xoay tròn mà hình thành. Kẻ này, thật đúng là làm như vậy rồi. Từ một nơi bí mật gần đó, phòng Đoái Giáp Cửu cùng thân công Lân thấy như vậy một màn, trong nội tâm Dung Động lấy, càng thêm bội phục lấy Đường Sinh dũng khí. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều nữa hay là cho rằng Đường Sinh là ở chịu chết. Kiếp khí bao phủ tứ phương hư không. Toàn bộ kiếm trùng thần tông đại trận Tại từng đạo lôi đình anh rơi phía dưới, đã sớm san thành bình địa. Đường Sinh mặt trầm như nước đứng ở chính giữa. Tại hắn thân thể chung quanh, một cái năng lượng phòng ngự cháo chậm rãi khởi động. Lôi đình anh tại hắn năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc, bị hắn Chấn Long Thánh thân thể cho hấp thu, tiếp khí nguyên khí nhuận nhập hắn Chấn Long bổn nguyên ở bên trong, khiến cho Đường Sinh Chấn Long buồn nguyên tại cảnh giới lên, bắt đầu thời gian dần qua phát sinh biến chết, hướng phía thần pháp cảnh mà đột phá. Cùng lúc đó, Đường Sinh cảm thụ được lôi đỉnh ở bên trong tiếp khí thu tính. Hắn bắt đầu dùng trong chữ vật giới chỉ thần dược, thánh dược, bố trí đan độc, dung nhập đến chung quanh trong hư không. Để tại bất kỳ một cái nào tu sĩ lại tới đây, hắn có thể vô thanh vô tức căn cứ đối phương bổn nguyên thuộc tính, điều phối ra đan độc đến. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tại lôi kiếp bên trong, bên trong kiếp hỏa đã bị tên tiểu tử này không chế, lập tức có quy luật thiêu đốt tại đường sinh thân thể chung quanh. Thiên kiếp, dù là quy lực lại đại gấp 10 lần, cũng tổn thương không được như đường sinh loại này cấp bậc Cường giả Thiên kiếp đã đến ngay sau đó tiểu là địa cướp có lẽ là đã bị đường sinh thiên kiếp dẫn động kiếm đầm dưới mặt đất chính là cái kia phong ấn chi địa bắt đầu dục dịch run dẩy lên tế đàn run rẩy bên trong đại trận dao động ở phía trên kiếm bia phong ấn bắt đầu tự động trấn áp muốn ổn định lại tế đàn phong ấn thế nhưng mà hôm nay kiếm bia đã bị tiểu kiếm cho căn nuốt 3 bố thối đã sớm không cách nào cấu thành nguyên vẹn trấn áp đại trận mà kiếm dưới tấm bia mơ hổ còn có cái gì thứ l vật Giờ phút này đã bị địa kiếp dẫn dắt, đang tải phá phong mà ra. Đang tải kiếm bia nội thôn vệ bên trong thánh ý tiểu kiếm, cảm nhận được kiếm bia run rẩy, tên tiểu tử này lập tức tỉnh ngủ tới. Chính như là đường sinh sở liệu cái kia dạng, nó bay ra. Nó cái này vừa bay đi ra, đường sinh lập tức cảm ứng được. Đến nơi này của ta. Đường sinh nói ra. Tiểu gia hỏa lãnh đạo đường sinh không dám co vi, nó khống chế lây đen thui thần kiếm, veo một chút, bay đến đường sinh trước mặt. sau đó Nó theo đen thui thần kiếm ở bên trong toát ra một cái cái đầu nhỏ, lớn tiếng lại hưng phấn hô Lão đại, chuyện gì phát sinh hả? Hoác hoác. Đường sinh không có trả lời, tiểu hỏa tiểu bay tới. Tên tiểu tử này nhìn thấy tiểu kiếm rất hưng phấn, liệu dịu nói với tiểu kiếm một trận, tiểu kiếm lập tức hiểu được. Nó lập tức chiến ý đằng đằng, nói ra, lão đại, ta tiểu kiếm cắn nuốt phía dưới kiếm bia thánh ý về sau, hiện tại có thể lợi hại. Ai nếu là dám đến, ta tiểu kiếm sẽ giết hay chương 833 Đại trước khi chiến đấu tịch, đường sinh cũng nhận thức chăm chú thật sự đánh giá tiểu kiếm. Đoạn thời gian này không có cách nhìn, tên tiểu tử này đã xảy ra lòng trời lỡ đất cải biến. Nó không chế đen thui thần kiếm, giờ phút này trên thân kiếm, mơ hổ lẽ ra đường sinh không cách nào thấy minh bạch thánh văn sáng bóng. Mà ở tiểu kiếm trên người, tên tiểu tử này vết kiếm cái đầu nhỏ lên, tựa hồi nhiều hơn một tia ám kim chi sắc, trên người của nó cũng mang theo tí ti thanh ý. Cùng ta ý niệm trong đầu hợp thể. đường sinh nói ra Vâng. Tiểu kiếm lập tức hưng phấn, tranh thủ thời gian dung nhập đến đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Đường sinh lập tức tại nơi này tiểu ra hỏa vết kiếm ở bên trong, cảm nhận được một loại có chứa huyền diệu không gian náo nghĩa kiếm ý. Loại này kiếm ý mang theo một tia thánh kiếm ý, phi thường thâm ảo. Còn có tiểu kiếm chủ động phối hợp đường sinh, đường sinh lại phát hiện hắn có thể tìm hiểu ra một tia đi ra, loại này huyền diệu không gian áo nghĩa kiếm ý cũng cùng hắn có một tia thân cận. Thật kỳ diệu. Nguyên lai kiếm chi đạo Còn có thể dẫn động không gian áo nghĩa. Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị, hắn tìm hiểu kỳ thật hay là kiếm đạo, chỉ là kiếm đạo ở bên trong liên quan đến đến không gian bổn nguyên cái kia một bộ phận. Để đọc. Chuyện vừa lúc đó, toàn bộ kiếm đầm phía dưới, cái kia còn lại kiếm bia kịch liệt run rẩy, tựa hồ thai kiếp đếm được dẫn dắt xuống, nó phong ấn đại trận cũng phát sinh cải biến. Từng đạo hoán niệm kiếm hồn, theo phá vỡ phong ấn tế đàn bay ra. Từng cái đoán niệm kiếm hồn đều mang theo một tia thánh ý, thực lực không phải chuyện đùa. Vậy mà không thể so với Hỏa Viêm Thiên Hồ loại này cấp bậc yếu bao nhiêu. Đoán niệm kiếm hồn, cái này thuộc về địa kiếp một bộ phận. Thiên kiếp tổn thương không được đường sinh mảy may, nhưng là trạm đất kiếp xuất hiện tương đương với Hỏa Viêm Thiên Hồ cấp bậc Đoán niệm kiếm hồn thú, quả nhiên là nguy hiểm thoáng cái tăng lên nhiều cái tầng thứ. Lão đại, ta đi đối phó. Tiểu kiếm chứng kiến những. Nay Đoán niệm kiếm hồn lúc, thấy chảy dòng nước miếng, lớn tiếng hô. Giống như là chứng kiến một đám mỹ vị món ngon đánh về phía nó. Tiểu hỏa chứng kiến địch nhân đến, cũng muốn động tay. Cái này địa kiếp, tiểu giao cho tiểu kiếm để đối phó. Tiểu hỏa, ngươi khống chế thiên kiếp kiếp hỏa. Mặt khác, cho ta để phòng chung quanh, chờ đợi kết tổ chức cường giả đến. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu hỏa thấy thế, đành phải ngoan ngoan linh mệnh. Tiểu kiếm đem kiếm ý cho rằng đồ ăn, cho nên, bất luận cái gì kiếm ý, nó cũng có thể khắc chế. Những này hoán nghiệm kiếm hồn hạch tâm, cũng là kiếm ý biến thành. Chỉ là lây dính thánh bia thánh ý, cho nên mới trở nên lợi hại bắt đầu Nhưng là, giờ phút này tiểu kiếm càng thêm ly khai Chỉ thấy đen thui thần kiếm thượng màu vàng lợn thánh văn lập lòe Lập tức, trong hư không, đông xuất hiện tiến lên phía trước nói màu vàng lợn kiếm khí Siêu siêu siêu Màu vàng lợn kiếm khí phá không chém giết Mỗi một đạo uy lực, vậy mà trực tiếp đem những cái kia khả dị so sánh hỏa viêm thiên hồ cấp bởi quán niệm kiếm hồn cho trực tiếp miểu sát Miểu sát, thôn phệ Tiểu kiếm khống chế lấy đen thui thần kiếm, tiêu ngăn ở phá vỡ tế đàn khẩu, bắt đầu thôn phệ những cái kia từ bên trong bắn ra hoán nghiệm kiếm hồn. Giờ khắc này, quả nhiên là một người đã đủ giữ con ải, vạn người không thể khai thông. Có lẽ là cảm nhận được những này hoán nghiệm kiếm hồn không có gì độ khó, tên tiểu tử này lại chạy đến tế đàn nội, bắt đầu thôn phệ còn lại cái kia chút ít thánh bia thánh ý. Ách! Lần này tử, đường sinh lại đã mất đi cùng tên tiểu tử này liên lạc, muốn hô tên tiểu tử này cũng tới đã không kịp Được rồi, do nó đi thôi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Ít nhất, địa kiếp phương diện, tên tiểu tử này hoàn toàn giúp hắn một mình đảm đương một phía. Hiện tại, còn kém nhân kiếp rồi. Thần giới mỗ phiến hư không? Hơn 10 vị kết thánh long chi tử tụ tập ở chỗ này. Có thể trở thành kết tổ chức thánh long chi tử, thực lực của những người này đều phi thường mạnh, trong đó, thì có hơn phân nửa thực lực, không kém gì lúc trước đường sinh chém giết hỏa viêm thiên hồ. Mà thôi hai người mạnh nhất. Bọn hắn phân biệt gọi là hỏa viêm tinh ra cùng kim hâm kiếm chiết. Hai người này kiếp trước, đều là long tộc bán thánh cường giả, hôm nay đều là thần hoàng đỉnh phong, gần với kết cái kia ba vị thần đế cường giả tồn tại. Mà bây giờ, tụ tập ở chỗ này thánh long chi tử đám bọn họ, cũng dùng hai vị này cầm đầu. Bọn hắn vẫn còn bọn người. Bọn hắn đã dỏ tham rồi, đồ thành viên ở bên trong, đang theo lấy kiếm chủng thần tông ở bên trong tụ tập, tựa hồ tại đâu đó bố trí bảy giờ, chờ bọn hắn kết đến. Bất quá! bất luận cái gì bảy dập ở chỗ thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Cho nên, Hỏa Viêm Tinh Giá cùng Kim Hâm Kiếm chết cũng không đem tụ tập tại Kiếm chủng thần tông đồ thành viên để vào mắt, cho rằng những người kia đều là bọn hắn con mồi. Cái lúc này, có tại Kiếm trùng chi vực tìm hiểu tin tức Thánh Long chi tử, cấp cấp báo lại, "Chư vị, các ngươi xem đây là cái gì?" Vị này Thánh Long chi tử hậu tuyển giả thuyết lấy, ý niệm trong đầu khẽ động, trước mặt hiện ra một mặt tinh thạch hình ảnh đến. Bên trong cho thấy đến Đúng là đường sinh tại kiếm chủng thần tông thượng độ kiếp tình cảnh. Ai tại đâu đó độ Trấn long kiếp? Hòa viêm tinh dãi như mày, hỏi. Theo ta được biết, tại đâu đó độ Trấn long kiếp người chính là cái trưởng ngư đường sinh. Vị này tìm hiểu tin tức thánh long chi tử hậu tuyển giả thuyết nói. Chính là hắn. Biết do chúng ta muốn tới giết hắn, hắn hay là tại đâu đó độ Trấn long kiếp? Nói như vậy, hắn là đem chúng ta kết đều cho rằng là hắn Trấn long kiếp ở bên trong nhân kiếp hả. Bên cạnh kim hâm kiếm chết con người loại ra. Kẻ này tốt giã tấm A. Nếu để cho hắn thật sự đã vượt qua cái này chấn long kiếp, cái kia chính là dấm phải chúng ta kết đến thượng vị, chúng ta toàn bộ kết cơ duyên, số mệnh, mệnh số đều yếu nhược hắn một bậc. Nếu không phải giết kẻ này, về sau, chúng ta kết còn như thế nào dừng chân? Hòa viêm tinh giá khỏe miệng nổi lên sắc ý. Nói không chừng, kẻ này ở chỗ này độ kiếp, chỉ là mồi nhử. Dù chúng ta đi giết hắn, đồ thành viên khác, ngay tại vụ trộm, muốn đem chúng ta vây giết rồi. có người nói nói Hòa viêm tinh dãng nghe thế, cũng không khỏi được gật gật đầu, nói ra, cái này trường ngư đường sinh hôm nay mới chấn long kiếp, cảnh giới quá thấp, chưa đủ là họa Chúng ta chính thức địch nhân, hay là phòng đoái giáp cửu bọn người? Không biết, còn có phòng đoái giáp cửu hành tung? Ta chỉ dò thăm có đồ thành viên tại kiếm chủng chi vực chung quanh hoạt động, về phần phòng đoái giáp cửu tung tích cùng động thái, còn không có có tìm hiểu đạt được. Có thánh long chi tử hậu tuyển người trả lời. Mặc kệ hắn động thái như thế nào, hắn đuổi ra đến. Ta cùng kiếm gây tu hữu hai người liên thủ, đủ để đưa hắn chém giết. Về phần đồ thành viên khác, chúng ta dựa theo bình thường kế hoạch tiến hành là được rồi. Hòa viêm tinh dã nói ra. Chứng kiến đường sinh tại đâu đó độ Trấn long kiếp sau, hắn cũng không có xúc động, cũng không có qua loa làm quyết định. Mà là làm tương bước, như trước dựa theo kế hoạch làm việc. Hôm nay còn ở nơi này đợi kết thành viên khác đến. Tại bên kia, phòng đoài giáp cửu tự mình ra mặt, còn nói đồ tổ chức mặt khác hắn thành viên đến tham dự lần này hoạt động. Mặt mũi của hắn so thân công lân lớn hơn. Thân công lân thỉnh bất động người, phòng đoái giáp kiểu tự mình xin, đối phương sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Cho nên, rất nhanh hành động lần này, đồ thành viên thời gian dần qua tụ tập hơn 50 người, gần đã đến một nửa tả hữu. chương 834, án binh bất động. Phòng đoái giáp kiểu tụ tập hơn 50 đồ tổ chức thánh long chi tử. Đã đường sinh ca nguyện làm mồi rụ, như vậy, hắn cũng không có cái gì dễ nói được rồi, an tâm đánh tốt hắn mai phục chiến là được. Về phần đường sinh sinh tử, theo phòng đoái giáp cửu, đường sinh đã là chết người đi được. Hành động của hắn kế hoạch, đã không cần đem đường sinh sinh tử cân nhắc ở bên trong. Chư vị, dựa theo kế hoạch làm việc, phòng đoái giáp cửu phân biệt truyền âm cho tụ tập mà đến hơn 50 vị đồ tổ chức thành viên. Vâng, cái này hơn 50 vị đồ tổ chức thành viên, riêng phần mình lĩnh mệnh, dựa theo kế hoạch tiến đến mai phủ. Đảo mắt, hơn 3 tháng đi qua, đường sinh đỉnh đầu thiên kiếp còn đang... Bất quá huy lực đã không hề gia tăng Địa kiếp hoán niệm kiếm hồn đã bị tiểu kiếm cho ngăn cản Cũng nhanh bỏ lệnh cấm khâu cuối cùng Chỉ có nhân kiếp Chậm chạm tương lai Kết tổ chức thành viên Vậy mà hơn 3 tháng đều không có phái người đến đánh chết đường sinh Kiếp số áp chế được càng lâu Đợi bạo phát lúc lại càng khủng bố Đường sinh cũng kiên nhẫn trở Còn có nhân kiếp không độ Bất quá hắn hôm nay cảnh giới cũng chỉ chênh lệnh một tia Thì đến được thần phát cảnh Trên người kiếp số khí kiế Đại lượng chuyển hóa trở thành cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Lão đại, có người đến. Ở nay một ngày, một mực đều ở chung quanh cảnh giới tiểu hỏa, đột nhiên lớn tiếng hô. Đã đến rồi sao? Đường sinh con ngươi dùng mình, chung quanh trong hư không, đã sớm bị hắn bố trí các loại dược khí bổn nguyên, đều che giấu đã bị hắn thần niệm trô không chế. Hắn còn chưa cảm nhận được có người đến. Bất quá, hắn tin tưởng tiểu hỏa dò xét. Đợi đại khái bảy tám cái hô hấp, đường sinh mới cảm ứng được có ba vị thánh long chi tử Thời gian dần qua tiến vào đến hắn lôi kiếp phàm vi. Với lúc đó, Đường Sinh cảm nhận được hắn chấn long kiếp ở bên trong, nhân kiếp chấn động bắt đầu trở nên mãnh liệt bắt đầu. Rất tốt. Đường Sinh ý niệm trong đầu khế động, đem ba vị này Thánh Long chi tử bổn nguyên cho khống chế, sau đó rất nhanh căn cứ bọn hắn bổn nguyên đặc tính xứng sức đàn độc. Bước đầu tiên là đàn độc. Nếu như đàn độc còn độc không chết bọn hắn, như vậy, Tiểu Hỏa sẽ ra tay, với tư cách tầng thứ 2 công kích. Nếu như địa phương liền Tiểu Hỏa cũng giết không chết. Như vậy, đi vào đường sinh trước mặt thời điểm, đường sinh mới có thể ra tay đánh chết bọn hắn. Trải qua 3 tháng triệu tập nhân thủ, hỏa viêm tinh dã kim hâm kiếm chết đợi thánh long chi tử hậu tuyển người, đã tới gần hơn 80 người. Sở dĩ đợi lâu như vậy đều không có hành động, đó là bởi vì bọn hắn nhận được bí mật tình báo, nói đủ thành viên đại lượng tụ tập ở chỗ này, nhân số không thua 40-50 người. Đây chính là một lần hành động lớn A. Cho nên, thận trọng để đạt được mục đích, hỏa viêm tinh giã. Kim Hâm kiếm chết cũng không dám lãnh đạo, đồng dạng bắt đầu đại lượng triệu tập nhân thủ đến, chuẩn bị ở chỗ này cùng đồ thành viên lại lần nữa tiến hành một lần đại quy mô đổi giết đối bính. Hôm nay, mọi sự đã chuẩn bị. Bọn hắn cũng biết đường sinh bên kia, thiên kiếp cùng địa kiếp đều không làm gì được được đường sinh, không thể lại mang xuống. Nếu là lại mang xuống, đường sinh nhân kiếp chậm chạp không đến, như vậy nhân kiếp kiếp số cũng sẽ biết bắt đầu biến yếu bắt đầu. Đây không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến. Kim Hâm vi phẩm, ngươi tiểu đội đi vào trước. Nhìn xem Trấn Long Chi tử hậu tuyển người bọn người, như thế nào dị động Hỏa viêm tinh giã ra lệnh. Vâng. Kim hâm viễn phẩm ba người lĩnh mệnh. Ba người này thực lực, không kém gì lúc trước hỏa viêm thiên hồ, đặc biệt là kim hâm viễn phẩm, kiếp trước cũng là thần chi bước thứ 9 truyền thế, dấu tung tích biệt tích rất có thủ đoạn. Hắn mang theo hai cái tiểu đội viên, lặng lẽ hướng phía đường sinh chỗ lôi kiếp khu vực gần nút mà đi. Đã tiến vào đến lôi kiếp khu vực rồi. Nhưng tại bên cạnh độ kiếp trường ngư đường sinh cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn, mà chung quanh càng không có bất luận cái gì khác chấn Long Chi tử hậu tuyển người mai phục tung tích. Có điểm gì là lạ? Kim hâm viện phẩm như mày, kiếp trước hắn dù sao cũng là thần chi bước thứ 9, cảm giác cùng linh giác đều rất ngại cảm. Phát hiện có mai phục hả? Những thứ khác hai vị thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cảm ứng còn kém rất nhiều. Nói không rõ cảm giác, mọi người cảnh giác chút ít. Kim hâm viện phẩm tiếp tục cần nút. Dựa theo kế hoạch Bọn hắn cũng không có ý định lập tức muốn động đường sinh, mà là đang lôi kiếp khu vực du đã một vòng, sau đó điều tra chung quanh trấn long chi tử mai phục tình huống. Bất quá, cái này một vòng cẩn thận từng ly từng tí dò xét mà đi, bọn hắn cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì dị thường. Mà bọn hắn dò xét thời gian, hoàn toàn cho đường sinh khi bọn hắn trên người hạ độc thời gian. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này có chút hương phấn. Lão đại, cái này ba cái ra hỏa tiến vào công kích của ta phạm vi rồi. Muốn hay không ra tay tiểu hỏa lớn tiếng hỏi còn không cần ngươi ra tay ta đến chém giết bọn hắn đường sinh nói ra ý niệm trong đầu chuyển động trung quanh đan độc căn cứ lấy ba người bổn nguyên biến hóa bắt đầu chuyển hóa trở thành huuyết độc kim hâm viễn phẩm ba người còn không biết tại thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó bọn hắn thần niệm tại sau khi chúng độc thời gian dần qua tiểu đắm chìm tại đan độcảo giác ở bên trong thánh mạng của bọn hắn bổn nguyên cùng thần hồn đang tại từng bước một ở độc thực Đường sinh cũng không vội ở muốn giết chết bọn hắn. Bởi vì, hắn biết nói, ba người này khả năng bất quá là lúc đầu lính chính xác, nếu như tùy tiện chém giết, bên kia, đối phương tất nhiên hội biết được. Đợi kim hâm viễn phẩm ba người đều chúng độc đạt tới nhất định được trình độ về sau. Đường sinh bắt đầu mất đi nhục thể của bọn hắn, phong ấn thần hồn của bọn hắn. Từ một nơi bí mật gần đó, các tổ chức đám bọn họ đang tại hỏa diễm tích dịch cùng kim hâm kiếm chết trù tính chung dưới sự dẫn dắt cùng đợi Kim Hâm Viễn phẩm ba người tiểu đội truyền đến trực tiếp tình báo tin tức. Thế nhưng mà đợi mấy canh giờ, cũng không trông thấy lôi kiếp bên kia có động tinh gì, lại càng không gặp có cái gì đánh nhau chấn động. Kim Hâm Viễn phẩm ba người lâu như vậy cũng không có trở lại đến, chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. Hoa Viêm tinh dã như mày, thanh âm mang theo vài phần sát ý nói: "Bên cạnh Kim Hâm kiếm chết cũng có như thế cho rằng." Hắn hỏi, "Có thể vô thanh vô tức tầm đó, tiểu lại để cho Kim Hâm Viễn phẩm ba người mất đi sức phản kháng?" Xem ra, cũng chỉ có lợi hại đan tu, mới có thể hiểu rõ rồi. Đúng vậy. Lôi kiếp bên trong, thì có đổ lợi hại đàn tu. Người nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? hỏa viêm tinh giá hỏi. Hai loại phương pháp. Một cái là chúng ta phải lợi hại đan tu đi vào, dùng đàn đấu đến quyết thắng thua. Hai là chúng ta phải tiên quân, trực tiếp cưỡng ép giết đi vào. Cái kia trưởng ngư đường sinh đã tại đâu đó độ kiếp hơn 3 tháng rồi, cũng sống đủ rồi. Tại không giết kẻ này. Chỉ sợ kẻ này thật đúng là muốn dẫm phải chúng ta kết chi nhân trên số vị. Kim Hâm Viễn Phẩm nói ra, khi bọn hắn kết trong đội ngũ, thì có vài vị đàn tôn chuyển thế chi nhân, một thân đang đạo chi thuật, cũng kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đương nhiên, loại làm này cũng có phong hiểm. Một khi đổ thành viên ở bên trong, vị kêu đàn tu lợi hại hơn, như vậy, bọn hắn phái đi ra người, chỉ sợ vẫn có đi không về. Hòa viêm tinh dạng nghi nghĩ, làm quyết định, nói ra, phải một đội nhân mã, giết đi vào. Trường 835, từng bước ép sát, hỏa viêm tinh giá hay là không nghĩ đợi, cũng không muốn lại theo chân bọn họ chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Luận thực lực, cái này mấy ngàn năm nay, Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người khi bọn hắn đuổi dết phía dưới, như chó nhà có tăng, trốn đông trốn tây. Hôm nay bọn hắn đã tổn thất lúc trước phái xuống dưới 3 người điều tra tiểu đội. Hiện tại, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Thùy miều xương trường, thủ khuê tứ do, hai người các ngươi. Riêng phần mình lĩnh một đội nhân mã, cho ta vây công phía dưới Trường Ngư Đường Sinh. Lôi kiếp trong phạm vi, không muốn thả đi bất cứ người nào. Hòa Viêm tinh giá lạnh giọng hạ lệnh. "Vâng." Hai vị thần hoàng đỉnh phong cường giả, đứng dậy. Cái này Thủy Miểu xương trưởng cùng thổ Khuê tứ do kiếp trước, đều là thần tôn cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Bọn hắn riêng phần mình mang theo một đội 9 người nhân mã, bắt đầu theo hai cái phương hướng, hướng phía Đường Sinh độ kiếp kiếm trùng thần tông đánh tới. "Các vị, chuẩn bị!" Hỏa Viêm Tinh Giá đối với ở đây còn thừa lại 4 đội nhân mã nói ra. Tuy nhiên là cường công, nhưng là Thủy Miểu Xương Trường cùng Thổ Khuê Tứ do tiến công đội ngũ, vẫn chỉ là mồi nhử. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này hai đội đội ngũ đi vào cường công thời điểm, bên trong đồ trấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người, đến cùng bảo không bộc lộ ra đến. Nếu như bộc lộ ra đã đến, như vậy, bọn hắn còn lại đội ngũ có thể một lừa trên xuống, đến một cái bao vây tiêu diệt chiến. Tại xa hơn chỗ tối, Phòng đoái giáp kiểu dẫn theo đội nhân mã, càng là cẩn thận từng ly từng tí Bởi vì thực lực của bọn hắn không bằng kết chấn long chi tử, cho nên, bọn hắn chỗ đi mỗi một bước, đều không được có sai lầm. Nếu không, sai lầm một chút, chắc chắn bạn kiếp bất phục Thùy miểu xương trường cùng thổ khuê tứ do, riêng phần mình mang một đội 9 người nhân mã, bắt đầu hướng phía đường sinh bên kia ý định cường công rồi. Hội trưởng, chúng ta ra không ra tay. Có giám thị chỗ đó chấn long chi tử hậu tuyển người, lập tức đến báo cáo. Hai đội đội ngũ, cái kia chính là 18 vị thánh Long Chi tử hậu tuyển người rồi. Nếu như có thể toàn bộ đánh chết, như vậy, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là một hồi trọng đại thắng lợi. Cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, trôi qua quá biệt khuất. Lớn nhất một hồi thắng lợi, cái kia chính là tiêu diệt 5 vị thánh Long Chi tử hậu tuyển người. Hiện tại, trong 3 tháng này, bọn hắn đã đến gần 70 vị đồ trấn Long Chi tử hậu tuyển người. 70 vây công đối phương 18 người. Tuyệt đối khả dĩ thành công. Chờ một chút. Chúng ta không phải nhận được tin tức sao. Hòa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chết cái kia hai tên ra hỏa cũng tới. Hiện tại chỉ là thủy miểu sương trường cùng thổ khuê tứ do xuất kích mà thôi. Hai người này cũng không có hiện ra tung tích. Nói không chừng, cái kia là dẫn xà xuất động chi mà tính. Bài xuất cái này 18 người đem làm mối nhử. Chỉ chờ nhân mã của chúng ta xuất hiện. Bọn hắn lập tức phản công tới đây chứ. phong đoái giáp kiểu căn cứ coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền nguyên tắc Hay là quyết định án binh bất động? Cho dù đây là đối phương dẫn xà xuất động thì như thế nào? Chúng ta hoàn toàn khả dĩ tương kế tiểu kế A. Đối phương tất nhiên không ngờ rằng chúng ta lúc này lại ở chỗ này tụ tập nhiều người như vậy. Có người đưa ra dị nghị. Vạn nhất đối phương thật sự tụ tập 60-70 người đến. phong đoài giáp kiểu hỏi ngược lại. Bị như vậy trái ngược hỏi, đại đa số mọi người bắt đầu trầm mặc. Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người thua lên, thế nhưng mà bọn hắn thua không nổi A. Nếu như đối phương thật sự tụ tập 60-70 người đến, như vậy, bọn hắn trong những người này, ít nhất phải tổn thất 1 phần 3, thậm chí thêm nữa. Nếu như chúng ta không ra tay, như vậy, bên kia độ kiếp trưởng ngư đường sinh tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người nói nói, phong đoái giáp kiểu như mày, cuối cùng thở dài nói ra, chính hắn càng muốn ở thời điểm này độ kiếp. Hắn muốn chết, chúng ta cứu không được hắn. Chúng ta có thể làm, tựu là lợi dụng hắn hy sinh, tận lực nhiều đánh chết mấy cái thánh long chi tử hậu tuyển người. Coi như là vì hắn báo thù đi hả? Mọi người nghe xong, đại bộ phận đều gật gật đầu. Cho nên, giờ phút này đối mặt Thủy Miểu Sương Trường cùng Thổ Khuê Tứ Do xuất lĩnh công kích tiểu đội, đồ cái kia bên cạnh, còn ý định trước quan sát trong chốc lát không lập tức xuất binh. Quyết định như vậy, cơ hộ xem như tuyên án đường sinh tử hình. Bởi vì không có ai có thể đủ tại 18 vị kết cường giả vây công phía dưới, còn có thể còn sống. Đường sinh chỉ là phong ấn tiên tiến nhất đến kim hâm viễn phẩm 3 người tiểu đội, tận lực muốn kéo dài thời gian bất quá vừa lúc đó tiểu hỏa cảm ứng được đang tại đánh tới Thủy miễu Xương trưởng cùng thổ Khê tứ do hai cái tiểu đội lao đại hai bên trái phải đều có hai đội đội ngũ giết qua đến tổng cộng có 18 người tiểu hỏa lớn tiếng hô nhiều người như vậy đường sinh ngay xong cũng là sửng sở hắn đang độc phát tác phải có nhất định được quá trình đối phương cái này trực tiếp giết qua đến chưa hẳn có đầy đủ thời gian cho hắn từng cái hạ độc ngay tại tiểu hỏa nhắc nhở năm 56 cái hô hấp về sau Đường sinh cũng xác thực cảm ứng được cái này hai đội đội ngũ. Bởi vì, Thủy Miểu Xương Trường cùng Thổ Khuê Tứ Do với tư cách tiên phong bộ đội, cũng căn bản không có bất kỳ muốn ẩn tàng bọn hắn tung tích di tứ. Tiểu là trực tiếp đánh tới, tiểu là bá đạo như vậy. Lão đại, lúc này ta khả dĩ xuất thủ A Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Thừa dịp hiện tại tiểu kiếm không tại tại đây, cũng không biết nơi này có địch nhân, tên tiểu tử này đã nghĩ ngợi lấy tự mình một người ra tay. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu ra tay đi. Tận lực đứng vững, đính trụ những người này công kích, cho ta hạ đan độc thời gian. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu hỏa gật gật đầu. Đường sinh đã làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị. Thùy miểu xương trường cùng thổ khuê tứ do trong đội ngũ, đều có tất cả một vị đàn tôn cấp bậc chuyển thế cường giả. Giờ phút này, hai vị này đàn tôn cấp bậc chuyển thế cường giả, vừa tiến vào đến lôi kiếp phạm vi, tiêu cảm ứng được lôi kiếp nguyên khí ở bên trong, tràn ngập đủ loại đan khí. Những Này đan khí rời hư không Hoàn mỹ cùng chung quanh lôi kiếp dung hợp cùng một chỗ. Một mình tồn tại, cũng không có cái gì độc tính, thế nhưng mà nếu là vài loại đặc thù tổ hợp cùng một chỗ, như vậy có thể lập tức vô thanh vô tức cấu thành kịch độc. Toàn bộ lôi kiếp trong hư không, đều có đan độc. Chư vị, đều ăn vào của ta giải độc đan. Hai cái tiểu đội đan tôn cường giả, lập tức nhắc nhở đội viên, đồng thời cho bọn hắn nuốt đặc chế giải độc đan. Hai người bọn họ thời thời khắc khắc quan sát các đội viên thân thể tình huống, phát hiện chúng độc lập tức sẽ tới giải Cùng lúc đó, bọn hắn cũng theo trong chữ vật giới chỉ dẫn xuất đã sớm xứng tốt dược khí, bắt đầu dung nhập đến lôi kiếp nguyên khí ở bên trong, cùng đường sinh thực hiện bố trí dược khí chọn trúng hòa. Bên kia, đường sinh đang tại vận chuyển chung quanh dược khí, chuẩn bị lấy một VSC một lạng yên không một tiếng động hạ động. Không nghĩ tới, hai cái tiểu đội trong đội ngũ, đột nhiên đều tuôn ra đáng ra một cổ dược khí, những này dược khí tràn ngập tiến vào lôi kiếp hư không, lập tức Trung hòa hắn dược khí. Khiến cho hắn muốn hạ độc kế hoạch lập tức rơi vào khoảng không. Hai cái trong đội ngũ, đều có đan tu cao thủ. Xem ra, lần này đan độc là không thể thực hiện được rồi. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Đó cũng không phải nói hắn đan đạo không bằng đối phương rồi, mà là nói, hắn muốn muốn phương chúng độc, chỉ sợ muốn hao phí nhiều thời gian hơn muốn đi theo cái kia hai vị đan tu run dậy. Nhưng đối phương căn bản không để cho hắn run rẩy thời gian A. chương 836, Lâm Nguy không sợ. Đan độc. Có thể nói là hôm nay đường sinh lớn nhất đích thủ đoạn, cũng là đối phó nhiều người vây công có lợi nhất đích thủ đoạn. Nhưng đối với giao vừa vận đã đến hai vị lợi hại đan sư, trình độ không kém hắn. Cái này đem đường sinh lợi hại nhất đích thủ đoạn khắc chế đến xít sao được rồi. Nhất định phải trước hết giết cái này hai chi đội ngũ đang tu. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bắt giặc trước bắt vua. Đây là đồng dạng đạo lý. Lão đại, ta đi giết. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng hô. Người đi đối phó những người khác. Cái kia hai cái đàn tu, giao cho ta là được rồi. Đường sinh nói ra. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia chu thiên huyến kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hôm nay, hắn lợi hại nhất át trù bài, đương nhiên tiểu là trù thiên huyến kiếm rồi. Trong cơ thể trấn long buồn nguyên mang theo thánh tính, dung nhập đến trù thiên huyến kiếm ở bên trong. Thanh khí, vốn phải là thánh lực đến thúc dụng, mới có thể phát huy ra nó huy lực lớn nhất. Đường sinh trấn long buồn nguyên mang theo thánh tính cũng có thể đem cái này Chu Thiên Huyền kiếm vi lực phát huy lớn hơn một chút. Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết vận chuyển, cùng trong Thức Hải kiếm ấn dung hợp. Ông ông. Tại Đường Sinh trong tay nắm Chu Thiên Huyền kiếm, có chút run dậy. Phản phất Đường Sinh trấn long bổn nguyên ở bên trong thánh tính, tiến thêm một bước dụ phát cái này Chu Thiên Huyền kiếm ở bên trong hung tính. Bất quá, cũng may Đường Sinh cái ngưng tụ một cái kiếm ấn, cùng lúc đó, Đường Sinh đối với Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết tu luyện rất tinh thông. Hôm nay, Đường Sinh vận sức chờ phát động còn kém đợi một cái cơ hội, sau đó đối với cái kia hai vị đàn tu tiến hành nhất kích tất sát. Bên kia, Thủy Miểu Sương trưởng cùng Thổ Khuê Tứ Do riêng phần mình xuất lĩnh tiểu đội, đã đi tới đường sinh lôi kiếp khu vực. Bọn hắn trong đội ngũ hai vị đàn tu, đang tại giải độc. Với tư cách hai vị đàn tôn chuyển thế chi thân, bọn hắn tuy nhiên chỉ khôi phục đến thần hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là, dùng thần hoàng cảnh giới đỉnh cao phát huy ra đến đan đấu thực lực, không phải chuyện đùa. Mà Đường Sinh tuy nhiên kế thừa Minh Luân Đan Chủ Chính Thống Đạo Nho Truyền Thừa, nhưng là, hắn cũng không có triệt để tìm hiểu Minh Luân Đan Chủ Chính Thống Đạo Nho Truyền Thừa, hơn nữa hắn hôm nay là thần vương, cũng không phải là thần hoàng. Tổng hợp mà bắt đầu, hắn so với cái này hai cái tiểu đội Đan Tu thực lực còn yếu vài phần. Tại đây đang Độc như thế nào? Thùy Miểu Sương chứng hỏi. Chút tài mọn, chưa đủ là hoạn. Trong đội ngũ Đan Tu nói ra. Nói như vậy, người này trình độ, so ra kém ngươi. Thủy Miểu Xương trưởng hỏi: "Không gì hơn cái này?" Đối phương nói ra: "Rất tốt. Đã như vậy, như vậy, chúng ta giết đi qua." Thủy Miểu Xương trưởng trong con ngươi, sát ý tăng vọt bắt đầu. Vô luận là trường hợp nào, đặc biệt là tại quần chiến bên trong, đan tu là cần có nhất đề phòng, bởi vì đan tu đích thủ đoạn quỷ dị khó lường. Bây giờ đối với phương đan tu chưa đủ là hoạn, như vậy, Thủy Miểu Xương trưởng cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ được rồi. Hắn với tư cách pháp tu, huyết tu song chủ tu, Giơ phút này, trong tay thánh kiếm, đột nhiên giơ lên cao đỉnh đầu. Kiếm quang lập lòe, từng đạo bạch sắc kiếm quang bay vụt hướng hư không. Kiếm quang tiểu là từng đạo thuật pháp, chém giết chỗ, mà ngay cả bên trên bầu trời lôi kiếp cũng giống như đều muốn băng phong bắt đầu. Lôi kiếp cảm nhận được thủy miểu xương trường thần lực chấn động, âm ầm, ầm mà đi, một đã tập trung vào thủy miểu xương trường. Cảm nhận được thủy miểu xương trường trên người thần dương cảnh cảnh giới, lôi kiếp uy lực cũng chậm chậm gia tăng. Đây là lôi kiếp cảm ứng Tuy nhiên độ kiếp người là đường sinh, nhưng là, tiến đến chi nhân cảnh giới, lại để cho lôi kiếp tưởng lầm là đến trợ giúp đường sinh độ kiếp, cho nên, lôi kiếp cũng thay đổi một cách vô chi vô giác ở trở nên mạnh mẽ. Bất quá, điểm ấy vi lực, đối với đường sinh hoặc là thủy miểu xương trường bọn người mà nói, đều không thể đối với bọn họ tạo thành cái gì tổn thương. Lôi đỉnh, như mưa xuống. Ý đồ nổ nát bị thủy miểu xương trường phong ấn hư không. Thủy miểu xương trường đạp trên bị hắn băng phong hư không mà băng. Thẳng đến lôi kiếp trung tâm đường sinh. Bên kia dẫn đội thổ khê tứ do cũng cũng giống như thế. Tại hỏi thăm trong đội ngũ đàn tu tình huống, xác định đường sinh đàn đạo trình độ không bằng bọn hắn đội ngũ đàn tu về sau, hắn cũng tiểu hạ lệnh toàn bộ đội xuất kích, hướng phía đường sinh chỗ trung tâm phương hướng buôn tập mà đi. Với tư cách thổ khê long tộc thần hoàng cương giả, hắn trời sinh đối với thổ pháp tắc có thân cận cùng thiên phú. Giờ phút này, thân thể của hắn chung quanh thổ long hư ảnh, gào thét hướng đại địa. Toàn bộ đại điệu tại quần quận tiếng Long Ngâm ở bên trong, nguyên một đám đại điệu cự nhân ngưng tụ mà ra, như là như núi cao cao lớn, hướng phía đường sinh chỗ phương hướng đuổi dết mà đến. Song phương đội ngũ, thành hình quạt vây quanh ở đường sinh. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn thực sự không phải là đường sinh, mà là dấu ở đường sinh lôi kiếp bên trong đồ thành viên. Bọn hắn cũng đương nhiên biết nói, đường sinh bất quá là mồi nhử mà thôi. Tiểu tử này, muốn xong đời. Tại xa hơn chỗ tối, hay là quyết định án binh bất động phòng đ Hán đội ngũ sau lưng đồ các thành viên, trong con ngươi đều có được một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm có giống như đồng tình cùng thương cảm. Tại đây mấy ngàn năm ở bên trong, đã không phải là lần thứ nhất có bọn hắn chấn Long Chi tử hậu tuyển người chết thảm tại thánh Long Chi tử hậu tuyển người trong tay. Bọn hắn cũng đều cho rằng đường sinh sẽ chết. Tại đây dạng vây công phía dưới, trừ phi đường sinh có thần đế thực lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đội, nhị đội, ba đội, chuẩn bị xuất kích vây giết. Phong đoài giáp cửu lúc này, đột nhiên mở miệng. Đường sinh rất nhanh sẽ bị những... Này Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người giết chết, cái lúc này, thật sự nếu không ra tay, như vậy, bọn hắn kê tiếp mai phục cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa. Vâng. Cái này ba cái đội ngũ đội trưởng, chầm rõng đáp lại. Có lẽ là đường sinh sắp chết thảm, kích phát bọn hắn trong đáy lòng tâm huyết. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn đem tên ra hỏa này cho chém giết. Nhưng mà... Ngay tại phòng đoái giáp cửu muốn phát động công kích thời điểm, dị biến lại lần nữa phát sinh. Kế tiếp một màn này, tất cả mọi người xem trận tròn mắt. Đường sinh đứng tại lôi kiếp bên trong, bất động như núi. Không phải hắn không nghĩ trốn, mà là đang lôi kiếp tập trung phía dưới, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Nhìn xem song phương đội ngũ vượt giết càng gần, đường sinh hay là rất bình tĩnh. Chỉ là trong tay hắn nắm chu thiên huyết kiếm, phản phất người được huyết tinh chi khí, run dậy được càng phát ra lợi hại. Tự như là một đầu sắp thoát phong hoang cổ hung thủ. Lão đại, những người này tiến nhập công kích của ta phạm vi, ta khả dĩ xuất thủ sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này gấp khó giàn nổi, lại giết khí đằng đằng. Nó cũng so đường sinh trong tay nắm chu thiên huyết kiếm, không khá hơn bao nhiêu. Khả dĩ xuất thủ. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Chờ đến đường sinh lão đại cho phép về sau, tiểu hỏa lúc này mới ra tay. Trong hư không thiêu đốt lôi hỏa. Tại tiểu hỏa ý niệm trong đầu không chê phía dưới, đột nhiên hóa thành nguyên một đám hỏa diễm cự nhân. Từng cái hỏa diễm cự nhân trên người đều tản mát ra thần dương cảnh đỉnh phong khí chàng. Một kiếm chém giết mà ra. Trước hết nhất xông vào đằng trước thổ khê tứ do chỗ triệu hoán đi ra cái kia có chút lớn địa cự nhân, tại hỏa diễm cự nhân kiếm khí phía dưới, tựu như là bọt khí giống như, nhao nhao toé đi. Mà đổi thành một bên do thủy miểu xương trường ngưng tụ hư không băng phòng, đã ở tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân kiếm khí phía dưới, nhao nhao nghiền nát ra. Thật là lợi hại thuật tu. Mọi người cẩn thận rồi. Tại đây trung quanh, mai phục lấy thuật tu cường giả. Thổ khuê tứ do lớn tiếng quát, nhắc nhở lấy trong đội ngũ người. Bên kia, thủy miểu sương trường khỏe miệng tắc thì nổi lên cười lạnh, trong con ngươi sát ý càng đậm, rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ sao. chương 837, thuật tu cường giả. Vô luận là thủy miểu sương trường bên này, hay là thổ khuê tứ do bên này, đều cho rằng cái này ngưng tụ hỏa diễm cự nhân công kích, không phải đường sinh gây nên mà là có một vị thuật pháp cường giả mai phục trong đó. Bởi vì, giờ phút này đứng tại lôi kiếp bên trong đường sinh, cũng không có bất luận cái gì véo động pháp quyết dấu vết. Như vậy tính ra, một vị lợi hại thuật tu thêm một vị lợi hại thuật tu, tại đường sinh bên người, ít nhất đã mai phục như thủy miểu xương trường loại này cấp bậc hai vị trấn long chi tử hậu tuyển người. Bên kia, hòa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chết hai vị kết tổ chức người dẫn đầu, thấy như vậy một màn, cũng đều cùng thủy miểu sương trường. Thổ khuê tứ do bọn người đồng dạng nghĩ cách, cho rằng những nay cũng không phải đường sinh ra tay, mà là dấu ở đường sinh chung quanh trấn long chi tử hậu tuyển người ra tay. Mọi người chuẩn bị ra tay. Hòa viêm tinh giã trầm giọng nói ra, đối phương đã có người đã thò đầu ra rồi, như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều người thò đầu ra đi ra. Cho nên, bọn hắn đã làm xong phát động cơ hội phản công. Tới trái lại, thì là tại xa hơn chỗ tối mai phục phòng đoái giáp kiểu đợi đồ trấn long chi tử hậu tuyển người. Bọn hắn chứng kiến đường sinh lôi kiếp ở bên trong đột nhiên ngưng tụ mà ra tử sắc hú liên biển lửa cùng nguyên một đám khủng bố hỏa diễm cự nhân lúc, tất cả đều vẻ mặt dấu kín. Thật cương đại! Ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân thực lực, đủ để miểu sát tầm thường thần hoàng. Đây ít nhất là một vị thần đế cấp bậc thuật tu, mới có thể hiểu rõ. Kỳ quái! Cái này trường ngư đường sinh không phải một người tại độ lôi kiếp sao. Lúc nào, bên cạnh của hắn tắc thì nhiều ra như vậy một vị thuật đế rồi. Chỉ có phòng đoái giáp cửu cùng thân công lân vẻ mặt thoải mái. Đặc biệt là thân công lân, nhưng hắn là lĩnh giáo qua những Này Vũ liên viêm hỏa vi lực, biết đạo những Này hỏa diễm cự nhân chính là đường sinh ngưng tụ mà ra. Ta hay là xem thường kẻ này thực lực. Bất quá, vốn lấy cái này thuật pháp vi lực, hay là không cách nào ngăn cản thủy miệu xương trưởng cùng thổ Khê tứ do đem người công kích. Phòng đoái giáp cửu trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn hay là nhìn không tốt đường sinh. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân công kích uy lực tuy nhiên cực lớn, nhưng là, dù sao không có thánh khí gia trì. Hơn nữa kết tổ chức thánh long chi tử đám bọn họ, mỗi một cái đều là đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số gia trì, không có một cái nào là đơn giản. Hỏa diễm cự nhân trùng kích đến trước, cùng nguyên một đám thánh long chi tử hậu tuyển đám người chiến đấu cùng một chỗ. Bình thường công kích, không cách nào tại lập tức cho những Này thánh long chi tử tạo thành tổn thương, hơn nữa những Này Thánh Long chi tử đám bọn họ lẫn nhau tầm đó bố trí chiến trận, lực lượng càng là đã nhận được gia trì. Bất quá, tên tiểu tử này đều có tuyệt chiêu. U Liên kiếm bạo. Mấy trăm hỏa diễm cự nhân bao vây lấy cái này hai đội người chiến trận, ngay ngắn hướng vận chuyển. Wen. Một tiếng U Liên bạo tiếng nổ, quỷ dị theo bên ngoài do ở bên trong co rút lại. Tại chiến trận nội kết tổ chức thành viên, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Chỉ cảm thấy những cái kế hỏa diễm cự nhân tự bạo, mang theo một cổ quỷ dị uy mang. Không tốt. Giờ khắc này, Thủy Miểu Xương Trường cùng Thổ Khuê Tứ Do sắc mặt đại biến tầm đó, đều cảm nhận được một cầu nguy hiểm. Ngay ngắn hướng lại để cho trong đội ngũ thành viên không muốn giữ lại, toàn lực vận chuyển buồn nguyên, duy trì chiến trận vận chuyển. Hai cổ năng lượng đụng nhau đụng tầm đó. Tiểu Hòa Vũ Liên kiếm bạo tại xử trí không kịp để phòng phía dưới, xé nát Thủy Miểu Xương Trường cùng Thổ Khuê Tứ Do hai chi đội ngũ chiến trận phòng ngự. Bất quá, cái này hai chi đội ngũ thành viên liên thủ bố trí chiến trận. Lực phòng ngự cũng phi thường khủng bố. Tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo tại phá bọn hắn chiến trận năng lượng phòng ngự cháo về sau, huy lực cũng còn thừa không có mấy. Tiểu là cái lúc này. Đường sinh xem đúng thời cơ, trong tay Chu Thiên huyến kiếm, vèo một chút, ám sát mà ra, tại trong hư không, lưu lại một đạo mơ hổ bóng kiếm. Kiếm ý đã tập trung vào hai cái trong đội ngũ đan tu. Hai vị này đan tu, bị Chu Thiên huyến kiếm kiếm ý tập trung về sau, toàn thân lạnh bước, cảm nhận được bóng ma tử vong bào phủ đang muốn phản ứng tầm đó Liền gặp được một đạo nhanh đến lại để cho hắn không cách nào bắt kiếm quang, nhanh như thiểm điện giống như phi dết mà vào. Hắn chỉ có thể đủ tất cả lực vận chuyển trên người mình năng lượng phòng ngự cháo. Vâng! Nhưng mà, năng lượng của hắn phòng ngự cháo tại tru thiên huyễn kiếm trước mặt, căn bản là yếu ớt như là đậu hủ. Tru thiên huyễn kiếm theo thân thể của hắn xuyên qua. Nhất kích tất sát. Sau đó buôn tập mà hướng phía dưới một vị đang tu. Cái gì? Đây là cái gì thành kiếm? Thật không ngờ chi khủng bố. Mọi người nhanh phòng ngự. Đợi Thủy Miểu Sương Trường cùng Thổ Khuê Tứ Do đều kịp phản ứng thời điểm, phát hiện bọn hắn trong đội ngũ hai vị đan tu đều ngay ngắn hướng chết, lập tức quá sợ hãi. Chu Thiên Huyền kiếm liền giết hai người, hung y càng hơn. Có chút không tình nguyện bay vào đến đường sinh trong tay. Đường sinh tranh thủ thời gian vận chuyển Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết đối với bên trong kiếm nghiệm bắt đầu trấn áp. Đối phương đan tu vừa chết, như vậy sẽ không có ai đến khắc chế đường sinh đàn độc. Chuyện kế tiếp ngược lại là xử lý rất nhiều. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa cùng Đường Sinh phối hợp được rất ăn ý. Nó một lớp ngũ liên kiếm tôn ra hắn không, tạt hủy thủy miễu xương trưởng cùng thổ khê tứ do chiến trận, còn lại tiểu đơn giản. Nó ngưng tụ hỏa diễm cự nhân, lại lần nữa đem thủy miễu xương trưởng cùng thổ khê tứ do bọn người cho vây quanh ở. Thừa dịp đối phương quá ít dày đầu trận tuyến thời điểm, nó khống chế hỏa diễm cự nhân nguyên một đám đưa bọn chúng cho tách ra cô lập. Mấy cái hỏa diễm cự nhân vây quanh một cái. Cùng lúc đó, trở lại đường sinh trong tay Chu Thiên Huyễn kiếm. Tại đường sinh một hồi chấn áp phía dưới, lại lần nữa phi giết mà ra. Sau đó là giết hắn đám bọn chúng trận tu. Trận tu vừa chết, như vậy, cái này hai cái đội ngũ tiểu bại không thành trận. giết trận tu về sau, lại từ yếu nhất giết lên. Bởi vì, cái lúc này, đường sinh mỗi giết một người, đều có thể từ đối phương trên người đạt được đại lượng cơ duyên. Số mệnh, mệnh số. Chu thiên huyết kiếm, hạng gì hung y. Mấy hơi thở tầm đó, hai chi vây công đường sinh đội ngũ, lập tức bị hắn giết bảy người. Đường Sinh coi như là liều mạng. Giết khởi người đến, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đợi bên kia hỏa diễm tích dịch, Kim Hâm kiếm chết đợi kết thành viên kịp phản ứng thời điểm, đã triệt để không còn kịp rồi. "Mau tới cứu chúng ta." Thủy Miểu Sương trưởng cùng thổ Khuê tứ do tất cả đều cùng tê lên giống giận. Theo bọn họ, Đường Sinh lôi kiếp bên trong, ít nhất mai phục lấy ba người. Một cái là hỏa diễm cự nhân tu tu, một cái là đan tu, một cái là khủng bố kiếm tu. Ba người này Từng cái đều có thần đế cấp bậc tiêu chuẩn, đặc biệt là cái kia khủng bố kiếm tu. Cái này kiếm ý lực đã đạt đến bọn hắn kết ba vị thần đế cấp bậc. Lúc nào, đồ trong tổ chức, toát ra khủng bố như vậy thần đế cường giả, không đều chỉ có phòng đoái giáp cửu một người sao? Đã nghe được thủy miểu xương Trường cùng Thổ khê tứ do cầu cứu về sau, hỏa viêm tinh giá cùng kim hâm kiếm chết cũng kịp phản ứng. Đảo mắt lại chết bảy người, cái này khiến cái này Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người hết sức phẫn nộ. Điều thượng cá lớn rồi. Đồ tổ chức rõ ràng còn có cường giả như vậy. Chư vị, đều theo ta giết đi vào. chương 838, siêu cấp hôn chiến. Hòa viêm tinh giá cùng kim hâm kiếm chết vung cánh tay hô lên, từ một nơi bí mật gần đó sở hữu tất cả thánh long chi tử hậu tuyển đám người, ngay ngắn hướng giết đi ra. Lập tức, bọn hắn phát tán đi ra khí thế, bay thẳng hoàn vũ, thiên điệu thất sát. Nhiều người như vậy. Tại lôi kiếp bên trong đường sinh, cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Trong đó, xông vào trước nhất, rốt cuộc Quả nhiên hỏa viêm tinh ra cùng kim hâm kiếm chiết khí chẳng, đã không thể so với phòng đoái giáp cửu loại này cấp bậc yếu bao nhiêu. Hơn nữa, nhiều người như vậy ở bên trong, có được tự bạo thánh khí tỷ lệ sẽ sâu sắc gia tăng. Nếu như phòng đoái giáp cửu xuất lĩnh đồ tổ chức thành viên không ra tay, chỉ sợ ta muốn giữ nhiều lành ít rồi. Đường sinh em thầm nghĩ đến, tiểu hỏa cường đại trở lại, thực lực của nó cũng có hạn. Mà đường sinh phòng ngự cường đại trở lại, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy một hơi hoanh kích Về phần hắn đan độc, đan độc phát tắc cần nhất định được thời gian, còn muốn phù hợp tính mạng đối phương buồn nguyên. Mà Chu Thiên huyến kiếm, nó càng lợi hại, lại có thể miểu sát mấy người. Hơn nữa, kết các thành viên đều có chuẩn bị tâm lý, có ít người cũng tất nhiên có được thánh khí cấp bậc phòng ngự phát bảo. Giờ khắc này, đường sinh chỉnh tề cảm nhận được lôi kiếp kiếp số bên trong, một cổ đến từ tử vong bóng mở, bao phủ ở hắn. Từ khí, tại hắn thân thể chung quanh quanh quần lấy. Tại sao hơn chỗ tối Phong đoái giáp cửu xuất lĩnh đổ tổ chức đám bọn họ, đang tại do dự khi nào mới được là tốt nhất cơ hội ra tay. Với lúc đó, liền gặp được hỏa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chết xuất lĩnh còn thừa đội ngũ sung phong liều chết đi ra. Là hỏa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chết. Cái này hai cái lao hồ ly, quả nhiên là dùng thủy miệng Xương trưởng cùng thổ khuê tứ do với tư cách ngồi nhử. Khá tốt chúng ta không có mắc lửa. Phong đoái giáp cửu lòng còn sợ hay nói. Hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ Giết hay không đi ra ngoài? Thân công lân khẩn trước hỏi. Hắn biết nói, nếu là bọn họ nếu không động tay, tại lôi kiếp bên trong đường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác cũng nhìn về phía phòng đoái giáp kiểu. Theo bọn họ, lôi kiếp bên trong mai phủ, có thể cũng không phải là trường ngư đường sinh một người, ít nhất còn có ba vị cứng, giả. Bọn hắn đã như vậy giết đi ra, cái kia chính là không có chuẩn bị ở sau rồi. Cho nên, chúng ta giết đi ra ngoài. Phòng đoái giáp kiểu không do dự, lúc này, Dơ lên cao trong tay hắn thanh kiếm, cùng sinh giận dữ hết. Ăn hết mấy ngàn năm đánh bại, bị Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người đánh cho như là chó nhà có tang. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ lúc đến vận chuyển. Thánh Long Chi Tử cùng Trấn Long Chi Tử, đều là tất cả lĩnh phong tao mấy ngàn năm. Mà bây giờ, cũng nên là Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người, muốn làm chuột chạy qua đường, thấp thỏm lo âu lúc sau. Giết! Giết! Giết! Sở hưu tất cả chấn long chi tử hậu tuyển đám người, cũng cùng sinh giống lên, nhao nhau tế ra bọn hắn lợi hại nhất bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hư không chấn động, sắc khí trùng thiên. Tại nhân số lên, đồ chấn long chi tử đám bọn chúng nhân số còn chiếm ưu. Bên kia hỏa viêm tinh giã, kim hâm kiếm chết bọn người, chứng kiến sau lưng đột nhiên giết ra đại đội trưởng đồ nhân mã, sắc mặt lập tức kinh biến. Không tốt. Trong chúng ta mai phục rồi. Nhân số của đối phương so với chúng ta còn nhiều. sợ cái gì Tới nhiều mới tốt, chúng ta giết được thêm nữa. Kết thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, đại đa số đều so đổ chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người lợi hại một cái cấp độ. Đối phương nhân số là nhiều, nhưng là, chất lượng chưa hẳn so ra mà vượt bọn hắn, cường giả số lượng cũng chưa chắc so ra mà vượt bọn hắn. Chư vị tu hiếu. Đã đối phương đều đi tìm cái chết, như vậy, chúng ta cần gì phải khách khí nữa. Giết. Thông thông khoái khoái giết. Đại trận bày ra. Hòa viêm tinh giã cuồng thanh giận dữ hết. Theo hắn chỉ lệnh, chung quanh quyết thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, bắt đầu 3 người một tổ, 3 đội một hồi, 3 trận nhất pháp trận bị, bắt đầu ở tại chỗ vỡ ra công kích trận thế, cùng đội bên kia đổ Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người đến. 7 trận. Đồ bên này phòng đoái giáp kiểu, cũng tỉnh táo hạ lệnh. Sở hưu tất cả Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, cũng đều tổ hợp trở thành một cái chiến trận, chúng kích hướng phía trước. Đại trận vận chuyển. Sở hưu tất cả công kích đều ngưng tụ trở thành một c� chung kích mà đi. Cùng bạo lực lượng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vi năng. Là được liền đường sinh đỉnh đầu lôi kiếp, giờ phút này cũng yếu đi vài phần. Rốt cục lúc đến đến rồi. Thấy như vậy một màn, đường sinh thở dài một hơi. Đem làm đồ thành viên xuất hiện về sau, sự hiện hữu của hắn cảm giác đã xuống đến thấp nhất thấp nhất. Kết muốn giết mục tiêu, thực sự không phải là hắn, tại kết người xem ra, hắn bất quá là mồi nhử mà thôi. Hai cái chiến trận đối với anh, năng lượng thế lực ngang nhau Bạo tạc nổ tung đi ra ngoài bì mang, lập tức liền đem hai phe chiến trận phòng ngự cho sông hủy. Toàn bộ hư không pháp tắc đều hôn loạn lên. Pháp tắc một hôn loạn, trận thế sẽ rất khó lại ngưng tụ. Kế tiếp, tự là song phương cận chiến vật lộn. Dầm dầm rầm Cùng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, thần nghiệm không cách nào truyền đạt cũng không cách nào nữa cùng chung quanh đồng đội trao đổi. Chỉ có thể đủ gặp người giết người. Không chết được ngươi chết chính là ta vong. Lao đại. Ta cũng muốn đi giết Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Vậy đi giết ta. Nhớ kỹ, trước theo những cái kia yếu đích ra tay. Nếu như nhìn thấy chấn long chi tử hậu tuyển người bên này không địch lại, nhớ rõ muốn ra tay giúp đỡ. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa gật gật đầu. Tên tiểu tử này là thuật tu. Thuật tu bạo điểm tuy nhiên không được, nhưng là, ưu thế lớn nhất tiểu là quần công phạm vi đại. Mà tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo, luận uy lực cũng không yếu. Nó dẫn động lôi kiếp kiếp hỏa cùng đường sinh trong chứa vật giới chỉ thần tinh buồn nguyên, nguyên một đám hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra, bắt đầu đại sát tứ phương. Ma trấn Long chi tử hậu tuyển người, Thánh Long chi tử hậu tuyển người ở bên trong cũng có rất nhiều thuật tu. Bọn hắn cũng đều thi triển bác mệnh thuật pháp. Lập tức tầm đó, toàn bộ kiếm trùng thần tông phạm vi mấy trăm vạn dặm đã thành vi chiến trường, vô số pháp tướng, pháp thể, thần thông, tuyệt học pháp mang, tại năng lượng kích động ở bên trong giúp nhau va chạm. Cũng là những Này chấn long chi tử hậu tuyển người, Thánh long chi tử hậu tuyển đám người, thực lực khủng bố, cả đám đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nếu là đổi lại là một cái nhược một điểm thần hoàng, ở chỗ này năng lượng kích động bên trong, chỉ sợ lập tức sẽ bị xé thành nát bấy. Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân cầm trong tay Du Liên chi kiếm, nghiền nát chung quanh hỗn loạn thuật pháp cùng thần thông công kích. Không ngừng có Hỏa Diễm cự nhân bị hỗn loạn công kích năng lượng cái xé nát, đương nhiên, nó Hỏa Diễm cự nhân huy kiếm chém giết cũng đem người khác thuật pháp thần thông công kích năng lượng cho xé nát. Nó tìm kiếm Thánh Long chi tử hậu tuyển người chi nhân đến vây giết. Một khi phát hiện về sau, mười mấy cái hỏa diễm cử nhân lập tức vây quanh tới, không nói nhảm, trực tiếp tiểu thi triển U Liên kiếm bạo. Rầm rầm rầm. Nhược một điểm Thánh Long chi tử hậu tuyển người sẽ bị tại chỗ nổ chết. Mà đối với những cái kia có được thánh khí phòng ngự Thánh Long chi tử hậu tuyển người mà nói, tất nhiên không thể dễ dàng giết chết. Một khi phát hiện đối phương hữu dụng thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, như vậy Tiểu Hỏa cũng học thông minh, không đi cùng những người này run rẩy, mà là chuyển hướng những cái kia không có thành khí năng lượng phòng ngự cháo đến đánh chết. Trước hết giết yếu đích. Chương 839, đại sát tứ phương. Tiểu Hỏa trong nháy mắt sẽ giết ba vị thánh long chi tử hậu kỳ người. Lập tức, Đường Sinh cảm nhận được tối tăm trong hư không, ba cổ cường đại đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số hàng lâm tại hắn trên người. Cảnh này khiến trên người hắn cơ duyên, số mệnh Mệnh số đều đạt tới trước nay chưa có độ cao. Thiên phú của hắn, nộ tính cùng linh cảm, đều đạt đến trước nay chưa có trình độ, càng phát ra tỉnh táo lại. Hắn cầm trong tay chu thiên huyến kiếm, cảnh giác bốn phía, cũng không có tùy tiện xuất kiếm. Trung quanh hôn chiến, ngay từ đầu là thánh long chi tử hậu tuyển người bên này chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Ngoại trừ tiểu hỏa khống chế hỏa diễm cử nhân có thể đại sát tứ phương bên ngoài, những người khác chiến đấu đều là ở vào yếu thế. phong đoài giáp cử bị hỏa viêm tinh giá Kim hâm kiếm chết hai người vây công, cũng đang ở hạ phong. Những người khác càng không cần phải nói. Người của bọn hắn mấy mặc dù nhiều, nhưng là, thực lực rõ ràng yếu đi một bậc. Cũng may có tiểu hỏa cái này cường lực thuật tu cường giả tại, mới thời gian dần qua hỗ trợ vãn hồi một ít bại cục. Nguyên một đám hỏa diễm cự nhân xung phong liều chết mà đi, số lượng có nhiều, đã vượt ra khỏi tầm thường thuật tu thi triển thuật pháp phạm chủ. Những, này hỏa diễm cự nhân rốt cuộc là ai ngưng tụ? Cho ta tìm ra thuật kia đã tu luyện Hòa viêm tinh giá thấy như vậy một màn, cùng sinh giống giận. Thanh âm mang theo hắn uy thế, chấn động ra, những cái kia kích động năng lượng xé rách, đều không có có thể ngăn cách hắn gào thét thanh âm. Nếu như không có cái kia thần bí khủng bố thuật tu tại, trận chiến đấu này, bọn hắn thánh long chi tử hậu tuyển người bên này, như trước hội như thường ngày như vậy, lấy được đại thịnh. Thế nhưng mà, nhiều hơn cái này ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, ngưng tụ hỏa diễm cử nhân lực sát thương lại cực lớn thuật tu cường giả tại, như vậy Tình huống tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Tại cỡ lớn trong chiến tranh, thuật tu cỡ lớn quần thể tổn thương tác dụng, hoàn toàn tiểu thể hiện đi ra. Kim hâm kiếm chết đã ở bên cạnh gào ghét Chỉ là hai người này đều tại kiềm chế phòng đoái giáp kiểu vị này thân đế, thoát thân không ra đến. Những thứ khác thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, nghe được hỏa viêm tinh giã cùng Kim hâm kiếm chết lời nói này về sau, cũng bắt đầu có ý thức ở tìm kiếm chấn Long Chi tử hậu tuyển người bên trong thuật tu cường giả ha ha. chư vị tu hiếu. Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, đã nóng nảy Cho nên, chúng ta phải bảo vệ bao chúng ta trận doanh thuật tu cường giả phong đoái giáp cửu cái lúc này, cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng quát Hắn đương nhiên biết đạo thi triển ra lớn như vậy hình thuật pháp công kích người tiểu là đường sinh Bất quá, đã đối phương còn không biết, vậy hắn cũng sẽ không biết ngu như vậy nói thẳng ra Bốn phía lâm vào hốn chiến loại này Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, cũng thấy rõ hôm nay hình thức bọn hắn đều cho rằng tại đường sinh bên người còn có ba vị thần đế cấp bậc đang tu, thuật tu cùng kiếm tu. Đúng là bởi vì có ba vị này tồn tại, mới khiến cho bọn hắn trấn long chi tử hậu tuyển người tại lần này trong khi hành động, thay đổi thế cục, chiếm hết thượng phong. Giết! Bọn hắn kích tình dân trào cao giống bắt đầu. Tại tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân phụ trợ xuống, tại tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo phía dưới, càng ngày càng nhiều thánh long chi tử hậu tuyển người bị chém giết. Đường Sinh chỉ cảm thấy trên người nhân kiếp thời gian dần qua theo đỉnh phong nhất. Bắt đầu một chút tiêu tán trong tay hắn chu thiên huyết kiếm run rẩy phản phất lại muốn giết đi ra ngoài bốn máu bất quá đường sinh chứng kiến thế cục đã thời gian dần qua ổn định lại về sau tiểu không vội ở xuất thủ đây là hắn át chủ bài tự nhiên là lưu đến nhất nên dùng lúc sau vừa vặn cái lúc này tại kiếm đầm ở bên trong tiểu kiếm cảm nhận được phía trên chiến đấu khí tức chấn động tên tiểu tử này không chế lấy đen tôii thần kiếm cấp cấp theo kiếm đầm ở bên trong bay ra trải qua 3 tháng này trấn áp kiếm đầm ở bên trong hoán nghiệm kiếm hồn cơ hồ đều bị nó chém giết cắn ướt. Giờ phút này đen thui thần kiếm cùng trước kia so với, lại có rất lớn bất đồng, trên thân kiếm, cái loại này màu vàng lợn phù văn lưu chuyển chi sát, càng thêm rõ ràng. Lão đại, nơi này có chiến đấu, người như thế nào cũng không trông thấy ta trở về. Tiểu gia hỏa bay đến đường sinh trước mặt, cấp cấp nói. Tại đây vừa mới đấu võ, ta cũng đang muốn kêu người trở về. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói Thà đây ra tay rồi. Tiểu gia hỏa nói xong, lại lần nữa một lần nữa bay vào đen thui thần kiếm bên trong. Lập tức, đen thui thần kiếm phía trên màu vàng lượn thánh văn Long lánh bắt đầu. Đợi một chút. Đường sinh tranh thủ thời gian hô ở cái này xúc động tiểu gia hỏa. Lão đại, còn có chuyện gì sao? Tiểu gia hỏa rất nghe lời, lập tức ngừng lại. Thế nhưng mà, nhìn đến đây người đã bị tiểu hỏa lão đại không ngừng chém giết, nó trong nội tâm càng là sốt ruột. Người biết giao chiến trong đám người. Muốn giết là cái kia một bên sau. Đường sinh nói ra. Không biết. Tiểu gia hỏa vẻ mặt một bước. Ta cho ngươi giết cái đó một cái. Ngươi liền giết cái đó một cái. Đường sinh nói ra. Trong lòng của hắn cũng im lặng bắt đầu. Vâng. Lão đại, ngươi nói mau Muốn ta tiểu kiếm giết cái đó một cái. Tiểu gia hỏa lập tức rất hưng phấn. Khoảnh khắc bên cạnh cái kia. Đường sinh cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu dung hợp. Lập tức tâm linh tương thông bắt đầu. Hắn chỉ trong đó bị Tiểu Hỏa Hỏa Diễm Cự Nhân cuốn lấy một cái Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người. Cái này Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người coi như lợi hại, mặc dù không có thánh khí phòng ngự, nhưng là tại Tiểu Hỏa một vòng ngũ liên kiếm bạo phía dưới, còn ương ngạnh phòng thủ xuống. Đang quen thuộc Tiểu Hỏa Hỏa Diễm Cự Nhân ngũ liên kiếm bạo về sau, những này Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người cũng học thông minh, biết đạo những này Hỏa Diễm Cự Nhân lợi hại, thử không cùng những này Hỏa Diễm Cự Nhân cẩn thân run rẩy mà là lợi dụng trung viễn trình công kích để ngăn cản. Đồng thời, một khi hỏa diễm cự nhân tới gần về sau, bọn hắn kêu lợi dụng tốc độ đến trốn tránh. Thậm chí, cứng đôi cứng phía dưới, một cái hỏa diễm cự nhân có thể không ngăn cản được một cái Thánh Long chi tử hậu tuyển người trùng kích. Hiện tại tiểu kiếm trở về rồi, tên tiểu tử này tốc độ nhanh như tia chớp, lại có khủng bố dự phán, công kích uy lực vừa lớn, không, có ai có thể đủ ngăn cản. Chỉ thấy một đạo màu đen tia chớp, mang theo tí tí màu vàng lượn thánh mang chấn động như tiềm điện ám sát mà ra, buôn tập hướng vị kia bị Đường Sinh chỗ tập trung Thánh Long chi tử hậu tuyển người. Hử? Vị này Thánh Long chi tử hậu tuyển người thực lực cũng không yếu. Hắn cuồng bạo huyết tu, tế tử trong cơ thể long huyết bổn nguyên, trong tay thánh kiếm chiến khai mở quấn lên đến chấn Long chi tử hậu tuyển người, sau đó quay đầu một kiếm, bổ ra một cái lấn thân mà vào hỏa diễm cự nhân. Cái lúc này, hắn cảm nhận được đạo kia bay vụt mà đến màu đen tia chớp. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn cầm đến đến màu đen tia chớp tập trung mà bắt đầu Sau đó bị ngăn trở thánh kiếm tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại hắn thánh kiếm sắp ngăn cản thời điểm, tiểu kiếm khống chế đen thui thần kiếm đột nhiên xuất hiện một cái bên cạnh hướng, tránh thoát cái này thánh long chi tử hậu tuyển người thánh kiếm ngăn cản, thật kích tại vị này thánh long chi tử hậu tuyển người năng lượng phòng ngự lên. Rầm rầm rầm. Đen thui thần kiếm liền loanh ba cái, ba cái đều nhanh tới cực điểm, nhanh đến vị này thánh long chi tử hậu tuyển người một chút năng lực phản kháng đều không có. Chỉ thấy năng lượng của hắn phòng ngự chao lập tức tự phá. Sau đó bị tiểu kiếm đen thui thần kiếm cho chém giết. Giết chết một người. chương 840, cùng đồ mặt lộ. Nói đến trường, kỹ thực chỉ là lập tức sự tình. Tiểu kiếm khống chế đen thui thần kiếm, mang theo không gian pháp tác thiết cát, cắt, cùng kiếm đạo pháp tác sắc bén. Hơn nữa nó thiên phú thượng khủng bố dự phán, đối phương căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Lão đại, kế tiếp là ai? Tiểu ra hỏa hưng phấn kêu to, còn chạy đến bên cạnh hỏa diễm cự nhân trước mặt, đắc ý đã bay một vòng. Tựa hồ là tại hướng tiểu hỏa lão đại tại trào hỏi. giết cái này. Đường sinh nhịn xuống trong nội tâm rung động, lại chỉ hướng kế tiếp. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này 3 tháng không có cách nhìn rõ ràng thực lực lại lên một cái bậc thang. Toàn bộ đen thui thần kiếm hôm nay đã hướng phía thánh khí phương hướng lột sát trở thành, trong công kích, cũng mang theo thánh khí vi mang. Người bình thường không chê thánh khí, đó là không cách nào phát huy thánh khí hoàn toàn uy năng. Bởi vì không có thánh lực buồn nguyên. Tiểu không cách nào triệt để thúc dục bên trong thánh khí linh trận. Nhưng là tiểu kiếm tắc thì bất đồng. Cái kia đen thui thần kiếm tương đương với nhục thể của nó, nó chỉ cần cảnh giới đặt đến, như thế nào thúc dục đều được. Cho dù là thần đế, cũng không cách nào đem một kiện thánh khí uy lực phát huy đến một phần vạn. Nhưng là tiểu kiếm đối với cái này đen thui thần kiếm nhưng có thể đem uy lực của nó phát huy đến phần trăm mấy trình độ. Cái này cũng chính là đen thui thần kiếm sở dĩ khủng bố địa phương. Luận uy lực thậm chí so tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo còn mạnh hơn một bậc hơn nữa tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo cần phải thời gian chuẩn bị đem làm đối phương quen thuộc tiểu hỏa hỏa Diễm cử nhân công kích xáo lộ về sau thì có phương pháp tránh đi thậm chí là đánh gãy tiểu hỏa thi pháp thế nhưng mà đối mặt tiểu kiếm đen thui thần kiếm đối phương lại không thể bởi vì nhanh nhanh đến đối phương cũng khó khăn dùng phản ánh tốc độ dầm dâm dâm phanh tại không có thánh khí phòng ngự dưới tình huống đối phương năng lượng phòng ngự cháo Tối đa chỉ có thể đủ ngăn cản tiểu kiếm đen thui thần kiếm 78 lần, nhược có chút liền hai cái đều không ngăn cản được. Mà tiểu kiếm xuất kiếm, nhanh đến cực điểm, 78 lần oanh kích khả di tại hô hấp tầm đó hoàn thành. Có thể nói, cái này tiếp cận với miêu sát. Tiểu kiếm đen thui thần kiếm uy lực hay là so ra kém đường sinh trong tay nắm Chu Thiên huyết kiếm, có thể giờ phút này phát huy ra đến hiệu quả ngược lại là tương thông. Rít rít rít rít rít. Trong nháy mắt, tiểu kiếm sẽ giết hơn 30 cá nhân. Hơn nữa tiểu hỏa chém giết hơn 10 cá nhân. Rất nhanh, trên chiến trường Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, chỉ còn lại hơn 10 người rồi. Cái này hơn 10 người ở bên trong, đều là có được thánh khí phòng ngự. Đợi tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, đại cục đã định. Kết bên này Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, trực tiếp dọa bể mật. Đối phương cái vị kia thần đế cấp kiếm tu khác cường giả. Kiếm của hắn tốc độ quá nhanh, thật là quỷ dị. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. lui lại a Còn như vậy xuống dưới, chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người cả đám đều lớn tiếng quát. Bởi vì ở chỗ này năng lượng tàn sát bừa bãi được nghiêm trọng, không thể thần thức chuyên âm, chỉ có thể đủ dựa vào giống. Bất quá, như vậy một giống, đường sinh bên này chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, cũng đều nghe thấy. Rút lui. Hòa viêm tinh giá cùng Kim Hâm kiếm chết hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng têu lên quát. Bọn hắn chứng kiến chui này đen thui thần kiếm không ngừng miểu sát bọn hắn thánh long chi tử hậu tuyển người về sau, trong nội tâm cũng sợ. Bọn họ cũng đều biết chuyện không thể làm, trận này chiến đấu, bọn hắn triệt triệt để để nếm mùi thất bại, thậm chí có thể dùng tổn thất thảm trọng để hình dung. Mà đồ bên này, cái chết hai ba cái, đây là đối phương toàn thắng A. Còn thừa lại hơn 10 vị thánh long chi tử hậu tuyển đám người, nghe được hỏa viêm tinh giá cùng kim hâm kiếm chết hai người lui lại mệnh lệnh lúc, ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra Sau đó muốn chạy trốn. Chỉ là, hôm nay nhân số chiếm ưu một phương là Đồ Chấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người, vài lần cho bọn hắn, bất quá tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cử nhân vây quanh chúng quanh, bọn hắn trốn chỗ nào được mất. Đừng cho bọn hắn chạy thoát. Một cái đều không muốn thả qua. Phong Đoại Giáp Cửu cùng thanh gào thét. Chấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người, nguyên một đám cũng đều cũng đều kích động. Nếu như một hơi có thể tiêu diệt mất kết nhiều như vậy Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người, như vậy Bọn hắn Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, về sau rốt cuộc không cần sợ thánh Long Chi tử hậu tuyển người rồi. Thực lực là một cái này tiêu so sánh quá trình. Đối phương người chết nhiều hơn, bọn hắn cái này một phương thực lực dĩ nhiên là tăng cường. Còn nữa, chết đi kết thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cái kia đều là thánh Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong cao cấp nhất cái kia một lớp A. Hai vị, các ngươi hay là lưu lại A. Phòng đoài giáp kiểu chứng kiến hỏa viêm tinh ra cùng kim hâm kiếm chết hai người muốn chạy trốn. Tranh thủ thời gian đi ngăn chặn. Hắn cuốn lấy một cái. Cuốn lấy chính là hỏa viêm tinh giã. Thực lực của hắn, một trọi một, đó là mạnh hơn hỏa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chiết. Nhưng là, nếu là hai người này liên thủ vậy hắn muốn rơi xuống hạ Phong Hỏa viêm tinh giã bị phòng đoái giáp cửu cuốn lấy về sau. Giấy rùa không được, kim hâm kiếm chiết chỉ có thể đủ trở lại đến tương trợ. Sau đó phòng đoái giáp cửu lại rơi xuống hạ Phong Bất quá, đem làm hai người bọn họ đều mơ tưởng trốn thời điểm. Phong Đoái Dáp Cửu chỉ nhận chuẩn một cái cuốn lên đi. Hỗn đản! Phong Đoái giáp Cửu, ngươi chớ để đem chúng ta đều ép lên tuyệt lộ rồi. Hỏa Viêm tinh ra quát. Giờ phút này hắn cũng đốt cháy mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật. Không chỉ là hắn, sở hữu tất cả Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người, giờ phút này đều thi triển tế tự chi thuật. Trốn chạy để khỏi chết thời điểm không dùng sức, cái kia càng đại khi nào? Ngươi giết các ngươi, cái kia giết ai? Các ngươi giết chúng ta thời điểm, có từng có lưu chỗ trống? Phong Đoái Giáp Cửu tuổi nói: "Bọn hắn chấn long chi tử hậu tuyển người bên này, ngoại trừ đang tại độ kiếp đường sinh bên ngoài, những thứ khác tất cả đều đốt cháy mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật đến dốc sức liều mạng." Đã như vậy, như vậy, tất cả mọi người đồng quy vu tận a. Hỏa Viêm tinh dã chứng kiến chung quanh tất cả đều là chấn long chi tử hậu tuyển người cùng tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân vây quanh, hắn tự biết cho dù là dễ rủ phong đoái giáp cửu dây dưa, cũng chưa chắc xong đến ra vòng dây. Hắn đem quyết định chắc chắn. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện thánh bảo, bắt đầu véo động một cái thánh bí quyết. Cái này thánh bí quyết dẫn động về sau, cái này thánh bảo lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, khi tức bắt đầu bắt đầu cuồng bảo. Đây là có thể tự bạo thánh bảo. Phong Đoại Giáp Cửu xem xét, biến sắc. Ở đây Thánh Long chi tử hậu tuyển người, trấn Long chi tử hậu tuyển người trong tay, đều có một kiện hoặc nhiều kiện thánh khí. Nhưng là, bọn hắn những này thánh khí, chỉ có thể đủ đem ra sử dụng, không thể tự bạo. Có thể nói Có thể tự bảo thánh khí, vạn trung không một. Lúc trước hỏa viêm thiên hồ có một kiện. Hiện tại, hỏa viêm tinh giã trong tay lại có một kiện. Có thể nói, ở đây kết nhiều như vậy thành viên ở bên trong, cũng tự hỏa viêm tinh giã có một kiện. Mà đồ bên này, không chút khách khí mà nói, một kiện đều không có. Nếu là có cái này mấy ngàn năm nay, cũng sẽ không biết bị thánh long chi tử hậu tuyển đám người làm cho thảm như vậy. Dù sao, tự bạo thánh bảo tồn tại, bản thân tự lại uy hiếp một bộ phận. quả nhiên Khi thấy hỏa viêm tinh giá xuất ra cái này tự bạo thanh khí về sau, ở đây chiến đấu, đều chịu dừng lại. Tất cả mọi người dừng tay lại đến. chương 841, cấp tốc chém giết. Nếu như hỏa viêm tinh giá một khi tự bạo cái này thanh khí, như vậy, tất cả mọi người chỉ còn đường chết. Chỉ sợ mọi người ở đây ở bên trong, ngoại trừ đường sinh có cổ quái 12 kinh mạch thủ hộ bên ngoài, những người còn lại, không một may mắn thoát khỏi. Lần chiến đấu này... Các người đổ người chém giết chúng ta kết nhiều như vậy Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, đã đủ vấn rồi, đã đạt được Đại Thánh rồi. Cho nên, chớ để đem chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt. Mở ra một con đường, để cho chúng ta những người còn lại đều đi. Nếu không, dù sao chúng ta dù sao cũng là một lần chết, tất cả mọi người cùng chết tốt rồi. Hòa viêm tinh giã giận dữ hết. Kỳ thật, hắn cũng không muốn chết, càng không muốn tự bạo cái này Thánh Bảo. Bởi vì, cái này tự bạo Thánh Bảo tồn tại. Bản thân lực uy hiếp tiểu là tốt nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nghe được Hỏa Viêm Tinh Giá lời nói này, đồ bên này trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, rất nhiều cũng đã bắt đầu sau này chạy trốn. Cái này nếu là thật sự tự bạo rồi, chỉ sợ năng lượng có thể mang tất cả non nửa cái kiếm trùng chi vực. Đường Sinh chứng kiến Hỏa Viêm Tinh Giá tế ra tự bạo thánh khí thời điểm, con ngươi dùng mình, lóe ra sát ý. Trong tay hắn Chu Thiên Huyền kiếm chậm chạp không ra tay, là được vì phòng ngừa đối phương có cùng loại với tự bạo thánh khí loại này đòn sát thủ tự bạo thánh khí muốn muốn tế ra, tắc thì cần hơn 10 cái hô hấp thi pháp chuẩn bị thời gian. Mà lúc này, đầy đủ Đường Sinh tại Hỏa Viêm Tinh Giá dẫn phát tự bạo trước, triệt để đem Hỏa Viêm Tinh Giá cho chém giết. Tiểu kiếm, chuẩn bị ra tay." Đường Sinh đối với tiểu kiếm nói ra. "Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân tốc độ công kích quá chậm, chỉ có tiểu kiếm đen tui thần kiếm công kích, rất tiếp cận với Chu Thiên huyết kiếm." Phàm La lại tới đây Thánh Long chi tử hậu tuyển người, cái kia đều là Đường Sinh nhân kiếp một bộ phận. Tuy nhiên những Này Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người chạy trốn, Đường Sinh giết nhiều người như vậy, nhân kiếp coi như là có thể vượt qua, có thể tóm lại không đủ hoàn mỹ. Còn nữa, có thể sống sót cái này hơn 10 vị Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người, đều là kết tổ chức người nổi bật. Có thể giết sạch, đương nhiên là giết sạch rồi, miễn cho trở thành hậu hoạn. Lão đại, ta chuẩn bị xong. Tiểu Kiếm nghe được Đường Sinh mà nói về sau, dị thường hư phấn. Ra tay. Đường Sinh không có bất kỳ do dự, trong cơ thể nguyên kích động mà ra. Trong tay Chu Thiên Huyền kiếm đã sớm tại hắn khống chê phía dưới, khát khao khó nhịn. Giờ phút này đạt được đường sinh cho đi, nó giống như là thoát lung ra thú. Vèo một chút, nó dùng một loại ảo ảnh tốc độ, chém giết mà ra. Hư không kích động, phản phất bị trực tiếp xuyên thấu bình thường, mang theo vô cùng thánh uy, sau một khắc, cũng đã đã đến Hỏa Viêm tinh giá trước mặt. Bên kia, Hỏa Viêm tinh giá đầu đội lên tự bạo thần khí, chứng kiến những cái kia đồ trấn long chi tử hậu tuyển người tất cả đều bối rối ra bên ngoài trốn. Trong lòng của hắn rất hài lòng. Những này trấn Long chi tử hậu tuyển người, bất quá là đám ố hợp mà thôi. Không có tộc đàn cùng huyết mạch ngưng tụ, sinh tử trước mặt truy tung sẽ là chia rẽ. Không giống bọn hắn Long tộc. Thập đại Long tộc đồng khí liên tri cộng đồng tiến thôi. Đỗ bên này phòng đối giáp cửu, chứng kiến thủ hạ trấn Long chi tử hậu tuyển đám người không hề quân kỷ, bốn phía chạy tứ tán, trong lòng của hắn thở dài. Hắn biết nói, hôm nay chỉ sợ giết không riêng những này Thánh Long chi tử hậu tuyển người, Tuy nhiên chỉ còn lại có hỏa viêm tinh giã, kim hâm kiếm chết đợi mười mấy người, nhưng là, cái này mười mấy người có thể đến bây giờ còn chưa chết, Hiển nhiên là kết trong tổ chức tinh hoa tinh hoa. Thả hổ về rừng, sẽ thành họa lớn A. Nhưng hôm nay lại có biện pháp nào? Đối phương tay nắm lấy tự bạo thanh khí, phòng đoái giáp cửu cũng không dám cứng đối cứng, nếu không mọi người đồng quy vưu tận, cái kia chính là thật sự thua lỗ. Phòng đoái giáp kiểu, các người đồ trấn long chi tử hậu tuyển đám người, không gì hơn cái này, khó thành khí hậu. Hỏa Viêm Tinh Giả nhìn xem mặt trầm như nước Phòng Đoái Giáp Cửu, cười nhạo bắt đầu. Cút. Phòng Đoái Giáp Cửu lạnh giọng nói ra. Một tiếng này lan chữ, coi như là chấp nhận muốn thả Hỏa Viêm Tinh Giả đợi Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người chạy trốn. Phòng Đoái Giáp Cửu, hôm nay khoảng này sổ sách, chúng ta nhớ kỹ. Lần sau lại đến, các người đồ thành viên cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Chúng ta muốn đem các người triệt để giết sạch. Hỏa Viêm Tinh Giả trước khi đi, không quên lưu lại ngôn thoại. Hắn mang đám người Theo một cái phương hướng phá vỏng vây mà ra, chứng kiến đồ thành viên đều không đến chống cự, bọn hắn còn lại hơn 10 vị thánh long chi tử hậu tuyển đám người, cũng đều cho rằng khả dĩ đào thoát thăng thiên. Cái lúc này, cũng là hỏa viêm tinh giá cảnh giác thư giãn thời điểm. Với lúc đó, một đạo nhanh đến hắn có chút phản ứng không kịp kiếm quang, như mộng huyền giống như, theo hư vô bên trong giết ra, thoán qua đã đến hỏa viêm tinh giá trước mặt. Đợi hỏa viêm tinh giá chứng kiến chuôi kiếm nảy quang thời điểm, đã muộn. Không tốt. Hỏa Viêm Tinh Giá vội vàng đem trên người năng lượng phòng ngự cháo vận chuyển tới lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn một lần nữa bắt đầu vận chuyển tự bạo thánh khí pháp quyết. Bởi vì, tại nơi này lập tức, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Thế nhưng mà, đã muộn. Và anh, Kiếm quang kích xạ tại Hỏa Viêm Tinh Giá năng lượng phòng ngự cháo thượng. Lập tức, liền đem Hỏa Viêm Tinh Giá năng lượng phòng ngự cháo bổn nguyên phá hủy 1 phần 10. Nói cách khác, Hỏa Viêm Tinh Giá cái này thánh khí năng lượng phòng ngự cháo Tối đa chỉ có thể đủ ngăn cản mời xuống. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Tất cả mọi người có chút chuẩn bị không kịp. Đồ trấn long chi tử hậu tuyển người bên này, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ai? Ai công kích? Bọn hắn cũng không muốn chết, cũng không muốn đem hỏa viêm tinh ra ép. Sau đó đồng quy vu tận A. Vâng. Là hắn. Rất nhiều người lập tức kịp phản ứng. Cái kia chính là mai phục tại đường sinh chung quanh cái vị kia thần bí kiếm đế cường giả. Trốn. Vốn chỉ là một số nhỏ chạy trốn. Nhưng bây giờ chứng kiến hỏa viêm tinh giá bị công kích, còn lại trấn long chi tử hậu tuyển đám người, không còn có do dự, vung ra chân đến chạy. Kể cả phòng đoái giáp cửu ở bên trong. Hắn cũng không có ngờ tới, dưới loại tình huống này, đường sinh lại có thể biết ra tay. Hắn đương nhiên biết nói, chỉ sợ cái này chu thiên huyến kiếm cũng không phải là cái gì kiếm đế đánh chết mà ra, tự là đường sinh đích thủ đoạn. Đường sinh có thể có bực này thủ đoạn, nội tâm của hắn rung động, hắn cũng chỉ huy mệnh lệnh bất động đường sinh, cho nên, hắn không muốn chết Đành phải cũng chạy trốn Hắn cũng không muốn chết theo ở chỗ này Đường sinh chứng kiến những Nay đồ chấn long chi tử hậu tuyển người lâm trận sợ hãi mà trốn Trong lòng của hắn thở dài Hắn cũng có chút đã minh bạch Vì cái gì cái này mấy ngàn năm ở bên trong Chấn long chi tử hậu tuyển đám người một mực Đều bị thánh long chi tử hậu tuyển đám người chân áp Như là chó nhà có tăng Quả nhiên là chia rẽ Hơn nữa gặp được nguy hiểm thời điểm Một chút đảm lượng đều không có a Đối diện với mấy cái này, Trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người chạy trốn, đường sinh cũng không có nói cái gì, cũng không có ngăn cản. Trấn Long Chi tử cuối cùng nhất chỉ có 10 cái, ở đây vô cùng nhiều người đều đào thải, thậm chí sẽ trở thành là phá hôi. Hắn không cách nào quản được những người khác. Hắn có thể làm tốt, cũng chỉ có mình. Mọi người cùng nhau chết đi. Hòa viêm tinh giã trong con người, lộ ra vô cùng điên cuồng chi sắc. Lại lần nữa vận chuyển tự bạo pháp quyết. chương 842, toàn bộ đánh chết. Chứng kiến hỏa viêm tinh giã vừa muốn tự bạo thanh khí, vừa lúc đó, bên cạnh kim hâm kiếm chết cùng thanh quát, không muốn. Tinh giá tu hữu, ta tới giúp ngươi. Mọi người cùng nhau trốn. Bởi vì chứng kiến sở hữu tất cả trấn long chi tử hậu tuyển người kể cả phòng đoái giáp kiểu ở bên trong đều ra bên ngoài chạy thoát, hiện tại đã không có người vây quanh bọn hắn. Đây chính là bọn hắn chạy trốn cơ hội tốt nhất. Mà bọn hắn chỉ cần ngăn cản được chui này chú thiên huyễn kiếm đánh chết là được rồi. Tại đây một điểm lên cũng đủ để nhìn ra được kết Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người, so với trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, đoàn kết được rất nhiều nhiều nữa. Cái kia hơn 10 vị Thánh Long chi tử hậu tuyển người, liền muốn lấy tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ ngăn cản Đường Sinh Chu Thiên Huyễn kiếm. Tiểu Hỏa, tách ra bọn hắn. Đường Sinh tỉnh táo hạ lệnh. Những Này trấn Long chi tử hậu tuyển đám người chạy trốn, Đường Sinh cũng không quan tâm, bởi vì hắn còn có Tiểu Hỏa tại. Hoắc hoác Tiểu ra hỏa lớn tiếng linh mệ. Theo nó ý niệm trong đầu khẽ động, trung quanh lôi hỏa đốt cháy ở bên trong, lại lần nữa diễn biến trở thành ưu liên biển lửa. Nguyên một đám hỏa diễm cự nhân, hướng phía những thánh long đó chi tử hậu tuyển người vây công mà đi. Cùng lúc đó, còn có mới đích hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra. Những này thánh long chi tử hậu tuyển đám người, đều là phân tán ra đến. Bọn hắn muốn tụ lại cùng một chỗ, còn cần nhất định được thời gian. Mà tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân tốc độ đối với tiểu kiếm đen tuyền thần kiếm mà nói tốc độ là chậm. Thế nhưng mà so với việc tu sĩ khác mà nói, vậy cũng tiểu không chậm. Một cái hỏa diễm cự nhân ngăn không được một vị thánh long chi tử hậu tuyển người. Thế nhưng mà 10 cái, trăm một lừa trên xuống, vậy khả dĩ ngăn được. Cút ngay cho ta. Kim hâm kiếm chết đang muốn đuổi tới hỏa viêm tinh giã bên người. Vừa lúc đó, bên người đột nhiên có hai đầu hỏa diễm cự nhân đã triển trụ hắn. Trong tay hắn thánh kiếm cùng bạo ra một mảnh kiếm khí, đem cái này hai đầu hỏa diễm cự nhân cho kích mở. Chính hướng về muốn chạy trốn. Liên tại đây xuất kiếm trong thời gian, lại có 3-4 đầu hỏa diễm cử nhân vây quanh đi lên. Đợi kim hâm kiếm chết đem cái này 3-4 đầu hỏa diễm cự nhân cho kích khai mở lúc, xa hơn chỗ hơn 10 đầu hỏa diễm cự nhân đã thừa dịp lúc này, đi tới kim hâm kiếm chết trước mặt, triệt để đưa hắn cho vây quanh ở. Kim hâm kiếm chết như thế, giờ phút này sở hữu tất cả thánh long chi tử hậu tuyển đám người, cũng là như thế. Cái này cũng chính là tiểu hỏa khủng bố chỗ. Nó bạo điểm không bằng tiểu kiếm mạnh như vậy nhưng là Nó hỏa diễm thuật pháp thi triển ra, nhưng có thể đồng thời cuốn lấy rất nhiều người. Tại tiểu hỏa cuốn lấy những người này thời điểm, hỏa viêm tinh dạ bên kia cũng đã tràn đầy nguy cơ. Hắn vốn muốn tiếp tục tự bạo thanh khí, đã nghe được kim hâm kiếm chết mà nói về sau, hắn lại đình chỉ xuống, bởi vì chứng kiến chung quanh trấn Long chi tử hậu tuyển đám người đều chạy thoát, hắn cũng nhìn thấy một đường sinh cơ. Thật không nghĩ đến, những cái kia hỏa diễm cự nhân cư nhiên như thế khó khăn quấn, rõ ràng thoáng cái đã triền trụ bọn hắn tất cả mọi người. Không có người đến cứu được hắn. Mà hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, không kiên trì nổi. Kiếm gãy tú híu. Đối phương quá cường đại. Mọi người chúng ta cùng nhau tuấn đạo, kéo hắn đám bọn họ đến bồi chôn cất ta. Hỏa viêm tinh giã quát. Tốt. Bên kia kim hâm kiếm chết trong con người một mảnh kiên quyết. Hắn biết nói, một khi hỏa viêm tinh giá bị chém giết, như vậy, bọn hắn những người này bị quân lấy, tất nhiên cũng khó trốn vận rủi. Bởi vì, đối phương vị kia kiếm đế cùng thuật đế phối hợp lại Quả thực là quá kinh khủng. Đạt được mọi người nhất trí tán thành về sau, hỏa viêm tinh giã không còn có cái gì lo lắng, lo ngại. Đi chết đi. Hán quát. Một lần nữa vận chuyển tự bạo pháp quyết. Có thể bị như vậy một trí hoãn, hán muốn tự bạo thanh khí, cũng đã không có thời gian. Đường sinh mặt trầm như nước. Tại Chu Thiên huyến kiếm lần thứ nhất kích tại hỏa viêm tinh giã năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc, kích thứ hai, tắc thì cần lại vận chuyển dính liền. Điều này cần một cái chấp mắt thời gian. Nhưng lại tại cái lúc này tiểu kiếm khống chế đen tui thần kiếm bổ sung cái này một cái chớp mắt thời gian dâm dâm rầm tại nơi này một cái chớp mắt trong thời gian tên tiểu tử này đen tôii thần kiếm rõ ràng có thể liền quanh ba cái ba cái đi qua rõ ràng cũng có thể tiêu hao hết hỏa viêm tinh dạ thanh khí năng lượng phòng ngự cháo 1/204 nguyên năng lượng tả hữu với anh chu thiên Huyến kiếm dính liền hoàn tất lại lần nữa đuổi dết mà đến tiểu kiếm đen thui thần kiếm đón lấy bổ sung công kích đường sinh cùng tiểu kiếm phối hợp không chê vào đâu được, quả thực một chút đều không để cho Hỏa Viêm Tinh Giã thở dốc chi tế. Mà lúc này đây, Hỏa Viêm Tinh Giã đang tại cùng Kim Hâm kiếm chết trao đổi, chờ đợi cứu viện. Chờ bọn hắn xác định không cách nào cứu viện, bị Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân cuốn chặt lấy, Hỏa Viêm Tinh Giã còn muốn tự bạo lúc, đã đã quá muộn. Hỏa Viêm Tinh Giã lại lần nữa một lần nữa vận chuyển tự bạo pháp quyết, trong miệng hô lớn lấy đi chết đi. Có thể lời của hắn vừa dứt hạ không bao lâu, hắn tự bạo pháp quyết mới vận chuyển tới một nửa. Đường Sinh Chu Thiên Huyền kiếm vung một chút, nát hắn thành khí phòng ngự cháo. Cái lúc này, Chu Thiên Huyền kiếm lực lượng đã hao hết, cần một lần nữa vận chuyển, dính liền chiêu thức khe hở lại đánh chết. Mà tiểu kiếm đen thui thần kiếm vừa vặn bổ đi qua. Chỉ thấy đen thui thần kiếm như là một đạo màu đen tia chớp, lập tức theo hỏa viêm tinh giá mi tâm xuyên thẳng qua mà qua. Hỏa viêm tinh giá, chết. Vậy hắn đỉnh đầu lơ lửng, cái ngưng tụ đến một nửa tự bạo thánh khí, đã không có vẻ sau tự bạo pháp quyết kích phát, triệt để ảm đạm xuống. Tựa hồ cảm nhận được hỏa viêm tinh giá tử vong, nó đã xong nhận chủ, bên trong khí linh linh trí, mang theo cái này thành khí hóa thành một đạo lưu Quang mà chạy ra. Đường sinh cũng không có đổi theo. Tại đây hỏa viêm tinh giá sau khi chết, đường sinh chỉ cảm thấy người của hắn kiếp kiếp số, trực tiếp lại đi hơn phân nửa. Một cổ manh liệt đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, lại lần nữa hàng lầm tại hắn trên người, lại để cho hắn thần hồn cùng linh trí, đều trước nay chưa có thanh minh. Giết! Hắn nhìn về phía bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cuốn lấy những thánh long đó chi tử hậu tuyển đám người, tiểu như là chứng kiến nguyên một đám đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số đại lệ bao. Hắn liên thủ với tiểu kiếm. Dầm dầm rầm Những người này đều có thánh khí năng lượng phòng ngự cháo. Thế nhưng mà, tại đường sinh cùng tiểu kiếm liên thủ, cũng chỉ là chống qua 7-8 chiêu. Không. Không. Kim hâm kiếm chết cực độ không cam lòng. Hỏa viêm tinh giã chết rồi. Bọn hắn cũng muốn chết rồi Vốn bọn hắn khả dĩ tự bạo thanh khí, đồng quy vô tận. Thế nhưng mà, hiện tại một người đều không có nổ chết. Bại hoàn toàn. Có thể nói, bọn hắn lúc này đây, thật có thể nói là là triệt triệt để để bại hoàn toàn. Đường sinh, tiểu kiếm với tư cách công kích bạo điểm, tiểu hỏa với tư cách run dày phụ trợ. Ba người liên thủ, rất nhanh liền đem còn lại hơn 10 vị thánh long chi tử hậu tuyển người, kể hết đều chém giết. Có thể nói, toàn bộ kết 50-60 cá nhân ở bên trong. Cơ hội đều là Đường Sinh, Tiểu Hỏa, Tiểu Kiếm cho chém giết. Tại chém giết hết những người này về sau, Đường Sinh trên người kiếp số, cũng chậm chậm tiêu tán ra. Cảnh giới của hắn, nước chạy thành sông giống như, trực tiếp đạt đến thần chi đệ tứ cảnh thần phát cảnh. Trấn Long Tam kiếp công tại thời khắc này, Đường Sinh tu luyện đến Đại Viên Mãn. Cùng lúc đó, Đường Sinh cũng chính thức theo Trấn Long Chi tử tư cách hậu tuyển người, thăng cấp trở thành Trấn Long Chi tử hậu tuyển người rồi. Ở thời điểm này, hắn cảm nhận được tối tăm bên trong. Trấn Long Tế Đản bên kia đối với hắn triệu hoán. chương 843, Mai Danh nhận tích. Trấn Long Tam kiếp công chỉ có thần một trong đến tam cảnh tu luyện công pháp. Đường sinh nếu muốn hướng thượng tu luyện, muốn đến tiếp sau công pháp. Thì ra là cần tiến hướng Trấn Long Tế đàn ở bên trong tiếp nhận truyền thừa. Xem ra, vừa muốn hồi trở lại Trấn Long Tế đàn một chuyến. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. tiếp số qua đi, đường sinh đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, đều đạt đến một loại trước nay chưa có khủng bố độ cao. Thậm chí có thể nói, hắn là dâm phải kết tổ chức đến vượt qua nhân kiếp, giờ phút này hắn là chấn long chi tử hậu tuyển người đệ nhất nhân, cũng không đủ. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng quát, chém giết hết địch nhân về sau, tên tiểu tử này tại thanh lý chiến trường, tụ lại bảo vận, hết sức hưng phấn. Lão đại, ta muốn đi thôn vệ phía dưới kiếm ý. Tiểu kiếm hay là nhớ thương lấy phía dưới không có bị hắn thôn vệ hết thánh bia kiếm ý, thập phần thèm ăn. Đường sinh nghĩ nghĩ, dù sao cái kia thánh địa kiếm ý cũng đã không hoàn chỉnh rồi Trừ phi là thánh nhân cường giả tại, nếu không tuyệt không một lần nữa phong ấn khả năng. Mà thánh nhân cường giả. Chỉ sợ cái này phương thần giới sớm đã không còn. Đi thôi. Đường sinh nói ra. Hôm nay cái này thế đạo, thượng cổ phong ấn không ngừng bỏ niêm phong. Nhiều tại đây một chỗ không coi là nhiều, thiểu tại đây một chỗ không tính thiểu. Tăng lên thực lực của mình, mới được là chính xác nhất. Mà cho dù phía dưới phong ấn bỏ niêm phong, phản phất thượng cổ phong ấn tạ ác xâm lấn, thì tính sao? Cái này phương thần giới đã tàn phá đến như thế tình trạng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chỉ sợ những, nay tà ác xâm lấn cũng không có cái gì hứng thú đoạt xá chiếm linh A. Ở phía xa, nhao nhao chạy trốn đồ chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, giờ phút này cũng ngừng lại. Trong khi chờ đợi thánh khí tự bạo không có phát sinh, ngược lại là còn lại kết thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người, tất cả đều bị chém giết sạch sẽ. Tất cả mọi người trận tròn mắt. Cái này, vị kia kiếm đế, đan đế cùng thuật đế thật là quá kinh khủng. Rõ ràng ba người liền đem kết tất cả mọi người tiêu diệt. Chúng ta trấn long chi tử hậu tuyển người, lúc nào xuất hiện cường đại như vậy cường giả sao? Sở hữu tất cả trấn long chi tử hậu tuyển đám người, trong nội tâm đều đang suy đoán, đều tại nhỏ giọng bàn bề. Về. về phần vừa mới vượt qua kiếp số đường sinh, đã không có gì người chú ý. Theo bọn họ, đường sinh mới chính thức trở thành chấn long chi tử hậu tuyển người, thực lực còn rất yếu, căn bản không có khả năng có cường đại như vậy. Hắn cũng không có khả năng chính là kiếm đế. Đan đế, thuật đế hợp thể. Cho nên, vừa mới có thể thi triển ra như vậy thực lực, nên là như vậy ba người, mà không phải một người. Cũng đang bởi vì như thế, mới không có ai hoài nghi đường sinh tiểu là chúa tể trận chiến tranh này người. Ở đây, chỉ có phòng đoài giáp kiểu cùng thần công lân biết nói, căn bản cũng không có cái gì kiếm đế, đan đế cùng thuật đế, cái kia hoàn toàn tiểu là đường sinh kẻ này một người. Chuyện này, với tư cách bí mật, người ai cũng không thể nói cho, đã biết sao. Ngay tại thân công lân xứng sở thời điểm, đột nhiên hắn trong thức Hải chuyển đến phòng đoái giáp cửu thanh âm. Ta minh bạch. Thân công lân toàn thân dùng mình, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hắn hiểu được phòng đoái giáp cửu lời này hàng nghĩa. Hướng ra phía ngoài lộ ra bọn hắn trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, có một vị kiếm đế, đan đế cùng thuật đế, hơn nữa phòng đoái giáp cửu. Như vậy, bọn hắn trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, thì có bốn vị thần đế cấp bậc cứng giả. VN Cái này so thánh long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, còn nhiều một vị. Trong lúc vô hình, cái này là một loại lực uy hiếp, cũng cho những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển đám người, một tể thuốc can thần. Lại để cho bọn hắn biết nói, hôm nay lúc đến vận chuyển, bọn hắn chấn long chi tử hậu tuyển người thực lực, đã không kém gì thánh long chi tử hậu tuyển người rồi, thậm chí còn cường đại vài phần. Cùng lúc đó, thân phận của đường sinh nút trong bóng tối, không người nào biết, cũng có thể với tư cách một trường xuất kỳ bất y át chủ bài thời điểm mấu chốt Khả Di đánh nút. Phong đoàn giáp cũ thừa dịp trận này đại thắng, kích tình dâng trào truyền âm cho mọi người, Tô lại nhân tâm, nói kế tiếp còn có hành động lớn, muốn thừa cơ truy kích, đánh chó mù đường, không để cho Thánh Long chi tử hậu tuyển đám người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trận này thắng lợi phía dưới, phàm là tham dự trong đó chấn Long chi tử hậu tuyển đám người, đều đạt được một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Tuy nhiên cùng đường sinh lấy được so với, chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một số cực lớn cự phú. Cho nên, mọi người số mệnh, cơ duyên, mệnh số, cũng đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Sau khi làm xong, phòng đoái giáp cửu phân phát mọi người, sau đó tiến về trước kiếm trùng thần tông, lại lần nữa đi bái phòng đường sinh. Lúc này đây bái phòng cùng dĩ vãng đều bất đồng, hắn mang theo vô cùng tính sợ chi tâm. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Thực lực của hắn, tại hỏa viêm tinh giã cùng kim hâm kiếm chết vây công phía dưới, tiểu rơi vào hạ ph có thể đường sinh, một hơi nhưng có thể chém giết tất cả mọi người. Đây cũng là hắn và đường sinh ở giữa trên lệnh. Đường sinh khoanh chân mà ngồi tại kiếm đầm bên cạnh, tiểu kiếm tại kiếm đầm phía dưới tiếp tục thôn vệ kiếm ý. Tiểu hỏa tắc thì tuần tra lấy bốn phía. Với tư cách đường sinh khí linh, đường sinh trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, cũng sẽ biết trạch nhuận cho cái này hai cái tiểu gia hỏa. Cái này hai cái tiểu gia hỏa liên tục kỳ ngộ, tu vi tiến triển nhanh như vậy Kỳ thật cũng cùng hấp thu đường sinh trên người đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số thoát không được quan hệ. Lao đại! Phòng đoái giáp kiểu người kia lại tới nữa. Có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn dừng lại. Tiểu hỏa cảm ứng được phòng đoái giáp kiểu đến, lớn tiếng quát. Tại nơi này tiểu gia hỏa xem ra, phòng đoái giáp kiểu lâm trận bỏ chạy, rất sợ chết, rất là bị nó tiểu hỏa xem thường. Lại để cho hắn đến đây đi. Đường sinh thản nhiên nói. Lúc này đây đại chiến, cũng làm cho hắn triệt để nhận rõ thực lực bản thân. Nguyên Lai like hắn và Tiểu Hỏa, tiểu kiếm phối hợp lại, ngược lại là có thể giống như này uy lực cường đại, cũng như thế thích hợp cơ lớn đoàn chiến. Phong Đoại Giáp Cửu mang tâm thần bất định tâm, đi tới kiếm đầm bên cạnh, chứng kiến khoanh Chân mà ngồi tại kiếm đầm thượng đường sinh, hắn đã thành một cái lễ, nói ra, "Đường sinh tu hiếu, kính xin ngươi chớ nên trách tội. Cái này mấy ngàn năm nay, chúng ta chấn Long chi tử hậu tuyển đám người, ăn hết quá nhiều đánh bại, chết quá nhiều người. Cho nên, thấy tình thế không ổn, lập tức chạy tán loạn." Bất quá cũng nhiều thua lô đường sinh tu hiếu, dùng lực lượng một người, ngăn cơn sóng giữ. Đã có lúc này đây lại thắng, chúng ta trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, từ nay về sau cũng có thể phân chấn nhân tâm. Lại đối mặt thánh Long Chi tử hậu tuyển người lúc, cũng không hề giống như trước như vậy, sợ hãi như là chó nhà có tang. Hắn lời nói này nói được khách khí cùng nguyện chuyển, đồng thời cũng coi chừng quan sát đến đường sinh sắc mặt. Bởi vì, lúc ấy loại tình huống đó xuống, chính hắn cũng chạy trốn. Đường sinh đối với cái này Ngược lại là không có gì. Vốn hắn cũng không gửi hy vọng ở những người này. Bất quá, hắn độ kiếp thời điểm, đối phương có thể đến trợ giúp hắn, cũng đã là tình cảm. Hắn cũng không có yêu cầu quá nhiều. Phòng đoại giáp cửu gặp đường sinh không có trách tội, trong lòng của hắn cũng thở vào một cái, còn nói thêm, đường sinh tu hữu, có một việc, tại hạ muốn nói với ngươi một chút. a tu hữu, mời nói. Đường sinh nói ra. chương 844, ám triều manh liệt. Phong đoái giáp kiểu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tin nói, là như thế này. Vừa mới ngươi dùng sức một mình chém giết kết thánh long chi tử hậu tuyển người lúc, bọn hắn đều nghĩ đến ngươi bên người, mai phục lấy ba vị lợi hại kiếm đế, đan đế cùng thuật đế, cũng không biết đây là của ngươi này thực lực. Chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển đám người như vậy cho rằng, chỉ sợ tin tức chuyển đi về sau, thánh long chi tử hậu tuyển người bên kia, cũng là cho rằng như vậy. Không biết chuyện này, tu hữu muốn hay không công khai. Đường sinh ngay xong Lập tức đã minh bạch phòng đoái giáp kiểu ý tứ, hắn nói ra, đã bọn hắn như vậy cho rằng, vậy hay để cho bọn hắn như vậy cho rằng tốt rồi. Súng bắn chim đầu đàn, ta cũng muốn ít xuất hiện tu luyện một thời gian ngắn. Phòng đoái giáp kiểu nghe xong, nói ra, tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn nghĩ lầm chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển người bên này có một vị kiếm đế, đan đế cùng thuật đế, cái này trong lúc vô hình, tựu là một loại lực uy hiếp. Kỳ thực đường sinh tu hữu ngươi giấu ở chỗ tối, xuất kỳ bất ý. Lúc khi tối hậu trọng yếu, vừa vặn giết thánh long chi tử hậu tuyển đám người một cái trở tay không kịp. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Phong đoại giáp kiểu do dự một chút, còn nói thêm, đường sinh tu hữu, chúng ta lần này đại thắng thánh long chi tử hậu tuyển người, chém giết bọn hắn kết nhiều như vậy tinh anh. Có thể nói là đã thương nặng thánh long chi tử hậu tuyển đám người thực lực cùng nguyệt khí. Ta muốn thừa thắng truy kích, lại bày ra mấy lần công kích, mở rộng thắng quả. Không biết đường sinh tu hữu định như thế nào Hắn đây là đang trưng cầu đường sinh ý kiến, đồng thời, cũng là lại để cho đường sinh hạ quyết định. Nếu như không có đường sinh cái này đại cường giả ủng hộ, như vậy, hành động của bọn hắn chỉ sợ hơn phân nửa cũng không áp dụng được. Ta không có vấn đề. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta muốn củng cố một chút tu hữu. Đồng thời, cũng muốn nếm thử đột phá đến thần hoàng. Đường sinh nói ra, không sao. Chúng ta muốn bố cục, cũng cần tỉ mỉ chuẩn bị rất dài thời gian. Ta đây sẽ chờ tu hữu suốt quan thời điểm lại đến quấy giày tu hữu. Phong Đoại Giáp Cửu nói được rất khách khí. "Tốt." Đường Sinh gật gật đầu. Hắn vui tư cách trấn long chi tử hậu tuyển người, bản thân cũng là muốn đi đánh chết Thánh Long chi tử hậu tuyển người. Cả hai tầm đó, hữu là túc mệnh đối địch quan hệ. "Đúng rồi, ta biết đạo tu hữu đối với Kiếm chủng Thần Tông có rất sâu nhân quả. Hôm nay Kiếm chủng chi vực đã bị phá hủy, nếu là Kiếm chủng Thần Tông muốn ở tại thần giới tìm một chỗ giản xếp dừng chân, tại hạ ở tại thần giới ở bên trong ngược lại là có chút quan hệ." có thể vì kiếm trùng thần tông đến an bài. Phòng đoái giáp kiểu nghĩ vậy chuyện, còn nói thêm. Đường sinh nghe xong, con ngươi dùng mình, lúc này mới con mắt nhìn về phía phòng đoái giáp kiểu, nói ra, vậy làm phiền phòng đoái giáp kiểu. Phòng đoái giáp cửu nghe xong, trong nội tâm lập tức đại hỷ. Bất hữu lao, bất hữu lao. Ta cái này đi làm. Ta cái này đi làm. Hắn tranh thủ thời gian nói ra. Phải biết rằng, đường sinh nói ra lời nói này, cái kia chính là tán thành nhân tình của hắn. Hắn lập tức cáo tử, sau đó đi bận việc chuyện này đến. Vài ngày qua đi, trùng kiếm y, y đến tìm đường sinh, nói cho đường sinh kiếm trùng thần tông ở tại thần giới đã tuyển định địa chỉ công việc. Lúc trước tại kiếm trùng chi vực phát sinh thánh long chi tử hậu tuyển người cùng chấn long chi tử hậu tuyển người đại chiến, làm cho các nàng kinh hãi, tại đây chút ít đúng thời cơ mà sinh thiên tài trước mặt, bọn hắn những. Này bình thường tu sĩ tiểu là con sâu cái kiến. Nàng là tới cùng đường sinh cáo tử. Nàng đem tình huống nói một lần về sau Đường sinh biết nói kiếm chủng thần tông rời đến thần giới có phòng giáp cửu ở sau lưng vận Tá nhân tố hắn ghi nhớ phần nhân tình này chủ kiếm Mỹ thì đi rồi kiếm chủng thần tông cũng rời rồi 108 tộc cũng đi theo ly khai toàn bộ kiếm chủng chi vực đều không xuống dưới duy nhất còn sốt lại cái kia chính là kiếm đầm phía dưới phong ấn kiếm chủng thần tông đi rồi cũng đại biểu cho các nàng bỏ cuộc tổ hấn bỏ cuộc trấn thủ cái này kiếm đầm. bởi vì bọn hắn đã bất lực đường sinh cũng bất lực Hắn thử qua tìm kiếm trấn thủ liên minh, về sau đã tìm được Lâm Như Hỏa cùng Chân Thủy Thần Tông. Chỉ là cuối cùng gặp ám nhật giao tộc, hắn thiếu chút nữa sẽ chết tại Chân Thủy Thần Tông ở bên trong. Hôm nay Chân Thủy Thần Tông đã hủy, tế đàn cũng bỏ niêm phong. Thế sự vô thường, thương hải tăng điền. Ai còn nói được chuẩn? Đồ trấn Long chi tử hậu tuyển người cùng kết thánh Long chi tử hậu tuyển người tại kiếm trùng chi vực ở bên trong đại chiến, tin tức rất nhanh tiểu truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, chư thiên thế lực chấn động. Không nghĩ tới Đồ trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, rõ ràng tất cả đều tiêu diệt kết thánh Long chi tử hậu tuyển người. Cùng lúc đó, cái kia ba vị thần bí kiếm đế, thuật đế cùng đan đế cũng tiến nhập tất cả thế lực lớn ngành tình báo, nhau nhau muốn điều tra đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng mà, không có một phương thế lực có thể tìm hiểu nhận được tin tức. Đây càng làm cho này ba người tăng thêm vô cùng sát thái thần bí. Cùng lúc đó, tại đây ba vị thần bí kiếm đế, thuật đế cùng đan đế yểm hộ phía dưới, Đường Sinh thành công bao phủ tại chúng Chết để không ngờ, cũng không có bao nhiêu người hội chú ý hắn. Dù sao, tại đây chàng đại trong chiến đấu, người ở bên ngoài trong mắt, hắn chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Mà đương sinh muốn, cũng là cái này hiệu quả. Từ nay một trận chiến qua đi, chết như hỏa viêm tinh giã, kim hâm kiếm chết, thủy miệu sương trưởng thổ khuê tứ do loại này cấp bậc cứng giả, thánh long chi tử hậu tuyển người trận doanh thực lực, tổn thất thảm trọng. Này tiêu so sánh phía dưới, Trấn long chi tử hậu tuyển người trận doanh thực lực. Mơ hồ lại chiếm cứ Thượng Phong. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Với tư cách đồ hội trưởng, Phong Đoại Giáp Cửu thừa cơ tụ lại nhân tâm, chỉnh đốn đồ bên trong tổ chức, đem những cái kia không nghe lời Chấn Long chi tử hậu tuyển người, tất cả đều đưa ra đồ tổ chức bên ngoài, chỉ để lại những cái kia chịu nghe lời nói. Hắn mang theo đồ tổ chức Chấn Long chi tử hậu tuyển đám người, ma đau soạn soạn, chuẩn bị vừa muốn làm chuyện lớn. Mà kết tổ chức bên này, tại đây một trận chiến đả bại về sau, bọn hắn thần kỳ bình tĩnh cũng không có lập tức tiến hành trả thù. Trái lại, ngược lại là bắt đầu co rút lại thế lực, tựa hồ đã ở chuẩn bị lấy cái gì. Thần giới sở hữu tất cả thế lực đều cảm nhận được một loại đại chiến sắp tới vị đạo. Phàm Phật Thánh Long chi tử cùng Chấn Long chi tử cuối cùng nhất đại kiếp nạn Hàn Lâm đã không xa. Không có tiếng tâm gì Đường Sinh, tại Kiếm Đầm ở bên trong tìm hiểu tu luyện hơn 2 năm. Tại đây hơn 2 năm ở bên trong, Đường Sinh trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số đều đạt tới một loại trước nay chưa có độ cao. Cho nên, hắn tiến bộ được rất nhanh. Vô luận là đan tu, kiếm tu, huyết tu, chiến tu, trận tu, thuật tu, khí tu, linh tu đợi phương diện. Tinh Huyễn kiếm chủ cùng Minh Luân đan chủ chính thống đạo nho truyền thừa, Đường Sinh tiến thêm một bước tìm hiểu luyện hóa. Đối với Chu Thiên Huyễn kiếm cùng Chu Thiên Huyễn kiếm bí quyết, Đường Sinh cũng tiến triển thần tốc. Hôm nay, Chu Thiên Huyễn kiếm bí quyết phương diện, hắn đã tìm hiểu đã đến thứ 20 tầng. Về phần Chu Thiên Huyễn kiếm, hắn đã bắt đầu ngưng tụ đệ tứ kiếm ấn rồi. Dùng 20 tầng Chu Thiên Huyễn Kiếm bí quyết đến trấn áp tầng thứ tư kiếm ấn, Đường Sinh trấn áp khởi Chu Thiên Huyễn Kiếm bí quyết ở bên trong hung nghiệm lúc, dư giải. Lúc trước đại thời gian chiến tranh, Đường Sinh Chu Thiên Huyễn Kiếm cũng chỉ là ngưng tụ một cái kiếm ấn. Hôm nay ngưng tụ ra 4 cái kiếm ấn, cái này Chu Thiên Huyễn Kiếm ý lực đến cùng lại có bao nhiêu? Chương 845, Trấn Long đế đan. Đường Sinh cũng không biết, đem làm hắn vận chuyển 20 tầng Chu Thiên Huyễn Kiếm bí quyết đến đem ra sử dụng 4 cái kiếm ấn Chu Thiên Huyễn Kiếm lúc, Huy lực này đến cùng lớn đến bao nhiêu? Bất quá, cái này dết khởi hỏa viêm tinh ra đến, có lẽ lại càng dễ đi hả? Theo cái này Chu Thiên huyến kiếm kiếm ấn bỏ niêm phong, đường sinh càng phát ra cảm thấy Chu Thiên huyến kiếm cái này trôi thánh kiếm không đơn giản. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được bên trong phong ấn lấy cái kia cổ hung ý khủng bố. Như vậy cũng tốt so một mực con sâu cái kiến nhìn lên một ngọn núi, cho rằng ngọn núi tựu là toàn bộ, mà khi nó chính thức bỏ lên trên ngọn núi kia đỉnh lúc, mới biết được. Ngọn sơn phong này bất quá là trong trời đất nhô lên một khối. Đương nhiên, có một người so đường sinh tiến bộ được nhanh hơn. Hán tiểu là tiểu hỏa. Cũng không biết có phải hay không là tại đường sinh trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số trợ giúp phía dưới, tên tiểu tử này cảnh giới, rốt cục bước chân vào thần hoàng. Theo thần vương đến thần hoàng, đó là một loại thiên địa pháp tắc chi tâm lĩnh ngộ biến chất, tên tiểu tử này thực lực cao hơn một cái bậc thang bắt đầu. Hoác hoác, tiểu gia hỏa đột phá cảnh giới về sau Rất là hưng phấn, tại đường sinh trước mặt sáng ngời không ngừng. Hôm nay, nó có lẽ khả dĩ đơn giản chém giết hỏa viêm tinh giá loại này cấp bậc cường giả Tại tiểu hỏa đột phá sau đích không lâu, tiểu kiếm cũng xuất quan. Tên tiểu tử này rốt cục đem kiếm đầm phía dưới cuối cùng một khối thánh bia thánh ý đều thôn phệ xong. 36 khối thánh nghĩa, một khối đều không thừa. Tên tiểu tử này cũng rất hưng phấn. Đường sinh thân thủ bắt lấy cái kia đen thui thân kiếm, trên thân kiếm, cái kia màu vàng lợn thánh văn càng ngày càng nhiều. Về phần uy lực như thế nào, cũng chỉ có thử một lần mới biết được. Tại kiếm bia đều bị thôn vẹ hết về sau, phía dưới tế đàn cũng sụp đổ ra. Bất quá, bởi vì cái này kiếm chủng chi vực còn không có có trở về thần giới, cho nên, cái này phong ấn tuy nhiên mở ra, nhưng là cũng không có liên tiếp, kết nối đến thần giới phong ấn vị diện ở bên trong. Đây hết thảy đến nơi đây cũng chấm dứt ra. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hôm nay, kiếm chủng thần tông đã dọn đi rồi. Toàn bộ kiếm chủng chi vực cũng đã không còn là nguyên lai kiếm chủng chi vực. Hết thể tất cả đều người và vật không còn. Cũng là thời điểm lì khai tại đây. Trấn long tế đàn. Ngươi không biết nó đến cùng ở nơi nào. Nó chịu hóa ngươi thời điểm, chỉ biết cho ngươi một cái tọa độ điểm. Sau đó ngươi theo cái kia tọa độ điểm truyền tống đi vào. Tại xuất hiện thời điểm, đường sinh xuất hiện tại một cái trên tế đàn. Chống chảy tế đàn, không có một bóng người. Phản phất là chuyên môn là đường sinh mà chuẩn bị. Chúc mừng ngươi thông qua được Trấn long tam kiếp công khảo hạch, đúng là đã trở thành Trấn long chi tử hậu tuyển người. Trấn long chi linh thanh âm tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải. Ngay sau đó, một cổ hoàn toàn mới công pháp, lại lần nữa tiến vào đường sinh trong thức hải. Trấn long kiếp linh công. Môn công pháp này có 6 tầng, theo thần chi đệ tứ cảnh tu luyện tới thần chi đệ cửu cảnh. Muốn tu luyện cũng rất đơn giản, cái kia chính là đi đổ sắt long tộc, đem long tộc long hồn phong chấn, sau đó xây dựng Trấn long kiếp linh ấn Đối với cái này cửa tiến dai công pháp, Đường Sinh đã sớm theo những thứ khác Trấn Long Chi tử hậu tuyển người trong miệng biết được, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Xin hỏi, cuối cùng nhất 10 cái Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, rốt cuộc muốn như thế nào tuyển ra đến? Đường Sinh hiếu kỳ chính là điểm này. Kiếp số một đạo, các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Trấn Long Chi Linh nói ra, Đường Sinh như mày, hỏi thăm không xuất ra cái gì. Ngay sau đó, hắn đã bị truyền tống ra Trấn Long Tế Đàn. Trấn long kiếp linh công tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều là ngưng tụ một cái kiếp linh ấn. Kiếp linh ấn, dùng long tộc chi hồn đến ngưng tụ. Nói cách khác, muốn tu luyện cái này trấn long kiếp linh công tựu cần không ngừng chém giết long tộc, cướp lấy long hồn. Theo trấn long tế đàn đi ra về sau, đường sinh đệ nhị đứng thì là đi vạn thần chi điện. Hắn muốn đi tìm hiểu tầng thứ 2 pháp tắc chi tâm, sau đó trở thành thần hoàng. Bất quá, muốn đi vào vạn thần chi điện tầng thứ 2, tắc thì cần thay vạn thần điện linh làm một việc Dùng đường sinh bổn sự, dĩ nhiên là là đơn giản liền làm thành. Cho nên, kế tiếp trong một đoạn thời gian, đường sinh đều ý định ở chỗ này bế quan, đợi bước vào trở thành thần hoàng, hắn lại ý định xuất quan. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn hảo hảo tu luyện chấn long kiếp linh công. Tại hắn chấn long buồn nguyên ở bên trong, phong ấn lấy rất nhiều long hồn ấn ký. Giờ phút này, vừa vặn cầm những. Này long hồn ấn ký đến tu luyện chấn long kiếp linh công. Tiểu kiếm kiếm ý, đường sinh cũng ý định hảo hảo tìm hiểu Tận lực đem kiếm tu chi cảnh tăng lên tới mới đích cấp độ tại đường sinh hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình ở vạn thần chi điện bế quan trong cuộc sống dùng đầu cầm đầu chấn long chi tử hậu tuyển đám người bắt đầu bày ra lấy đối với kết cầm đầu thánh Long chi tử hậu tuyển đám người vây quét kế hoạch nhưng mà kế hoạch còn không có có áp dụng đã bị kết thánh long chi tử hậu tuyển đám người lại lần nữa giết trở tay không kịp phong đoái giáp kiểu bị thương nặng may mắn đào thoát có thể những thứ khác chấn Long tri tử hậu tuyển người nhưng là không còn có vận may rồi tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người lại lần nữa che giấu, không dám thò đầu ra. Phong đoái Giáp Cửu cũng không có thể diện gặp lại Đường Sinh, ẩn nút, mà bắt đầu. Đồ cái này tổ chức, danh nghĩa. Nhưng mà, vật cực tất phản, hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Tại Phong Đoại Giáp Cửu ẩn núp sau khi đứng lên, Trấn Long Chi Tử mới toát ra hậu tuyển người bên trong, ngược lại là xuất hiện năm vị kinh thế nhân vật, đều là bán thánh chuyển thế. Bọn hắn tu hành chưa đủ ngàn năm, vừa vận thượng đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số phi thường khủng bố. Bọn hắn tổ kiến một cái tên là chấn tổ chức, không hề giống đồ lớn như vậy tứ tuyển nhận thành viên, vô cùng thần bí. Chấn tổ chức thành viên nhân số ít, có thể thực lực phi thường cường đại, bất quá tiểu là hành tung quỷ dị. Kết thành viên nhiều lần thiết hạ cục muốn dẫn chấn thành viên mắc câu, đáng tiếc cũng không có công mà phản, thậm chí có mấy lần còn bị chấn thành viên tương kê tự kế, phản giết một trận, lại để cho kết thành viên tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào trấn chiến tích, tại đường sinh bế quan cái này mấy ngàn năm ở bên trong, ngược lại là trấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, chậm dãi chiếm cứ thượng phong. Rất nhiều kết cao thủ, đều đã bị chết ở tại trấn mạnh người trong tay. Lại qua mấy ngàn năm, kiếm chủng chi vực rốt cục bay lên thần giới. Dầm dầm rầm Nó khoan thai đến chậm, có thể rốt cục vẫn phải một lần nữa về tới thần giới ôm ấp hoài bao ở bên trong. Cùng lúc đó, kiếm chủng chi vực thượng phong ấn tế đàn rốt cục tính cả này cái phong ấn chi giới. Phong ấn chi giới mở ra, bên trong phong ấn oán nghiệm chạy ra, một lần nữa đầu thai chuyển thế đi. Kiếm chủng chi vực phong ấn mở ra, chỉ là thần giới phần đông bỏ niêm phong phong ấn một trong. Trấn thủ liên minh cường giả đã sớm quản không đến. Rồi sau đó không lâu, trấn thủ liên minh bên trong, tiểu bạo phát một hồi nội chiến, toàn bộ chấn thủ liên minh triệt để sụp đổ. Phảng phất một cái thời đại chấm dứt, cái khác thời đại sắp bắt đầu dấu hiệu. Đây hết thảy, Đường Sinh cũng không biết. Biết có một ngày, hắn trong thức hải Trấn Long Ấn ký đột nhiên tiếng nổ tạo nên Trấn Long Chi linh âm thanh lạnh như băng. Trấn Long Chi tử tuyển bạt sắp bắt đầu, thỉnh sở hữu tất cả Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, nhanh chóng đến Trấn Long Tế đàn tập hợp. chương 846, cuối cùng nhất tuyển bạn Đường sinh nghe thế cái thanh âm thời điểm, theo trong tham ngộ mở to mắt, không vui không buồn trong đôi mắt, hiện lên một vòng dị sắc. Trấn Long Chi tử tuyển bạt. Rốt cuộc đã tới sao? Xem ra, cái này cuối cùng nhất đại chiến cũng sẽ phải đã bắt đầu Đường sinh nói xong, đã theo khoanh chân mà ngồi ở bên trong đứng lên. Hắn véo chỉ tính một cái. Hắn ở chỗ này tìm hiểu, rõ ràng đã qua hơn một vạn năm. Một cổ thần hoàng khí tràng, theo đường sinh trên người phát ra mà ra, hắn cảm nhận được ở giữa thiên địa phát tắc, đối với hắn lực lượng tiến thêm một bước đã đồng ý. Cái này một vạn năm qua, đan tu, kiếm tu, huyết tu, chiến tu, đường sinh đều tìm hiểu đã đến cực hạn trận tu, thuật tu, khí tu hắn đều có chỗ tinh tiến. Hoác hoác. Lão đại nhất định có thể trở thành chấn long chi tử. Ai dám không phục, ta tiểu hỏa tiểu chém rất ai. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Cái này hơn một vạn năm ở bên trong, tên tiểu tử này cảnh giới hay là dừng lại tại thần dương cảnh, bất quá, hắn đối với pháp tắc chi tâm tìm hiểu, đã đạt đến thần hoàng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào đến thần đế. Bên cạnh tiểu kiếm đi theo tiểu hỏa phía sau cái mông, lúc gần lúc hiện. So với việc tiểu hỏa tu hành, tên tiểu tử này cảnh giới rất mơ hồ, nó càng giống là thuần tuý khí linh. Mà tiểu hỏa càng thiên hướng về một cái tu sĩ. Nó đen thui linh kiếm, hướng phía thánh khí phương hướng càng tiến một bước, về phần uy lực đến cùng như thế nào, đường sinh cũng không biết. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra. Hắn cũng rất tò mò, cái này thánh long chi tử rốt cuộc là như thế nào tuyển chọn đi ra. Thánh long chi tử hậu tuyển người số lượng phân đông, nhưng này thánh long chi tử danh ngạch cũng chỉ có 10 vị. Đường sinh đã đi ra vạn thần chi điện. Đi tới bên ngoài hư không, lập tức, cái này phương thần giới ở giữa thiên địa Hắn lập tức cảm ứng được một cổ nồng đậm được hóa không mở đích tiếp khí. Tiếp khí bên trong, Phàm Phất có một căn nhân quả chi tuyến, liên tiếp kết nối lấy hắn. Phàm Phất hắn giống như là một cái để tuyến con rối, tại đây chàng kiếp số ở bên trong, nhất định trốn không mở đích. Nên đến tóm lại sẽ đến. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trong Thức Hải Trấn Long ấn ký phát ra mà ra, một cổ không gian truyền tống tri lực bao trùm hắn, sau đó tại hắn thân thể chung quanh xây dựng một cái truyền tống trận. Hắn trực tiếp đi theo chấn Long ấn ký truyền tống tố về Trấn Long T tế Đ đàn ở bên trong tái xuất hiện thời điểm đường sinh đã tại một phương Trấn Long tế đàn ở bên trong lúc này đây Trấn Long tế đàn cùng dĩ vãng lại có chỗ bất đồng tu tập gần ngàn vị Trấn Long tri tử hậu tuyển người những này Trấn Long tri tử hậu tuyển người có một mình mà đứng lãnh ngạ cô tịch có top 5 top 3tủ cùng một chỗ lẫn nhau thành đoàn thể hơn một vạn đi qua thương Hải tăng điể rất nhiều Trấn Long tri tử hậu tuyển người tại cùng thánh Long tri tử hậu tuyển người trong tranh đấu chết đi Lại có mới đích Trấn Long Chi tử hậu tuyển người xuống ra. Trường Giang sóng sao đẻ sóng trước. Một đời người mới thay người cũ. Đường sinh dương danh tại hơn một vạn năm trước, sau đó Mai Danh nhận tích, trên Giang hồ đã sớm đã không có tin tức của hắn. Mà ở chàng hơn 1.000 tên Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, cơ hồ đều thuộc về nhân vật mới. Lúc trước tham dự cùng kết chiến đấu cái kia hơn 10 vị đồ thành viên, cơ hồ đều ở đây hơn một vạn năm ở bên trong vẫn lạc. Cho nên, ở đây người này, nhận ra đường sinh vô cùng thiểu. Hơn nữa tại đây hơn 1.000 năm ở bên trong, không ngừng có bán thánh cấp bậc chuyển thế chi tử xuất hiện, càng có không ít người nhao nhao đạt đến thần đế chi cảnh. Cho nên, đường sinh vị này thần linh cảnh thần hoàng, ở đây bên trong, lộ ra rất bình thường. Nhìn chung quanh một vòng, đường sinh rõ ràng không có phát hiện một vị người quen. Nội tâm của hắn có rất nhiều cảm khái. Cũng không nói thêm cái gì, hắn tìm cái địa phương, khoanh chân mà ngồi xuống. Hiển nhiên, bây giờ còn là tại triệu tập người giai đoạn. Đợi vẫn còn địa phương khác trấn long chi tử hậu tuyển đám người, lục tục ngoe ngoe chạy tới nơi này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trấn long chi tử hậu tuyển người chạy đến. Cái này người mấy, thời gian dần qua đạt đến 2.000. Đường sinh tu hữu. Với lúc đó, một thanh âm chuyển tới. Đường sinh tìm theo tiếng mà xem, chỉ thấy một vị thần dương cảnh cấp bậc thần đế, dĩ nhiên đi tới trước mặt của hắn. Người này không phải người khác, đúng là phòng đoái giáp cửu. Giáp cửu tu hữu. Nguyên lai là ngươi. Đường sinh cười nói, có thể nói, tại bực này đã trong thời gian, phòng đoái giáp cửu là đường sinh một vị duy nhất nhận thức. Đương nhiên, đường sinh nguyên bản nhận thức chấn long chi tử hậu tuyển người tiểu không nhiều lắm. Phòng đoái giáp cửu nhận thức chăm chú thật sự đánh giá trước mặt đường sinh, chỉ thấy trước mặt đường sinh ngoại trừ trên người là thần hoàng khí tràng bên ngoài, còn lại khí tức nhìn về phía trên, tựu cùng một vị bình thường thần hoàng không có gì khác nhau. Cho dù là hắn vận chuyển thần thông đến song mâu, chứng kiến đường sinh như cũng là như thế. bất quá Hắn biết đạo đường sinh cũng không phải là bình thường thần hoàng, một vạn năm trước, đường sinh một người ngăn cơn sóng giữ, chém chết kết tổ chức cái kia hơn 10 vị thánh long chi tử hậu tuyển người chẳng diện, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Khi đó đường sinh chỉ là thần vương, mà hôm nay càng tiến một bước trở thành thần hoàng, thực lực có thể nhược. Cho nên, giờ phút này đường sinh vượt bình thường, vượt lại để cho hắn nhìn không thấu, nội tâm của hắn càng phát ra rung động cùng kính sợ. Đường sinh cũng đánh giá phòng đoái giáp ủng. Người này so với hơn một vạn năm trước cường đại rồi rất nhiều, chỉ sợ hỏa viêm tinh giá cùng kim hâm kiếm chết lại liên thủ, đã không còn là phòng đoái giáp kiểu đối thủ. Phòng đoái giáp kiểu cho dù là thần dương cảnh cấp bậc thần đế, ở đây bên trong, cũng không tính là lợi hại nhất. Ít nhất, đường sinh kiểu cảm nhận được có hơn 10 vị khí tràng không thua phòng đoái giáp kiểu. Mà chấn long chi tử cuối cùng nhất danh lạch, cũng chỉ có 10 vị. Chứng kiến nhiều như vậy cường giả, cho dù là đường sinh cũng hiểu được cái này chính là một hồi phi thường kịch liệt cạnh tranh. Đường sinh cùng phòng đoái giáp cửu khoanh chân mà ngồi cùng một chỗ, bởi vì phòng đoái giáp cửu là thần đế nguyên nhân, nhìn về phía trên, đường sinh ngược lại là phòng đoái giáp cửu tùy tùng tiểu đệ. Bất quá, đường sinh cũng không quan tâm điểm này. Hai người lén truyền âm trao đổi lấy. Tại biết được cái này một vạn năm ở bên trong, đường sinh đều tại vạn thần chi điện bế quan về sau. Phòng đoái Giáp cửu cùng đường sinh nói về tới đây hơn một vạn năm thần giới biến hóa cùng với Chấn Long chi tử hậu tuyển người cùng thánh Long chi tử hậu tuyển người trước khi tranh đấu sự tình có thể nói có tất cả tháng bại phía trước mấy ngàn năm là Trấn Long chi tử hậu tuyển người chiếm cư thượng phong làm cho thánh Long Chi tử hậu tuyển người như là chó nhà có tang đằng sau mấy ngàn năm lại là thánh Long chi tử hậu tuyển người chiếm cư thượng phong làm cho Trấn Long Chi tử hậu tuyển người như là chó nhà có tang mỗi khi một phương trận danh đang ở Hạ phong thời điểm Vật cực tất phản, hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, cái này một phương trận doanh sẽ xuất hiện rất nhiều là siêu cường số mệnh bán thánh chuyển thế thiên tài. Ngược lại là gần hơn 2.000 năm đến, thần giới không hề có mới đích thánh Long Chi tử hậu tuyển người cùng trấn Long Chi tử hậu tuyển người xuất hiện, phản phất xong phương đấu sức đạt đến một cái điểm tới hạn Thực lực của hai bên cũng ở vào một loại cân đối trạng thái. Đem làm đường sinh nghe được đồ cái này tổ chức, tại hơn một vạn năm trước, thì ra là tại hắn bế quan không lâu sau. Tiểu lấy bị kết đánh cho sụp đổ lúc, hắn cũng có chút cảm khái bắt đầu. Bất quá, đồ bị diệt về sau, Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong, lại trước sau toát ra nhiều cái tiểu đoàn thể tổ chức. Những, nay tiểu đoàn thể tổ chức, có chút cũng như đồ đồng dạng sụp đổ rồi, có chút vẫn tồn tại. chương 847, Kinh hại suy luận. So với việc Trấn Long Chi tử hậu tuyển người bên này, tiểu đoàn thể tổ chức không ngừng thay đổi. Thánh Long Chi tử hậu tuyển người bên kia tiểu đoàn thể, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái Cái kia chính là kết. Có thể cùng chấn Long Chi tử hậu tuyển người đều được khó hòa giải, kết trong tổ chức thành viên thực lực, tự nhiên không kém, thậm chí mơ hồ so chấn Long Chi tử hậu tuyển người bên này còn mạnh hơn một phần. Tại đây hơn một vạn năm ở bên trong, ngoại trừ chấn Long Chi tử hậu tuyển người cùng thánh Long Chi tử hậu tuyển người tranh đấu không ngớt bên ngoài, toàn bộ thần giới cũng cực độ không bình tĩnh. Đem làm đường sinh biết được chấn thủ liên minh rõ ràng tại một lần nội chiến bên trong sụp đổ về sau, hắn cảm khái rất nhiều. Chấn thủ liên minh không còn tồn tại về sau, toàn bộ thần giới các nơi phong ấn, càng là nhau nhau bỏ niềm phong. Hôm nay, vô số vong hồn oán niệm sinh linh ở tại thần giới du đẵng, sinh linh đổ thán. Càng có vô số thượng cổ phong ấn thánh cảnh cường giả thánh nghiệm cũng đều nhau nhau đầu thai chuyển thế, chờ đợi trở về. Hôm nay thần giới tiểu là một mảnh loạn cục, phản phất đã đến tận thế. Nhưng là, tất cả mọi người rất quỷ dị, cũng không có đại quy mô xung đột cùng chiến đấu. Dù sao, cái này Phương thần giới Cuối cùng nhất hay là do thần giới ý chí trấn áp đấy mà thần giới ý chí phía dưới, còn có vạn thần chi điện, luân hồi thần điện, thần giam chi điện, tà ma thánh điện đời tồn tại. Càng là luận thế, càng là dung chuyển bất an, những Này phảng phất tử cổ trí kim tiểu tồn tại thần điện, như cũng là sừng sưng không ngã, như cũng là có thể trấn áp tứ phương chu tả, càng phát ra cho thấy những Này cổ xưa thần điện lợi hại, còn một điều thập phần địa phương cổ quái. Phong đoài giáp kiểu nói ra a Địa phương nào? Đường sinh hỏi. Cái kia chính là cái này hơn một vạn năm qua, tuy nhiên vô số phong ấn bỏ niềm phong, vô số thượng cổ thánh giả thánh niệm tiến vào luân hồi đầu thai. Có thể ta chưa từng nghe nghe thấy, lại cái nào thánh cảnh cường giả theo luân hồi ở bên trong đầu thai chuyển thế trở về. Phong đoai giáp cửu nói ra. a một cái đều không có sao. Đường sinh nghe xong, cũng ngần người. Nhìn như không có gì, nhưng này chuyện tinh tế nghĩ đến, lộ ra một loại không tầm thường. phải biết rằng Vô số tà ác xâm lấn thế lực, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn đến bỏ niêm phong bọn hắn thánh tổ thánh niệm tiến vào luân hồi, như vậy tất nhiên mà thôi là làm chuẩn bị nên đón bọn hắn thánh tổ theo luân hồi chuyển thế trở về. Mặc dù nói tu vi càng cao, luân hồi chuyển thế chu kỳ càng dài, thức tỉnh kiếp trước độ khó cũng càng lớn. Nhưng là, một cái cũng không có trở lại đến, vậy có chút không thể nào nói nổi. Càng giống là có một cổ vô hình lực lượng, lại trấn áp lấy những cái kia muốn theo luân hồi trở về thánh tổ thánh niệm. Càng giống là cái này sau lưng có một bàn tay vô hình tại không chế lấy đây hết thảy Ta cuối cùng cảm thấy, chuyện này, mơ hồ theo chúng ta chấn long chi tử cùng thánh long chi tử đại chiến có quan hệ. Phong đoai giáp cửu nói ra. a đường sinh tựa hồ ngửi được cái gì bất thường bị đạo. Ta cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Cái này mấy vạn năm đến, ai mới là này thiên địa nhân vật chính? Phong đoai giáp cửu đột nhiên hỏi. Nếu nói là thiên địa nhân vật chính... Đó là đương nhiên là chúng ta chấn long chi tử cùng thánh long chi tử rồi. Đường sinh không chút do dự nói. Cái gì luân hồi chi tử, thiên tuyển chi tử, tạo hóa chi tử, tà ma thánh tử các loại, cùng hôm nay danh tiếng chính thịnh chấn long chi tử cùng thánh long chi tử so với, cái kia đều yếu đi không chỉ một bậc. Đương nhiên, như đường sinh, phong đoái giáp kiểu người như vậy, cũng có đa trọng thân phận. Ví dụ như đường sinh còn có luân hồi chi tử hậu tuyển người, tạo hóa chi tử hậu tuyển người nhiều như vậy có thai phần. Nếu như tương lai chấn long chi tử hậu tuyển người thân phận đã không có, hắn còn có thể đi tạo hóa thần điện cùng luân hồi trong thần điện lan lột. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Thánh nhân theo luân hồi trở về, cần thiên đại số mệnh. Đại kiếp nạn về sau có đại vận. Mặc kệ chúng ta chấn long chi tử cùng thánh long chi tử tâm đó, ai thắng ai thua rồi, cái này phương thần giới thiên địa, xem như hoàn thành một hồi đại kiếp nạn. Phong đoài giáp cửu nói ra, đường sinh nghe thế, phản phất đã minh bạch cái gì? Mặt mũi tràn đầy rung động nói, "Ngươi nói là, ta có thể trấn Long chi tử cùng Thánh Long chi tử đại kiếp nạn, sẽ là một cái lời dẫn, như là một hồi mở màn, nên đón Thánh giả theo luân hồi ở bên trong trở về bắt đầu." "Ta, ta suy đoán mà thôi." Phòng Đoại Giáp Cửu nói ra, thanh âm của hắn có chút phát run bắt đầu. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy, bọn hắn trấn Long chi tử cùng Thánh Long chi tử đại kiếp nạn, càng giống là một hồi bố cục hồi lâu cục. Những cái kia đều là tà ác xâm lấn Thánh giả a. Chúng ta cái này phương thần giới ý chí, dung hạ được bọn hắn. Đường sinh nói ra, bọn hắn tại chúng ta trong thần giới luân hồi rồi, vậy mang theo chúng ta thần giới khí tức cùng ấn ký, bất kể là phần lớn là thiểu, cũng mặc kệ thần giới ý chí là chán ghét hay là ưa thích, sự thật đã là như thế. Phong đoai giáp cửu nói ra, đường sinh từ nơi này lời nói ở bên trong, nghe ra bất đồng ý thức, nói ra, ngươi hoài nghi, thần giới ý chí. Cũng tham dự trong đó hả? Liên chấn Long Chi Linh đều có độc lập ý thức cùng trí tuệ, đường sinh tuyệt đối tin tưởng, thần giới ý chí không chỉ là một cái đơn giản đích ý chí. Nó có thể không chế một phương thần giới, ý thức của nó cùng trí tuệ tuyệt đối không đơn giản. Nó là khống chế toàn bộ thần giới đích ý chí, toàn bộ thần giới đều là thân thể của nó. Ngươi nói, nếu là nó không đồng ý, nhưng cái kia tà ác xâm lấn thánh giả, có thể theo luân hồi trở về sao? phong đoài giáp kiểu hỏi ngược lại. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn. Đường sinh không biết nên nói cái gì. Nếu như đây hết thảy đều là thật sự, như vậy, cái này sau lưng, thật là đáng sợ. Mà bọn hắn những, này Trấn Long Chi Tử cùng Thánh Long Chi Tử, đều muốn là quân cờ, thậm chí toàn bộ Trấn Long Đại Kiếp Nạ, đều muốn là cuộc thượng một nước cờ mà thôi. Mà hắn đường sinh, tại đây quân cờ, bất quá là tiểu tiểu nhân một con cờ. Không, hắn thậm chí hợp thành là quân cờ tư cách đều không có. Bởi vì, muốn muốn đạt được trở thành quân cờ tư cách, Trước muốn trước trở thành thánh Long Chi Tử cùng chấn Long Chi Tử bên trong một thành viên. Rất hiển nhiên, hiện tại đang tại tuyển bạt bên trong. Nếu như ngươi là thần giới ý chí, ngươi đem làm như thế nào? Lúc này, phong đoái giáp cửu hỏi ngược lại. Nếu như ta là thần giới ý chí? Đường sinh nghe thế cái vấn đề lúc, ngẩn người, sau đó bắt đầu tự hỏi. Hôm nay thần giới, ngàn vết lở loét trăm lỗ, thậm chí có 2 3 đều bị trong phong ấn. Thần giới ý chí cũng không cách nào khống chế cái kia 2 3 địa phương. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh phản phất nắm chặt tối tăm bên trong mỗ đầu nhân quả tuyến, hắn nói ra, toàn bộ thần giới tiểu tương đương với thần giới ý chí thân thể, hôm nay thần giới 2 3 địa bàn bị phong ấn, tiểu giống với lấy vây khốn thần giới ý chí 2 3 thân thể. Nếu như ta là thần giới ý chí, như vậy, ta không dùng được biện pháp gì, hiện đem thân thể của mình triệt để giải phóng đi ra. Đúng rồi, không dùng được biện pháp gì, cho dù là dùng tà ác xâm lấn thế lực đám bọn chúng thánh giả. Biết rõ đạo bọn họ là độc, vừa vận thể đã bệnh nguy kịch đến loại trình độ này rồi, cũng chỉ có lấy độc trị độc, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, ta mà thôi là nghĩ như vậy. Phong đoài giáp cửu gật gật đầu. Nếu thật là như vậy, như vậy, đợi Trấn Long đại kiếp nạn qua đi, toàn bộ thần giới thế cục tiểu trong sáng đi lên. Ta ác xâm lấn thế lực có thánh cảnh cường giả trở về, chẳng lẽ, chúng ta cái này phương thần giới sẽ không có. Đương nhiên, nói những chuyện kia đều quá xa. Chúng ta có thể hay không sống được cho đến lúc đó còn rất khó nói. Hơn nữa, thần giới ý chí đã lựa chọn làm như vậy, như vậy, nó tất nhiên cũng sẽ có chuẩn bị ở sau. Chúng ta nhất nên lo lắng, hay là chúng ta bây giờ tình cảnh. Phong đoái giáp cửu nói đến đây, nở nụ cười khổ. chương 848, tàn khốc tuyển trọ. Cùng phong đoái giáp cửu như vậy thảo luận qua đi, đường sinh hoảng sợ phát hiện, nếu như bọn hắn suy luận là chính xác, như vậy, đợi Trấn Long đại kiếp nạn qua đi thời đại chính là một cái thánh cảnh cường giả nhau nhau trở về thời đại. Thánh cảnh cũng không phải thánh cảnh, cái kia chính là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp độ thánh mạng. Hôm nay, bọn hắn những Này trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, dùng thân đế thực lực, là được đứng ở nơi này phương thần giới đỉnh phong nhất. Đợi thánh cảnh cường giả trở về, bọn hắn còn có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. "Giúp ta lập tức, quý trọng cái này thuộc về tự chúng ta thời đại a." Phong Đoại Giáp Cửu nói ra. Đường Sinh cảm khái rất nhiều đối với cái này cũng tỏ vẻ nhận đồng. Cũng không biết đã qua bao lâu, đại khái là mọi người đến đông đủ A cái lúc này, chấn Long chi linh thanh âm vang lên, hoan nên chư vị tới tham gia cuối cùng nhất luân hồi chi tử tuyển chọn. Có thể danh ngạch chỉ có 10 cái, cho nên, thật đáng tiếc, chư vị ở đây cuối cùng đem đều đào thải. Cho nên, nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi. Ta sẽ lần lượt khảo hạch, thẳng đến nhân số chỉ còn lại có 10 cái mới thôi. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều dùng mình. Cảm nhận được một loại không khí khẩn trương. Có người hỏi, nếu như đảo thải thất bại, cái kia đem như thế nào? Trấn Long Chi Linh cũng không giấu giếm, nói ra, nếu như đảo thải thất bại, như vậy, ta sẽ tiến đưa các ngươi tiến vào luân hồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nội tâm phát lệnh. Nói cách khác, nếu như khảo hạch đảo thải đã thất bại, cái kia chính là chết rồi. Dựa vào cái gì? Có người không phục. Trấn Long Chi Linh rất bình tĩnh nói, chỉ bằng các ngươi hết thảy đều là Trấn Long mọi người kiếp vận ban cho. Cơ duyên của các ngươi, số mệnh, mệnh số, thậm chí các ngươi có thể theo luân hồi trở về, thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Cho nên, các ngươi nếu như không thông qua khảo hạch, như vậy, các ngươi trên người đầy đủ mọi thứ ban cho, đều muốn muốn trả lại chấn long tế đàn. Lần này, không có ai nhắc lại ra dị nghị. Trận đầu khảo hạch, khảo hạch cơ duyên của các ngươi, số mệnh cùng mệnh số. Chấn long chi linh rất nhanh hãy tiến vào chính đề. Cái lúc này, tại tế đàn phía trước, xuất hiện một cái pháp tắc chi môn. Hán thượng quanh quẩn lấy không thể nắm lấy khí tức. Đây là cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số khảo thí chi môn. Nếu như trên người cơ duyên, số mệnh cùng khảo thí đầy đủ, như vậy sẽ thông qua cái này cánh cửa, đặt tới kế tiếp khảo hạch địa điểm. Nếu như không cách nào đặt tới, cái kia sẽ bị loại bỏ. Bắt đầu. Trấn Long Chi Linh Thanh Em rơi xuống, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia pháp tắc chi môn, lại không có ai dám cái thứ nhất bước vào đi vào. Đường sinh cũng dùng mình. Cửa thứ nhất này rõ ràng khảo thí chính là cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số đo đạc Nếu như là một vạn năm trước miệng, như vậy đường sinh tràn đầy tự tin, bởi vì hắn lúc ấy vừa mới chém giết hết kết thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cơ duyên, số mệnh, mệnh số đạt đến đỉnh phong, có thể nói là trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong đệ nhất nhân đều không đủ. Nhưng này hơn một vạn qua tuổi về sau, thương hải tăng điển, một đời người mới thay người cũ, hết thể tất cả cũng khó nói. Rốt cục, vẫn có người bước vào đi vào. Biến mất tại nơi này pháp tác chi môn ở bên trong. Người này đi vào, pháp tác chi môn một chút chập trùng đều không có. Bên ngoài người cũng nhìn không thấy manh mối gì. Nhìn thấy như thế. Những người còn lại cũng không có cái gì tốt do dự. Chuyện của tôi. N. N. S. Sớm bước vào đi vào cùng muộn bước vào đi vào. Cuối cùng nhất cũng là muốn đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Phòng đoài giáp kiểu truyền âm cho đường sinh. Đường sinh gật gật đầu. Hai người theo dòng người thời gian dần qua đi lên phía trước. Bước vào đi vào. Đi vào thời điểm, đường sinh trên người cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số đều sôi trào lên, sau đó trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái tế đàn quảng trường. Tại nơi này tế đàn trên quảng trường, lục tục ngo ngoe dần hiện ra nguyên một đám chấn long chi tử hậu tuyển người. Trong đó, phong đoái giáp cửu cũng tới đến nơi này. Có thể tới đến nơi đây, đều là thực lực cương đại. phong đoái giáp cửu truyền âm cho đường sinh. Đường sinh chăm chú nhìn lại, thật đúng là như thế. Như phòng đoái giáp cửu loại này thần đế cấp bậc, một cái đều không có bị loại bỏ. Đương nhiên, bản thân có thể tu luyện tới thần đế cấp bậc, trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số hội nhược. Cho nên, trận đầu này khảo hạch, nhìn như là ở khảo hạch tu sĩ cơ duyên, số mệnh cung mệnh số, kỳ thực tiểu là tại đào thải những cái kia không có gì thực lực phá hôi, không hơn. Hơn 3000 người, cái này một cái pháp tắc chi môn đi số rồi, chỉ còn lại không tới 1000 người. Trực tiếp đào thải hơn 2000 người. Lúc này, Trấn Long Chi Linh thanh âm lại lần nữa văng lên, chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, cơ duyên của các ngươi, số mệnh cùng mệnh số đều đã phi thường cường đại. Kế tiếp, ta muốn nói rõ một chút lấy cửa thứ hai khảo hạch quy tắc. Tất cả mọi người rất nghiêm túc lắng nghe. Trấn Long Chi Linh tiếp tục nói, Trấn Long Chi tử vị trí, chia làm đàn tu vị, trận tu vị, thuật tu vị, khí tu vị, cận chiến vị cùng tổng hợp vị. Trong đó, đàn tu, trận tu, khí tu vị trí, có tất cả một cái danh ngạch thuật tu vị cùng cận chiến vị trí tất cả hai cái danh nghịch, tổng hợp vị ba cái danh nghịch. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Các ngươi căn cứ tự thân am hiểu tình huống, lựa chọn một vị trí đến tranh cử. Từng cái vị trí khảo hạch đều là thiên hướng về từng cái vị trí đã tính. Đan tu vị cái khảo hạch đan đấu tiêu chuẩn. Trận tu vị trí, cái khảo hạch trận đấu tiêu chuẩn. Cho nên, am hiểu trận tu người, chớ để lựa chọn đan tu vị, am hiểu thuật tu người cũng chớ để lựa chọn trận tu vị, bằng không thì các ngươi sẽ chết được rất thảm. Đương nhiên, nếu như ngươi cái gì đều am hiểu một điểm, rồi lại không phải mạnh nhất, ngươi khả dĩ lựa chọn tổng hợp vị. Tổng hợp vị trí ba cái danh lạch, đem không bị hạn chế, chỉ cần ngươi so với đối phương cường đại có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Có mặt người lộ sắc mặt vui mừng, có nhân thần tình ngưng trọng. Dù sao, nếu như chỉ là một VSC một solo, như vậy, cận chiến công kích kiếm tu, huyết tu, chiến tu loại này, tất nhiên là chiếm ưu thế. Thậm chí cuối cùng tuyển ra đến 10 cái chấn long chi tử, đều là am hiểu cận chiến công kích. Mà chấn long chi tử tuyển bạn, rõ ràng cho thấy muốn chọn gầy một cái công kích chiến đội. Bởi như vậy, lại để cho đàn tu cùng đàn tu solo, lại để cho thuật tu cùng thuật đã tu luyện solo, rõ ràng cùng công bình, cũng càng chuyên nghiệp. Theo chấn long chi linh lời nói rơi xuống, trên tế đàn, xuất hiện 6 cái pháp tắc chi môn, phân biệt đại biểu cho trận tu, đàn tu, khí tu, thuật tu, tổng hợp, cận chiến. Lựa chọn vị trí này, như vậy, tự đi vào cái kia trong cửa. Các ngươi có ba canh giờ thời gian đến cân nhắc. Ba canh giờ thoáng qua một cái, còn không có có tiến hành lựa chọn, đem trực tiếp đào thải. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Tất cả mọi người trong lòng đều siết chặt, có chút bắt đầu cùng quen thuộc bằng hưu trao đổi bắt đầu. ngươi lựa chọn cái đó một vị trí đến cạnh tranh. phong đoài giáp kiểu lặng lẽ truyền âm cho đường sinh. Đường sinh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đan tu vị sao? Đan tu vị cùng trận tu vị, đó là chuyện xấu lớn nhất. Đường sinh mặc dù có cổ quái 12 kinh mạch tại, cái này vạn năm đến, tìm hiểu long huyết ngọc trong vòng tay sinh tử tri đạo áo nghĩa, đối với đan tu chi đạo đã có rất sâu rất hiểu rõ. Nhưng là, hắn thời gian tu luyện quá ngắn, trong đầu đan phương tích lũy được có hạ. chương 849, tổng hợp chiến vị. Đường sinh đan phương tích lũy, vẹn vẹn là đến từ Minh Luân Đan chủ đan đạo truyền thừa. Minh Luân Đan chủ đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không phải bán thánh. Chỉ là thần chi bước thứ 9 mà thôi. Ở đây bên trong, chỉ sợ đan tu bán thánh có không ít. Cho nên, đối với đan tu vị cạnh tranh, đường sinh trong nội tâm không phải rất có ngọn nguồn. Tất cả mọi người là đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số chi nhân. Hắn có cổ quái 12 kinh mạch, ai biết những người khác có hay không cùng loại cổ quái 12 kinh mạch bảo vật. Cho nên đường sinh không nghĩ tuyển đan tu vị. Thuật tu vị. Tiểu hỏa xem như đường sinh thực lực một bộ phận. Cho nên, thuật tu vị cạnh tranh. Kỳ thật tiểu là tiểu hỏa cùng mặt khắc trấn Long chi tử hậu tuyển người cạnh tranh. Cái này càng không có ngọn nguồn. Trận tu vị, khí tu vị, đường sinh cũng có thể bài trừ. Chỉ còn lại cận chiến vị cùng tổng hợp vị rồi. Cận chiến vị có hai cái danh ngạch, chiến tu, kiếm tu cùng huyết tu khả dĩ lựa chọn, chỉ sợ so đấu cũng đều là thuần túy cận chiến. Tổng hợp vị có ba cái danh ngạch, so không phải thuần túy cận chiến rồi. Đây là tổng hợp thực lực so đấu. Ta có thể sẽ tuyển tổng hợp vị. Đường Sinh nói ra. Đơn tuyển cận chiến, đường sinh có chu thiên huyến kiếm cùng tiểu kiếm hai cái bạo điểm, lại có dự phán. Có thể nói, đường sinh hôm nay không phải thần đế, nhưng là, ở đây thần đế hắn cũng có thể không cần sợ. Nhưng này dạng thứ nhất, hắn đan tu cùng tiểu hỏa thuật tu thực lực, tiểu không cách nào ở bên trong hữu hiệu phát huy. Còn nữa, không sợ nhất bạn, chỉ sợ văn nhất. Hắn có thể có chu thiên huyến kiếm, những người khác có thể hay không có cùng loại sát chiêu. Cho nên, như đường sinh loại này am hiểu rất nhiều loại hình. Có thể mỗi một chủng loại hình cũng không dám cam đoan là lợi hại nhất, tốt nhất tựu là tuyển tổng hợp đã đến. Mà tổng hợp vị trí, danh ngạch cũng là tối đa, có ba cái. Đương nhiên, chỉ sợ cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, nhân số cũng là tối đa. Phong đoái giáp kiểu nghe được đường sinh mà nói về sau, hắn đã sớm nằm trong dự liệu, bởi vì, hắn năm đó được chứng kiến đường sinh một người diệt sắt kết hơn 10 vị thánh long chi tử về sau, đã biết rõ đường sinh tổng hợp thực lực rất cường đại. Người thì sao? Người muốn lựa chọn cái gì Đường sinh hỏi. Thuật tu vị. Phòng đoài giáp cửu nói ra. Thuật tu vị chỉ có hai cái. Phòng đoài giáp cửu cảm thấy, nếu như chỉ là liều thuật tu hắn có lẽ có năm chắc. Rất nhanh, hơn hai canh giờ đi qua. Đều không có ai trước bước vào pháp tắc chi môn ở bên trong. Tất cả mọi người muốn cuối cùng bước vào. Dù sao, có chút do dự chi nhân, khả di căn cứ cái đó một cái cửa đi vào cạnh tranh nhân số bao nhiêu, mà làm ra tối ưu lựa chọn. Đang mang sinh tử, không có người sẽ không cẩn thận. Thậm chí, còn có rất nhiều cường giả lén chuyên âm, hỏi thăm đối phương lựa chọn cái đó một vị trí cạnh tranh. Thời gian nhanh đến rồi. Chúng ta đi thôi. Đường sinh gặp không sai biệt lắm, cũng không hề do dự, hắn trước hết nhất bước vào tổng hợp vị trong cửa lớn. Trống rông tế đàn, chỉ có một mình hắn đứng ở chỗ này. Nhưng mà, theo ba canh giờ tới gần, thời gian dần trôi qua cũng có người vào được. Giúp nhau tầm đó nhìn về phía ánh mắt, đều mang theo địch ý bắt đầu. Tổng hợp vị, quả nhiên là tối đa người. Trừng hơn 600 người, chiếm cứ tất cả mọi người đếm được còn hơn một nửa. Đường Sinh nhìn lướt qua, phát hiện riêng là thần đế cường giả thì có 13 người. Thần đế cường giả cũng không phải nhiều. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, ở đây trấn Long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, thần đế cường giả tổng cộng có 36 người. 13 cái thần đế vừa vặn chiếm cứ 1 phần 3 tà hữu, cùng cái kia ba cái tổng hợp vị trí danh ngạch coi như là ngang nhau. Xem ra, thần đế cường giả tầm đó Cũng đều rất thông minh, bọn họ là cái loại này chiếm cư ưu thế tuyệt đối chi nhân, không cần phải mọi người như ông vỡ tổ hướng một vị trí tới chọn chọn. Rất tốt. Các ngươi đều lựa chọn tổng hợp chiến vị. Như vậy, khảo hạch hiện tại tiểu cuộc thi A. Ta trước tiên là nói về một chút khảo hạch nội dung cùng quy tắc. Cái lúc này, Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Tất cả mọi người dùng mình, vanh hai đến lắng nghe. Trận đầu, sinh tồn khảo hạch. Sẽ có 12 sinh tồn khảo hạch chi điệm. Các ngươi khả dĩ lựa chọn trong đó một cái sinh tồn khảo hạch chi điệu tiến vào, bên trong sẽ xuất hiện công kích đồ đạc của các ngươi, đồng thời, các ngươi cũng có thể đối với các ngươi bên người trấn long chi tử hậu tuyển người tiến hành công kích. Ở bên trong không có quy tắc, sống đến cuối cùng cái kia một người, đem đạt được một cái tiến vào một chút quan khảo hạch danh nghịch. 12 sinh tồn khảo hạch chi điệu, tổng cộng thì có 12 danh nghịch. Trấn Long Chi Linh nói ra. Tại lời của nó rơi xuống thời điểm, chung quanh tế đàn Thời gian dần qua ngưng tụ ra 12 pháp tắc chi môn, rất hiển nhiên, từng cái pháp tắc chi môn đều thông hướng một cái sinh tồn khảo hạch chi điểm. Từng cái sinh tồn khảo hạch chi điểm, cuối cùng nhất chỉ có một người có thể thông qua, tiến vào đến cuối cùng nhất 12 cường ở bên trong. Rất trực tiếp, cũng rất tàn khốc. Cho dù là cái kia 13 vị thần đế, giờ phút này, trên mặt cũng có vẻ động dung. Bọn hắn giúp nhau mắt nhìn, sau đó, trong đó 12 vị thần đế. Theo thứ tự đi về hướng 12 pháp tắc chi môn ở bên trong một cái. Rất hiển nhiên, bọn hắn tận lực tránh cho tại vòng thứ nhất khảo hạch tiểu phân đến cùng một chỗ. Mà cuối cùng một vị thần đế, bất đắc di tầm đó, đành phải lựa chọn trong đó một cái đi vào. Thần đế đều lựa chọn xong rồi. Kế tiếp, tiểu là những người khác tới chọn chọn. Từng cái cửa ít nhất đều có một vị thần đế, cho nên, mọi người do dự một chút, cũng tiểu theo thứ tự đi về hướng một cái pháp tắc chi môn. Nhân số hơn không muốn đi. Danh khí đại không muốn đi. Kỳ thật, đi đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện từng cửa đều không sai biết lắm. Cuối cùng nhất, hay là bản thân thực lực cường đại mới được là cứng rắn đạo lý. Dù sao, danh ngạch chỉ có 3 cái, vận khí khả dĩ tốt nhất thời, được hay không được đi đến cuối cùng. Cho nên, đường sinh không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn một cái cửa, đi vào. Bước vào cái này cửa về sau, đường sinh xuất hiện tại một cái do chấn long chi linh cấu tạo vị diện ở bên trong. Toàn bộ vị diện, không biết lớn đến bao nhiêu. Tại đây pháp tắc không ngừng biến hóa lấy, sông núi, đại địa, dòng sông, biển cả, không ngừng diễn biến. Dù là ngươi đứng đấy bất động, giờ khắc này, ngươi xuất hiện tại cả vùng đất, sau một khắc, ngươi trùng quanh hư không khả năng sẽ biến hóa, xuất hiện tại trong biển rộng. Đường sinh muốn tìm vị kia vào thần đế. Đáng tiếc, tại đây hư không biến hóa, cũng ngăn cách điều tra, hắn căn bản phát hiện không được. Xem ra, Trấn Long Chi Linh cũng dụng tâm lương khổ. Phòng ngừa những người khác liên thủ mà bắt đầu, vây kín tiêu diệt những thế lực kia cường đại nhất. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Dù sao, cái này tổng hợp vị khảo hạch mục đích cuối cùng nhất, chính là tuyển bạt nhất thực lực cường đại nhất ba vị. Cũng không biết cái này sinh tồn khảo hạch nơi ở bên trong đến cùng vào được bao nhiêu cái chấn long chi tử hậu tuyển người. Hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa lấy. Ngẫu nhiên, đường sinh cũng sẽ biết gặp được một hai cái những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển người, giúp nhau tầm đó phòng bị lấy. Ai cũng không có trước hết nhất ra tay. Cuối cùng, lại giúp nhau đều bị truyền tống đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trấn Long Chi Linh Thanh âm lại lần nữa tại mọi người trong thức hải văng lên, chư vị, sinh tồn khảo hạch bắt đầu. Ở chỗ này, không có quy tắc, dùng hết các ngươi đích thủ đoạn, còn sống đến cuối cùng a Theo lời nói rơi xuống, đường sinh tiểu cảm nhận được chung quanh hư không, một cổ cường đại khí tức phóng lên trời. Long âm Thanh Em không ngừng. Một mảnh dài hẹp do Pháp tắc ngưng tụ Long tộc cường giả Theo trong hư không ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía mọi người ở đây đánh tới. chương 850, sống đến cuối cùng. Sinh tồn khảo hạch quái vật, lại là long tộc. Cái này lại để cho đường sinh đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy là hợp tình lý. Tại đây long tộc tuy nhiên là năng lượng ngưng tụ thân thể, nhưng là, bọn hắn cả đám đều có long hồn. Sau đó, những... Này long tộc biến hóa mà ra. Đường sinh tập trung nhìn vào, chung quanh vây công hắn những... Này long tộc cường giả. Thinh linh đều là hắn chém giết qua người. Trong đó, hỏa viêm thiên hồ, hỏa viêm tinh giã, kim hâm kiếm chết đợi cứng, giả, cả đám đều xuất hiện. Tiểu tử, chúng ta báo thủ thời điểm đã đến. Hỏa viêm thiên hồ nhanh ác như mặt, thanh âm âm trầm, một cái trưởng ấn, đánh về phía đường sinh. Thực lực của hắn, biến thành bị đường sinh chém giết thời điểm đỉnh phong. Mà khắc một ít nhược một điểm long tộc tu sĩ, giờ phút này thực lực đều tăng lên mà bắt đầu, biến thành hỏa viêm thiên hồ bực này cấp độ. Hoác hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này đã nghĩ ngợi lấy muốn ra tay. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu kiếm cũng lớn tiếng hô hảo, không cam lòng yếu thế. Tiết kiệm một chút khí lực, đừng trước nhớ ký dết. Vây khốn bọn hắn. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, bộ kia được từ Minh Luân Đan chủ trận kỳ xuất hiện tại hắn trong tay. Tam sinh đại trận bố trí tại đường sinh thân thể xung quanh. Phong trấn bọn hắn. Đường sinh nói ra. Vâng. Hai cái tiểu ra hỏa cùng kêu lên lĩnh mệnh ngay ngắn hướng ra tay. Nếu là tổng hợp vị khảo nghiệm, như vậy thủ đoạn gì cũng sẽ không hạn chế. Tam sinh đại trận trải rộng ra về sau, tiểu hỏa ưu liên chi hỏa phần nấu đi vào. Giờ phút này tiểu hỏa chính là thần dương cảnh đỉnh phong thần hoàng, cái này hỏa chi uy lực hạng gì chi khủng bố. Ccc. Hỏa viêm thiên hồ bực này cấp bậc cường giả ở chỗ sâu trong ở trong đó, lập tức đã bị chấn áp ở. Năm đó tiểu hỏa là có thể cùng hắn đối địch, hôm nay tiểu hỏa thực lực không biết so với lúc trước cường đại đa số lần. Hơn nữa hỏa viêm thiên hồ hôm nay ngưng tụ, cũng không phải bản thân của hắn, hắn càng không có pháp bảo tại thân. Không chỉ, mà còn là hỏa viêm thiên hồ, mà ngay cả khác có chấn Long Chi Linh ngưng tụ mà ra thánh Long Chi tử đám bọn họ, giờ phút này cũng tất cả đều tiểu hỏa ưu liên chi hỏa cho phong lớn chặt. Tiểu kiếm gấp đến độ xoay quanh, nó còn không có có ra tay, tiểu hỏa lão đại cũng đã không chế ở cục diện. Đừng có gấp, đây mới là bắt đầu mà thôi. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này cái đầu nhỏ. Ý bảo tên tiểu tử này tỉnh táo một ít. Theo thời gian chuyển rời, những này do chấn long tế đàn ngưng tụ mà ra long tộc, thực lực sẽ từ từ tăng cường. Bất quá, thực lực của bọn hắn tăng cường, thực sự không phải là thể hiện tại cảnh giới lên, mà là thể hiện tại trên lực lượng. Cũng tiểu nói nói, cảnh giới của bọn hắn hay là đồng dạng, thì ra là đường sinh lúc ấy chém giết cảnh giới của bọn hắn, chính là bọn họ lực lượng trở nên mạnh mẽ lớn hơn. Nhưng này hết thể cũng đều tại đường sinh khống chế phạm vi. Bất quá một điểm, cái kia chính là chém giết những người này về sau, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến. Nói cách khác, những người này căn bản là giết không chết. Trong chiến đấu, trung quanh hư không cũng thường xuyên biến hóa, thỉnh thoảng, đường sinh còn có thể gặp được những người khác. Những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển người cùng đường sinh tình huống không sai biệt lắm, cũng đều bị khi còn sống đánh chết qua long tộc vây công. Đào mắt, hơn nửa tháng đi qua, những này ngưng tụ ra đến long tộc cương giả thực lực so với ngay từ đầu thời điểm, cường đại rồi 7-8 lần. Rất nhiều chấn long chi tử hậu tuyển người đã sớm ngăn cản không nổi, nhau nhau đều bị chém giết, đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn đào thải ra khỏi cục về sau, lưu lại xuống long tộc cường giả, bắt đầu vây công những người khác. Nói cách khác, đào thải chấn long chi tử hậu tuyển người càng nhiều, như vậy lưu lại chấn long chi tử hậu tuyển đám người áp lực càng lớn. Bất quá, cho tới bây giờ, đường sinh bên này còn ngăn cản được thập phần nhẹ nhõm. Hắn còn không có có tay đều là tiểu hỏa cùng tiểu kiếm ra tay. Riêng là tiểu kiếm đen thui thần kiếm, đủ để miểu sát ở đây là bất luận cái cái gì một cái long tộc cường giả, cho dù là bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa đại gấp 10 lần. Dù sao, những này long tộc cường giả đều không có thánh khí gia trì, càng không có cường đại thanh bảo. Lại qua hơn nửa tháng, đường sinh thân thể chung quanh long tộc cường giả thực lực đã tăng lên tới thần đế cấp bậc. Cho dù là đường sinh, cũng không cách nào nữa bình tĩnh. Tiểu kiếm cùng tiểu hỏa ngay ngắn hướng ra tay, dốc sức liều mạng đánh chết. Đường Sinh cũng cần xuất thủ. Hắn hôm nay thân thể trải qua Thánh Long tinh huyết rèn luyện, không biết cường đại đến cái tình trạng gì. Cẩn thân một trường, vỗ vào một vị thần đế cấp long tộc khác cường giả trên người, lập tức là có thể đem đối phương phái tán. Ngẫu nhiên bị đối phương đánh tới, Đường Sinh cũng không cần pháp bảo phòng ngự, hoàn toàn dựa vào bản thân buồn nguyên để ngăn cản. Hắn thánh thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận được lực lượng của đối phương kích động. Sau đó dễ dàng dẫn vào cổ quái 12 trong kinh mạch Không ngừng chém giết lấy Tại đây một ngày Trung quanh long tộc cường giả Đột nhiên trực tiếp biến mất Ồ! Đường sinh mặt người Cũng không trông thấy hả Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ vào tất cả mọi người chết rồi sao Hắn sống đến cuối cùng Hoác hoác Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm trinh giết được thống khoái Nhìn thấy trung quanh long tộc đột nhiên biến mất Bọn hắn còn có chút không thói quen Không chỉ có là trung quanh long tộc biến mất Mà ngay cả vị diện này hư không phát tắc, thời gian dần qua cũng khôi phục đã đến bình thường. Rất nhanh, Đường Sinh Tử cảm nhận được một cổ cường đại thần đế khí tràng. Hắn hướng phía vẻ này cường đại thần đế khí tràng nhìn sang. Liền gặp được vị kia duy nhất tiến vào vị diện này thần đế cường giả, đỉnh đầu lơ lửng một kiện phòng ngự thánh bảo, cầm trong tay một thanh thánh khí, chúng quanh hư không đều ngưng tụ trở thành băng tinh. Người này hiển nhiên đối với trung quanh long tộc cường giả đột nhiên biến mất, cũng có chút ngạc nhiên, chính cảnh giác quan sát đến chúng quanh Tại đường sinh nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía đường sinh phương hướng. Đường sinh nghe phòng đoái giáp cửu đã từng nói qua, người này gọi là băng quý sinh giới. Chính là kết tổ chức lục đại thần đế cường giả một trong. Kết chính là kế đồ sụp đổ về sau, cường đại nhất, cũng còn sống lâu nhất Trấn long truyền thừa hậu tuyển người cường giả tổ chức. Đã không có long tộc cường giả, giờ phút này, chỉ còn lại có đường sinh cùng băng quý sinh giới. Với lúc đó, Trấn long chi linh thanh êm lạnh như băng văng lên, cái này sinh tồn khảo hạch chi địa Chỉ còn lại hai người các ngươi Quyết ra thắng bại a Rất trực tiếp Lời này vừa ra, lập tức Đường sinh cửu cảm nhận được đối phương nhìn về phía ánh mắt của hắn Mang theo sát ý đến Rất lạ mặt Tu hữu xưng hôi như thế nào Băng quý sinh giới hỏi Đường sinh Đường sinh thản nhiên nói Thật xin lỗi, ngươi phải chết trong tay ta Tại hạ băng quý sinh giới Băng quý sinh rơi nói xong Dĩ nhiên vượt lên trước ra tay Trong tay hắn thánh kiếm Hư không chém giết mà ra. Lập tức, ở giữa thiên địa, một cổ băng chi áo nghĩa mang tất cả. Cái này băng quy sinh giới trong tay thanh kiếm, lại vẫn có pháp trượng công năng. Hắn là kiếm tu cùng thuật tu song chủ tu, đương nhiên, trận tu, huyết tu cũng đều tinh thông một ít. Băng phong thiên địa. Cái này cổ băng chi lực ở bên trong, vừa vận mang theo một tia thần thủy vì thế. Thần thủy là thần hỏa khắc tinh. Giờ phút này đường sinh thân thể chung quanh quanh quẩn lấy tiểu hỏa ưu liên biển lửa, nhìn về phía trên Hai người quyết đấu, đúng lúc là một băng một hỏa hai cái cực đoan. Bên ngoài, thủy khắc hỏa. Đường sinh nhìn về phía trên cũng như là một cái thoát tu, cũng đúng lúc bị băng quý sinh giới chô khắc chế.